t r ư ơ người 1074, ta tu t luyện, là chính kinh đế r ơ n luyện, chính là đế kinh công nhìn kinh ngạc n g g 1074, ta tu mặt là lộ Diệp pháp. đế Vũ vẻ xem ư thần, nghi ngờ hỏi. ngờ Người dò không phải đã nói công pháp của ta là loại kia cơ bản nhất nát đường cái công pháp a thế nào hiện tại lại tới hỏi thăm ta ta nguyệt thần trên mặt thần sắc trì trệ há to miệng không biết phải nói gì diệp vũ thấy thế cười khẽ một tiếng không có tiếp tục trêu đồ người thần mà là dò hỏi n g ư ơ i thật muốn biết không tệ nguyệt thần nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ không che giấu chút nào trong mắt chấn kinh tri sắc Ta m u ố n biết, n g ư ơ i đến tột cùng tu luyện công pháp gì mới có thể dẫn phát ra kinh người như thế dị tượng trên trời rơi xuống l ô i phạt đây tuyệt đối là không nên xuất hiện công pháp đối mặt n g u y ệ t thần khiếp sợ hỏi thăm diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ t mỉ cười Ta tu luyện công pháp là đế kinh. Nguyệt Thần nghe vậy sắc mặt trầm mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. biết, tất từ mắt Nguyệt Th ra luyện xuống, Cung đều nguồn Cung là lộ lạnh. Rằng, luyện, là diệp vậy Diệp công pháp, kinh. nghe ánh ánh sáng Bản công kinh. Bản ngước nhìn sắc cả gốc pháp pháp hỏi đế đế Vũ, diệp vũ vừa mới nói xong n g u y ệ t thần trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi b ả n c u n g biết b ả n c u n g muốn hỏi chính là n g ư ơ i tu luyện bỗng nhiên n g u y ệ t thần thanh â m bỗng nhiên ngừng lại có chút mở to hai mắt nhìn n g u y ệ t thần trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được n g ư ơ i n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ do dự một lát sau lên tiếng nói rằng ngươi nói ngươi tu luyện chính là đ ị a kinh diệp vũ khẽ gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói đúng a vấn đề này ta đều trả lời ngươi ba lần đây không có khả năng nguyện thần bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên ngươi làm sao có thể tu luyện chính là đế kinh đối mặt nguyện thần chất vấn diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng tôn này kính nguyện thần điện hạ ta xin hỏi ngài ngài tu luyện công pháp là cái gì ưu n g u y ệ t trải qua n g u y ệ t thần trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẻ không thể tin được nghe vậy theo bản năng nói rằng kia ưu n g u y ệ t trải qua ngươi là từ đâu đạt được đây này n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ trầm lâm một lát sau lên tiếng nói rằng ưu n g u y ệ t trải qua là b ả n cung tự đế kinh thiên bi phía trên lĩnh ngộ ra tới cái này không phải diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nhìn xem n g u y ệ t thần nói rằng ngươi theo thiên bi phía trên lĩnh n ộ ưu nguyện trải qua có lẽ có cái khác người tu hành lĩnh ngộ hoàng thiên trải qua a hậu thổ trải qua a các loại trải qua sách công pháp nhìn xem n g u y ệ thần t diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười như vậy ta tu luyện đế kinh chẳng phải là rất hợp tình hợp lý à? nguyệt thần theo bản năng nhẹ gật đầu nhưng là vội vàng lại lắc đầu không không đúng ngươi nói không đúng thiên b i phía trên ghi lại công pháp chính là đế kinh ngươi lại thế nào khả năng tu luyện đế kinh diệp vũ nhìn xem n g u y ệ thần t đ ú n vai nói rằng vì cái gì không thể bởi vì không ai có thể hoàn chỉnh lĩnh mộ thiên b i phía trên ghi lại công pháp nguyệt thần nhìn xem diệp vũ nữ khí kiên định nói ha ha diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng làm sao ngươi biết không ai có thể hoàn toàn lĩnh n g ộ thiên bi phía trên ghi chép công pháp ta đương nhiên nguyệt thần lập tức lên tiếng mong muốn phản bác diệp vũ nhưng lại ngừng lại ngước mắt nhìn diệp vũ nguyệt thần trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được diệp vũ ngươi sẽ không thật hoàn toàn lĩnh n g ộ thiên bi phía trên ghi lại đế kinh công pháp a đương nhiên là diệp vũ nhìn xem kinh ngạc nguyệt thần ngựa khí tùy ý nói rằng thật đi tên nguyệt thần nghe vậy hít sâu một hơi nhìn về phía diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kiên kỵ chi ý trên đời này vậy mà thật sự có người có thể hoàn toàn lĩnh mộ thiên bi tin tức phía trên đến bây giờ nguyện thần vẫn là khó mà tin được. lại có người mộ tính có thể biến thái tới loại trình độ này phải biết liền xem như thời đại thượng cổ siêu thoát giả tần triều thủy hoàng đế doanh chính vị này uy áp vạn cổ một đời đế vương cũng không thể hoàn chỉnh lĩnh mộ thiên bi phía trên công pháp thật là n g u y ệ t thần ngước mắt nhìn diệp vũ trong mắt tràn đầy vẻ chấn động trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể siêu việt thủy hoàng đế đã đến xưa nay chưa từng có cảnh giới sau khi hết khiếp sợ một cái mới nghi vấn lại xuất hiện tại n g u y ệ t thần trong óc diệp vũ hắn là từ nơi đó nhìn thấy thiên bi trong mắt lóe lên một vệ tinh quang nguyện thần trầm giọng nói rằng bản cung vẫn là chưa tin không tin cái gì diệp vũ lên tiếng hỏi thăm trong lời nói của ngươi có một cái trọng yếu sơ hở sơ hở gì nguyệt thần trong mắt vẻ nghi hoặc l ó e lên lên tiếng nói rằng ngươi nói ngươi hoàn toàn lĩnh nộ thiên bi phía trên ghi lại công pháp thật là thiên bi từ thượng cổ thời điểm liền đã biến mất ngươi lại là từ chỗ nào nhìn thấy thiên bi phía trên ghi lại công pháp nguyệt thần lời nói khiến diệp vũ nao nao theo bản năng sờ lên cái chán diệp vũ có chút như g người không có nhìn thẳng nguyệt thần ta trả lại cho ngươi kêu quyển sa mỏng bên trên không phải ghi chép đ ế kinh tàn quyển a kêu quyển sa mỏng diệp vũ lời nói ngừng nguyệt thần sửng s ố một chút một lát sau n g u y ệ t thần đ ỗ n g nhiên phản ứng lại diệp vũ nói tới chính là mình bị diệp vũ đánh cắp món kia t á o lông n g u y ê n n g u y ệ t thần đưa tay chỉ hướng diệp vũ đôi mắt trung lưu lộ ra thanh lanh c h i sắc khô khụ diệp vũ ho khan vài tiếng nhẹ nói đây là chính ngươi muốn hỏi ta n g u y ệ t thần giờ phút này tức giận dị thường nhưng là không có cách nào vừa rồi đúng là chính mình muốn hỏi khi sâu một hơi n g u y ệ t thần đệ nén xuống trong lòng phẫn nộ cảm xúc bản cung món kia cầu s a mỏng bên trên xác thực ghi chép đế kinh tàn quyển nhưng là dựa vào quyển tàn quyển ta không tin ngươi có thể thôi diễn ra hoàn thành đế kinh đương nhiên diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đế kinh chính là trời ban công pháp huyền ảo vô cùng vẹn vẹn hoàn chỉnh lĩnh mộ liền đã không dễ dàng chớ nói chi là chỉ dựa vào nửa bộ công pháp liền phải thôi diễn ra hoàn chỉnh đế kinh vậy là ngươi làm được bằng cách nào n g u y ệ t thần trên mặt lộ ra vẹn nghi hoặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem diệp vũ n g u y ệ t thần muốn biết diệp vũ lại như thế nào đạt được hoàn chỉnh đế kinh công pháp tại n g u y ệ t thần nhìn soi mói diệp vũ hai tay giang hắn ra dựa lưng vào thần cùng trên lan can giọng nói nhẹ nhàng nói đương nhiên là bởi vì ta có mặt khác nửa bộ đế kinh tản q u ầ đi đây không có khả năng nguyệt thần nghe vậy lập tức lên tiếng phủ định ngươi không có khả năng có mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển diệp vũ nhìn về phía n g u y ệ thần t nhẹ nói ngươi lại không biết mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển ở đâu dựa vào cái gì liền nói ta không có ngươi đang nói láo nguyệt thần lạnh lùng nhìn xem diệp vũ trầm giọng nói rằng bạn cũng biết mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển ở đâu t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi lăm đại khái siêu việt hoàn mỹ a t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi lăm đại khái siêu việt hoàn mỹ a ngươi biết mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển ở đâu diệp vũ nhìn xem người thần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc đương nhiên n g u y ệ t thân nhìn xem diệp vũ hư lệnh một tiếng cho nên bản cung mới có thể nói ngươi đang nói láo ha ha diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tùy ý nói rằng kia tốt ngươi nói một chút mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển ở đâu ngay tại thủy hoàng đế doanh chính trong tay n g u y ệ t thân ngữ khí khẳng định nói bản cung khẳng định mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển ngay tại doanh chính trong tay theo doanh chính trở thành siêu thoát giả toàn bộ tần chiều trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa kia mặt khác nửa bộ đế kinh tàn quyển cũng cùng nhau biến mất theo ngước mắt nhìn diệp vũ nguyễn thân lệnh giọng nói rằng cho nên trong tay ngươi căn bản không có khả năng có kia mặt khác nửa bộ đế kinh ai diệp vũ thở dài một cái nói nhiều như vậy ngươi không phải còn không biết đế kinh tàn quyển hạ là ca tại doanh chính trở thành siêu thoát giả chi khí đế kinh tàn quyển đúng là trong tay của hắn nhưng là doanh chính trở thành siêu thoát giả về sau đâu ngươi làm sao biết hiện tại đế kinh tàn quyển không trong tay ta n g u y ệ t thần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình suy tư một lát phát hiện diệp vũ vậy mà nói có đạo lý t r â m mặc đường này n g u y ệ t thần thần tình trên mặt lạnh lùng lên tiếng nói rằng ngược lại bản cung chính là không tin diệp vũ dựa vào tại trên lan can n ư ờ i khẽ một tiếng người muốn tin hay không ngược lại kia nửa bộ đế kinh tàn quyển giờ phút này ngay tại trong tay của ta n g u y ệ t thần hầu nghi nhìn diệp vũ nửa ngày mong muốn tại diệp vũ trên mặt nhìn ra nói dối t r ộ t dạ thần sắc nhưng là n g u y ệ t thần tại diệp vũ trên mặt nhìn thấy chỉ có thản nhiên kia nửa bộ đế kinh tàn quyển thật tại trong tay của ngươi n g u y ệ t thần chấm ngâm một lát lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ nhìn n g u y ệ t thần một cái nhẹ nói ngươi không phải không tin a hơn nữa vấn đề này đối ngươi rất trọng yếu a nguyện thần trên mặt thần sắc khẽ biến một lát sau trầm giọng nói rằng rất trọng yếu ha ha diệp vũ nghe vậy cười một hồi đứng thẳng người diệp vũ nhìn xem nguyện thần lên tiếng nói rằng ta biết ngươi h ợ n ta mà vấn đề này đối ngươi rất trọng yếu vậy ta vì sao muốn nói cho ngươi bản cung n g u y ệ t thần nao nao trong hai con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh khi sâu một hơi n g u y ệ t thần lạnh giọng nói rằng chỉ cần ngươi nói cho bản cung bản cung có thể bằng lòng ngươi một cái điều kiện a diệp vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trên mặt lộ ra vẻ hứng thú giữa chúng ta ân đoán thanh toán xong ngươi bằng lòng không truy cứu ta trộm lấy ngươi cầu bách b ó n đ i a xa mọc h u y ệ n đây không có khả năng nguyện thần không chút do dự nói bản cung tìm ngươi trên vận năm chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy tê diệp vũ nghe vậy toát c ắ n r ụ n g r ă n g tìm trên văn n ă m có cần hay không khổ như vậy đại t h ủ sâu vậy ngươi bây giờ liền theo hàn tuyết trong thân thể ra ngoài nguyện t h ầ n lắc đầu không có khả năng bản cung đạo này phân hồn đã dung nhập hàn tuyết thân thể hiện tại không có khả năng đi ra diệp vũ thấy thế nhú bay tùy ý nói rằng vậy thì không có biện pháp ta không thể nói cho ngươi nguyện t h ầ n thần sắc băng lãnh nhìn xem diệp vũ trầm mặc sau một lúc lâu nói rằng nếu như ngươi nói cho bản cung bản cung có thể bằng lòng ngươi chờ bản cung chân thân thức tỉnh về sau liền thu hồi đạo này phân hồn đồng thời tại bản cung trưởng khống hàn tuyết thân thể trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương hàn tuyết thân thể chuyện điều kiện này như thế nào diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất t r ầ m tư một lát diệp vũ lên tiếng nói rằng tuất ta bằng lòng ngươi nghe được diệp vũ đồng ý n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra một tia kích động đã như vậy vậy ngươi liền nói cho bản cung tia nửa bộ đế kinh tản q u y ể n là có hay không tại trong tay của ngươi như là đã đáp ứng n g u ờ i thần diệp vũ đương nhiên sẽ không thất tín lật tay một nắm diệp vũ trong tay xuất hiện một quyển s a mỏng chính là lần trước diệp vũ rút thưởng đạt được đế kinh tản quyền đây chính là trong tay của ta ghi chép đế kinh tản quyền sa mỏng nguyện thần nhìn xem diệp vũ trong tay sa mỏng trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động thật thật là nó bất luận là sa mỏng chất liệu cùng sa mỏng phía trên toát ra tới khí tức đều cùng mình sa mỏng không khác chút nào nguyện thần không thể tin được kêu mặt khác nửa bộ đế kinh tản quyền vậy mà thật tại diệp vũ trong tay ngươi lại như thế nào đạt được nó nguyện thần nhìn xem diệp vũ lên tiếng hỏi tham trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh c h i sắc lật tay thu hồi sa mỏng diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi đây không cần biết nhìn xem trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc n g u y ệ thần t diệp vũ ngự khi trịnh trọng nói nhớ kỹ không nên quên n g ư ờ i ngứa hẹn nói xong diệp vũ liền phải quay người rời đi chờ một chút n g u y ệ thần t nhìn xem diệp vũ sắp rời đi b ó n g lưng lấy lại tinh thần lên tiếng hô khoan h ã y đi diệp vũ quay người nhìn xem n g u y ệ thần t nghi ngờ dò hỏi người còn có việc có n g u y ệ thần t trầm n g â m một lát lên tiếng nói rằng bạn cũng mong muốn trong tay ngươi đế kinh tàng quyền ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng không cho nói xong diệp vũ làm bộ như muốn rời đi người thần trong mắt lóe lên một kia lo lắng lên tiếng nói rằng chờ một chút b ả n cung có thể cùng n có g thể ư ơ i trao đổi. Diệp vì ũ n h n xem n g u y ệ t t h ầ n khoe miệng m lộ ộ ra thần vệ nụ n cười g i ngươi cái n Bản cung có Nguyệt g gì? ấm. có có t h đông nhiên ngừng Thần lại. Bởi vì Nguyệt、thần、phát hiện giờ phút này mình bây giờ cũng không để diệp vũ đang giá động tâm đồ độ vật công pháp diệp vũ không thiếu hơn nữa còn muốn thắng qua n g u y ệ t thần tự mình tu luyện u nguyệt trải qua bảo vật hiện tại n g u y ệ t thần cũng không có nếu như là tại u nguyệt tông n g u y ệ t thần có thể nói muốn cái gì có cái gì nhưng là bây giờ không phải tại u nguyệt tông diệp vũ nhìn xem nguyễn thần trầm mặt lại cười khẽ một tiếng nói rằng nếu như nguyệt thần điện hạ không có muốn trao đổi đồ vật vậy ta liền cáo tử quay người rời đi lúc diệp vũ ngừng lại ngẩng đầu nhìn nguyệt thần lên tiếng dò hỏi nguyệt thần điện hạ có thể hỏi ngươi một vấn đề nguyệt thần thần tình trên mặt thanh lãnh không có trả lời diệp vũ thấy thế lơ đánh dò hỏi ngươi đã từng nói ngươi là hoàn mỹ trúc cơ không biết rõ cái này trúc cơ có thể chia làm cái gì phẩm cấp nguyệt thần há to m i ệ n g thanh â m như là tảng băng giống như băng lên trúc cơ có thể chia làm thiên đ i ệ huyền hoàng bốn loại phẩm cấp mà tại cái này bốn loại phẩm cấp phía trên còn có một loại hoàn mỹ trúc cơ diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ suy tư cái kia không biết ta t r ú c cơ là đẳng cấp gì người n g u y ệ t thần nghe vậy nhớ tới diệp vũ t r ú c cơ thời điểm dị tượng thiên phạt hạ à thế cự nhân hành o không địa dũ kim liên t ử khí đông lai hiện tại nhớ tới diệp vũ t r ú c cơ lúc xuất hiện tình hình vẫn như cũ khiến n g u y ệ t thần rung động không thôi người phẩm cấp bản cung không biết rõ diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ t r ợ t hiểu a vậy ta minh bạch ta chúc cơ phẩm cấp đại khái là siêu việt hoàn mỹ a nói xong diệp vũ quay người rời đi thần cung nguyễn thần nhìn xem diệp vũ rời đi bóng lưng Khẽ không hừ Hừ. thận một tiếng. Hừ. Có cái gì tốt Trương cái cẩn gì Có ý. diệp ù n mạnh. Trương không cẩn thận g dùng sức quá mạnh. t ê n không, cẩn thận dùng sức quá mạnh. Thiên không chi thành. chi thôi. Đi i d vũ chào hỏi a kha cùng đi ạ nạ, giới giới nạ hai người mặc dù hiếu k ỳ cương nhân sóng đủ thần sơn phía trên xảy ra chuyện gì nhưng là diệp vũ chưa hề nói hai người cũng không còn hỏi thăm đi theo diệp vũ sau lưng ba người đi tới trước đó tiến vào thiên không chi thành địa phương bất quá khi đó tổn hại kết giới đã sớm khôi phục như lúc ban đầu diệp vũ đại nhân có cần hay không ta mở ra kết giới diệp vũ bên cạnh thần lai nhân tư đặc kỵ sĩ cung kính thanh âm không cần diệp vũ nói xong dội ra một cái tay chập ngón tay như kiếm trong hư không nhẹ nhàng gạch một cái、Xoẹt. một tràng tiếng xé gió văng lên một đạo trói mắt kiếm mang lập tức bắn ra bao phủ tại thiên không chi thành bên ngoài hơi mở kết giới trong nháy mắt liền bị xé nước đi ra một đạo thật dài lỗ hầm lớn kém chút liền đem kết giới này chém thành hai nửa anh diệp vũ nhìn xem giữa không chung kém chút vỡ vụ kết giới ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ kỳ thật diệp vũ vốn là muốn mở ra một đạo một người cao khe hở là được rồi mặc dù từng muốn diệp vũ tấn thăng c h ú t cơ cảnh về sau thì tay vung lên lại có uy lực lớn như vậy lai nhân tư đặc kết giới này sẽ không phá a lai nhân tư đặc nhìn trước mắt sắp vỡ vụn kết giới há to miệng không biết phải nói gì lai nhân tư đặc a yên tâm đi diệp vũ đại nhân kết giới chỉ cần không phải một kích đánh tan là sẽ không vỡ vụn chỉ có điều khôi phục thời gian muốn lâu một chút lường này l a nhân tư đặc lúc này mới lấy lại tinh thần cùng kính trả lời diệp vũ diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức dội ra hai tay ngăn đón a kha cùng đi a nạ eo nhảy xuống tiên không chi thành tuyết quốc hoàng cung ngài lâm na ngồi ngay ngắn ở một khung t r ư ớ c dương cầm hai tay mười ngón t ạ i màu trắng đen trên phím đàn mặt không ngừng nhảy gọn một khúc dê nghe khúc dương cầm quanh quần trong đại sành đốt nương theo lấy cuối cùng một vệ tiếng đàn chậm rãi tiêu tán ngài lâm na đem hai tay theo trên phím đàn mặt thu hồi lại nhắm mắt hồi tưởng một lát ngài lâm na hơi n h í u lên song mi ai luôn luôn cảm giác không hoà mỹ giống như thiếu một chút cái gì hồi tưởng đến chính mình đàn tấu khúc dương cầm ngài lâm na tiểu thanh nói thầm lấy mẫ đi ạ nạ thở nhẹ theo đại sành trước cửa văng lên anna ngài lâm na đứng người lên quay đầu nhìn về phía cửa đại sành vừa vặn nhìn thấy đi ạ nạ dẫn diệp vũ cùng a kha hai người đi đến anna ngươi trở về ngài lâm na cất b ư ớ c l ê n đón tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ tiên sinh chuyến này tất cả thuận lợi diệp vũ nao nao lập tức nhẹ gật đầu xem như thế đi ngài lâm n a chào hỏi diệp vũ mấy người ngồi xuống ra hiệu một bên người hầu bưng lên đồ uống trước đó ta còn tại lo lắng các ngươi có thể hay không cùng thần nguyệt lên xung đột nhìn một chút diệp vũ ba người tuyết quốc vương hậu ngài lâm na trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng bây giờ nhìn các ngươi lông tóc không hao tổn bộ dáng liền biết các ngươi không có cùng thần nguyện xảy ra mâu thuẫn một bên d i a na nghe vậy trên mặt lộ ra mỉ m cười mẫu hậu cái này ngài coi như nói sai thế nào ngài lâm na nhìn xem d i a na ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lần này chúng ta tiến về thần nguyện không những đã xảy ra xung đột hơn nữa diệp vũ còn một người đơn đấu toàn bộ thần nguyện tổ chức cái gì tuyết quốc vương hậu ngài lâm na nghe vậy đứng người lên kinh hô một tiếng thần sát trên mặt đột nhiên biến đổi các ngươi vậy mà cùng thần nguyện nổi lên xung đột hơn nữa còn đơn đấu toàn bộ thần nguyện tổ chức ngài lâm na quay đầu nhìn về phía diệp vũ trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc chúng ta xác thực cùng thần nguyện đã xảy ra một chút xung đột nhỏ bất quá vương hậu điện hạ không cần lo lắng diệp vũ khoát tay á o ra hiệu ngài lâm na không cần kinh ngạc xung đột nhỏ ngài lâm na nghe vậy kém chút cười nếu như đơn đấu toàn bộ thần nguyện vẫn là xung đột nhỏ k i a cái gì mới tính đ ạ i xung đột ngài lâm na một lần nữa ngồi trên ghế ngồi hít sâu một hơi bình phục kích động trong lòng tâm tình mẫu hậu ngài không biết rõ đi ạ nạ đi đến ngài lâm na sau lưng đưa tay méo n é o ngài lâm na bạ bạ b nhẹ nói thần nguyện đối với diệp vũ mà nói thật là chút lòng thành lúc ấy diệp vũ vừa đến thiên không chi thành t h i ệ n tay vung lên liền đổ gần ngàn tên thần nguyện hộ vệ càng là một m chiêu đánh bại thất cấp diệu n g u y ệ t kỵ sĩ lai nhân tư đặc sợ hai đến bảy tên thần nguyện trưởng lão căn bản không dám ra tay đi a nạ càng nói ngài lâm na t r ư ơ n g miệng lại càng lớn chờ đi a nạ nói xong ngài lâm na trên mặt đã viết đầy vẻ không thể tin được a nạ người nói đây đều là thật đi a nạ liền vội vàng bắt đầu đương nhiên là thật không tin ngài hỏi một chút a kha nàng là vị dẫn chương trình đem những này đều trực tiếp hiện ra thật lâu Ngài l â một Na lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt phức tạp nhìn lúc lúc lấy lại phức mới mắt m khiếp Diệp theo tạp sợ Vũ một cái, người à mà này. i mới biết, Diệp vũ thực lực vậy mà đã cao tới loại Lâm lực Một Na trình n cao thế thực Vũ vậy đã bộ g quét ngang tuyết quốc tu hành giới đây là như thế nào vĩ lực đúng rồi vương hậu điện hạ diệp vũ thấy ngài lâm na một mực kinh ngạc nhìn chính mình thế là nói sang chuyện khác nói rằng ngài vừa rồi tại đánh đàn dương cầm nghe được diệp vũ hỏi thăm ngài lâm na lúc này mới theo diệp vũ trên thân thu hồi ánh mắt nhẹ nói tự mình kiếm chuyện vui của một phen không có nhao nhao tới diệp vũ tiên sinh a đương nhiên không có diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng vương hậu đ à n tấu khúc dương cầm vô cùng dễ nghe đứng tại ngải lâm na sau lưng đi a na nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ v ẻ tự hào diệp vũ ta cho ngươi biết ta mẫu hậu thật là phi thường nổi danh dương cầm đại sư đâu diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vệ chợt hiểu trách không được ngầm đầu nhìn về phía ngải lâm na diệp vũ lên tiếng nói rằng vương hậu điện hạ vừa rồi kêu từ khúc là chính ngài sáng ta c a ta trước đó mở chưa từng nghe qua ngài lâm na nghe vậy nhãn tình sáng lên khỏe mắt lộ ra một vệ nụ cười diệp vũ tiên sinh cũng hiểu âm nhạc diệ gật đầu hiểu sơ một、hay. ngài lâm na mỉm cười lên tiếng nói rằng diệp vũ tiên sinh nói không sai vừa rồi k i a thủ khúc là ta sáng tác thời gian rất lâu từ khúc đi á nạ đứng tại ngài lâm na sau lưng nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc mẫu hậu cái này thủ khúc vô cùng dễ nghe đủ để so sánh đương thời đ ỉ n h cấp giang khúc thật là ta thế nào xưa nay tại giường cầm giang khúc bên trong gặp hoa cái này thủ khúc nói ngài lâm na khẽ nhữ mày ta sửa chữa thời gian rất lâu nhưng là vẫn cảm thấy còn không hòa mỹ luôn cảm giác còn có chỗ thiếu sót nhưng là đàn tấu rất nhiều lần đều không có phát hiện cho nên cũng liền vẫn luôn không có tuyên bố đi ra ngài lâm na lời nói n h ư ờ n g đi ạ nạ khẽ gật đầu hóa ra là dạng này a thật là mẫu hậu đều tìm không ra đến chỗ không đủ vậy còn có người nào có thể làm được đâu dư quang thấy được ngồi trên ghế ngồi một phái quan thai chi s ắ p diệp vũ đi ạ nạ trong mắt tinh quang l ó e lên diệp vũ ngươi không phải nói ngươi cũng hiểu âm nhạc ca bằng không ngươi xem một chút mẫu hậu cái này t h u khúc có nào không đủ chương 1077, b a khu không đủ chương 1077, b a khu không đủ ta đi ạ nạ lời nói n h ư ờ n g diệp vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà để cho mình tới sửa đổi cầm phổ b ấ t quá diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười cũng không tính là gì khó khăn anna ngài lâm na quay đầu nhìn nữ nhi của mình lên tiếng nói rằng cái này thủ khúc là ta tỉ mỉ sáng tác đi ra ngay cả đàn tấu cũng khó khăn độ rất cao diệp vũ hắn thật được sao đi a na n nghe vậy cười khẽ một tiếng đưa tay ngăn đón ngài lâm na b ả bay cái c ầ m đặt ở k h á c một bên trên bay đi à na nhẹ nói mẫu hậu ngài liền để diệp vũ thử một chút thôi diệp vũ trên thân luôn luôn có thể xuất hiện kỳ tích đâu thật là ngài lâm na vẫn như cũ có chút do dự mặc dù sợ hãi thán phục tại diệp vũ có thể quét ngang thần nguyện tổ chức nhưng là âm nhạc và tu hành khác biệt ngài lâm na không thể xác định diệp vũ tại âm nhạc một đường bên trên cũng có được kinh người như thế thực lực mẫu hậu liền để diệp vũ thử một chút ta d i a na l ắ c l ắ c ngài lâm na b ả bay i ọ n g dịu dàng nói rằng d i a na biết chính mình mẫu hậu đối với âm nhạc rất có thiên phú đồng thời đối với âm nhạc yêu quý càng phi thường n ồ n g hậu dày đặc không cầu diệp vũ tìm ra cầm phổ phía trên k h n g đủ chỉ cần diệp vũ có thể nói ra một hai như vậy mẫu hậu liền sẽ rất cao hứng đến lúc đó chính mình cùng diệp vũ sự tình ngài lâm na thấy đi ạ nạ không ngừng năn nỉ chính mình cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý tốt vậy liền để diệp vũ thử một chút à. nói xong ngài lâm na đứng người lên liền phải đi ra phía ngoài c h ờ một chút vương hậu điện hạ ngài muốn làm gì đi diệp vũ gọi lại ngài lâm na lên tiếng hỏi thăm ngài lâm na nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng cầm phụ tại tập c u n g ta cây đàn phổ đưa cho ngươi diệp vũ nghe vậy cười một tiếng lên tiếng nói rằng không cần như thế phiền t o á i không cần ngài lâm na ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc không cần cầm phổ ngươi làm sao tìm được ra phía trên chỗ thiếu sót diệp vũ chỉ chỉ lỗ thai của mình lên tiếng nói rằng vừa rồi trước khi đến ta đã nghe được vương hậu điện hạ đ ả n tấu từ khúc là đủ ngài lâm na nghe vậy k h ẽ cho mày trong mắt đối với diệp vũ lòng tin lại giảm xuống mấy phần chỉ bằng vào nghe xong một lần chính mình đ ả n tấu từ khúc liền có thể tìm ra trong đó không đủ cái này cũng quá huyền ảo hết đi giờ phút này ngài lâm na trong lòng đã xác định diệp vũ đối với âm nhạc thật chỉ là hiểu sơ m ạ thôi nếu không sẽ không nói ra lời như vậy suy tư một lát ngài lâm na một lần nữa làm được trên chỗ ngồi nhìn xem diệp vũ nhẹ nói vậy được rồi liên đ ệ diệp vũ tiên sinh giúp ta tìm xem cái này thủ khúc đến cùng chỗ đó có vấn đề ngài lâm na giờ phút này đối với diệp vũ tìm ra vấn đề đã không ốm hy vọng diệp vũ ngước mắt nhìn ngài lâm na khoe miệng lộ ra mỉm cười theo ngài lâm na trên mặt kia nhỏ xíu trên nét mặt diệp vũ đã nhìn ra ngài lâm na đối với mình không ốm hy vọng bất quá ngài lâm na lại nghĩ sai thiên phú che mặt ca vương bàn luận ca hát diệp vũ có thể sưng vương dạ như vậy đối với khúc phụ diệp vũ thực lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào trước đó tới thời điểm ngài lâm na ngay tại trong đại s ả n h đàn tấu nhạc khúc tại diệp vũ siêu cường cảm giác hạng mỗi một cái âm phủ đều tại diệp vũ trong đầu có thể thấy rõ cùng lúc đó cái này thủ khúc phổ bên trong không hoàn mỹ chỗ diệp vũ cũng nghe được rõ ràng d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngài lâm na diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng vương hậu điện hạ cái này thủ khúc đối với ngài rất trọng yếu à. ngài lâm na nghe vậy kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái lên tiếng nói rằng không tệ cái này thủ khúc đối ta rất trọng yếu vất quá ngươi là thế nào biết đến diệp vũ thần tình trên mặt lạnh hạnh nói đương nhiên là nghe được tại cái này thủ khúc bên trong vương hậu điện hạ đắm chìm rất nhiều tình cảm có không muốn xa rời có ấm áp có không bỏ một bên dì ạ n à nà nghe vậy kinh hô một tiếng chẳng lẽ cái này thủ khúc là cái sau viết cho phụ vương sao diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng ta đoán hẳn là viết cho vương hậu điện hạ phụ mẫu t h ủ khúc ngài lâm na trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm nhẹ gật đầu nói rằng không tệ cái này thủ khúc là ta nhớ cha mẹ lúc viết lên đi ra nhìn xem diệp vũ ngài lâm na khỏe miệng lộ ra một vệ mỉ cười hiện tại ta thật có chút ý tưởng diệp vũ tiên sinh có thể bù đắp cái này thủ khúc ngài lâm na ánh mắt lộ ra vẻ trở mong nhẹ nói kia mời diệp vũ tiên sinh nói một chút cái này thủ khúc cái nào một chỗ còn không hòa mỹ diệp vũ dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc vừa cười vừa nói không phải một chỗ mà là ba khu ba khu ngài lâm na nghe vậy giật mình chính mình thân làm khúc phổ sáng t ắ c người cũng chỉ có thể mơ hồ biết có một chỗ còn không hòa mỹ thật là diệp vũ cũng chỉ là nghe xong một lần khúc dương cầm liền nghe ra ba khu sơ hở đây quả thực rất khó khăn làm cho người tin tưởng à. ngồi thẳng thân thể ngài lâm na dùng mang theo xem khi n h mắt nhìn diệp vũ t u t vậy ta liền nghe ngay xong cái này ba khu sơ hở trôi đến tột cùng ở nơi nào diệp vũ theo trên chỗ ngồi đứng người lên đi tới đại sành trước dương cầm ngồi xuống nhìn trước mắt bộ này dương cầm diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ kinh diễm c h i sắc dương cầm toàn thân trong suốt sán l ạ n như thủy tinh chế tạo đồng d ạ n g tản ra hào q u a n g tròi sáng l ộ c lây bên trong không mất duy mỹ rất có tuyết quốc đặc sắc đốt len ken diệp vũ một tay tự phím đàn phía trên phất qua lưu lại một chuỗi êm thai âm phủ hừ chạch man thủy tinh dương cầm quay đầu nhìn ngại lâm na diệp vũ lên tiếng nói rằng vương hậu hiện h ạ bộ này thuần thủ công chế tạo hừ chạch man thủy tinh dương、cầm. chỉ sợ phí tổn không y tá ngài lâm na nghe vậy thận trọng cười một tiếng nhẹ nói diệp vũ tiên sinh hảo nhãn lực diệp vũ một bên đưa tay tại màu trắng đen trên phím đàn đàn tấu một lần lên tiếng nói rằng điện hạ cái này thủ khúc duy mỹ động nhân có thể được xưng là tác phẩm đỉnh cao chỉ có điều vẫn còn có chút không hoàn mỹ chô du dương tiếng đàn quanh quần trong đại sảnh nhường đám người lỗ thai như là nhận lấy tẩy lễ đồng d ạ n g phá lệ thoải mái dễ chịu ngài lâm na khép hở hai con ngươi nhưng hay lắng nghe diệp vũ đàn tấu âm phủ cái này từ khúc ngài lâm na trên mặt lộ ra một vệ trấn kinh tri sắc chính là ta sáng tác từ khúc mở to mắt ngài lâm na kinh ngạc nhìn diệp vũ vẹn vẹn nghe xong một lần liền đem cái này từ khúc hoàn mỹ sao c h á p được không không chỉ có như thế ngài lâm na nghe xong một lát sau trong lòng đột nhiên phát hiện diệp vũ đàn tấu dường như so với mình còn tốt hơn bất luận là tại tiết tấu bên trên vẫn là tại tình cảm động tác bên trên diệp vũ biểu đạt ra tới đều muốn so với mình còn tốt phải biết chính mình là đại sư cấp dương cầm nhà nhưng là diệp vũ đàn tấu trình độ còn muốn trên mình cái này thủ khúc bên trong cái thứ nhất cũng là lớn nhất không đủ chính là tiết thứ hai thứ ba đợ theo diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống cái này thủ khúc cũng đã đản tấu tới tiết thứ hai ngài lâm na nghe vậy vội vàng tập trung ý chí tập trung toàn bộ lực chú ý nghe diệp vũ đản đấu nếu như thứ ba đập r ộ n g thất bộ phận có thể lại đ ề cao một cái tám độ cái này thủ khúc chỉnh thể sẽ càng thêm hoàn mỹ nói xong diệp vũ đã dựa theo chính mình lời nói đem đoạn này khúc phổ đản tấu đi ra Trước tọ phổ trương 1078, sau mỹ cổ tọ phổ đốt dương tiếng đàn quanh tại dương cổ cổ sau sau quanh du quân Mỹ Mỹ phổ phổ Hoàng len ken đàn siêu biệt đại sư cấp cầm nghệ khiến ngài lâm na trong khoảnh khắc liền say mê trong đó đốt diệp vũ ngón tay thon dài theo trên phím đàn mặt thu hồi tiếng đàn lợn lở quanh quẩn trong đại sảnh thật lâu ngài lâm na mở mắt trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh c h i sắc quá êm hai quả thực hoàn mỹ ngài lâm na vốn là yêu thích dương cầm âm nhạc hơn nữa rất có thiên phú cả người dương cầm diễn tấu trình độ đã sớm đạt đến đại sư cấp tại âm nhạc một đường ngài lâm na cho tới bây giờ không có bội phục của ai cho tới bây giờ ngài lâm na đã bị diệp vũ cầm kỹ thật sâu tin phục kế ngài lâm na về sau đi ả nạ cũng theo du dương âm nhạc bên trong thanh t ỉ n h lại hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ đi ả nạ không biết rõ diệp vũ tại âm nhạc một đường bên trên vậy mà cũng có cao thâm như vậy kỹ nghệ diệp vũ người đàn tấu quá êm hay đi ả nạ nhìn xem diệp vũ khiếp sợ nói rằng chỉ sợ trên quốc tế nổi tiếng nhất dương cầm nhà cũng chính là loại trình độ này đi ngài lâm na nghe vậy lắc đầu đối đi ả nạ lên tiếng nói rằng an na ngươi đây liền xem thường diệp vũ tiên sinh quay đầu nhìn về phía diệp vũ ngài lâm na nói tiếp ta dám khẳng định liền xem như trên quốc tế nổi tiếng nhất dương cầm nhà đều không có diệp vũ tiên sinh trình độ cao siêu đây quả thực là trầm ngâm một lát ngài lâm na ngự khí trịnh trọng nói quả thực không cùng một đẳng cấp bên trên nói xong ngài lâm na ánh mắt mong đợi nhìn về phía diệp vũ diệp vũ tiên sinh ngài vừa rồi chỉ nói ra một chỗ không đủ kia mặt khác hai nơi là ở nơi nào diệp vũ nghe vậy đứng dậy theo trước dương cầm phương đứng người lên nhường ra chỗ ngồi vương hậu điện hạ kỳ thật mặt khác hai nơi cũng không thể xem như không đủ chỉ là có chút nhỏ xịu không cân đối mà thôi cái này hai nơi không cân đối cực kỳ nhỏ nếu như không phải mượi phần cẩn thận lắng nghe là rất khó phát hiện diệp vũ nói xong ngài lâm na trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ tiên sinh nhất định phải muốn nói cho ta biết cái này thủ k h ú c đối ta thật phi thường trọng yếu ta muốn cho cái này thủ k h ú c biến hoàn mỹ vô quyết đối với ngài lâm na thỉnh cầu diệp vũ nhẹ gật đầu cái này hai nơi không c ầ n đối chủ yếu là thể hiện tại đàn tấu lúc tiết tấu bên trên Tiết thứ ba, thứ tư đập, khối này đàn tấu lúc tốt nhất vui vẻ hơn một chút. Tiết thứ hai đập, nơi này đàn tấu muốn thư giãn một chút. khối vui hai nơi giãn hơn ba bốn, đập, đàn đập, đàn muốn này này Ng lúc vẻ ngài lâm na nghe vậy trầm tư trong đầu so sánh chính mình ban đầu cầm phổ cùng trải qua diệp vũ sửa chữa sau cầm phổ diệp vũ nói tới cái này mấy chỗ không đủ thì thật vô cùng nhỏ bé nếu như chỉ bằng vào ngài lâm na chính mình là tuyệt đối khó mà phát hiện một lát sau ngài lâm na ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng thật là dạng này diệp vũ tiên sinh người nói quá đúng ngài lâm na luôn luôn ổn trọng thần sắc bắt đầu kích động vội vàng ngồi trước dương cầm phương trên ghế ngồi ngựa khí hưng phần nói ta nếu lại đánh một lần liền dùng diệp vũ sửa chữa sau cầm p h đốt len k e n vui vẻ tiếng đàn phiêu đ n g trong đại sảnh ngài lâm na trắng nón mảnh khảnh hai tay khoác lên màu trắng đen phím đàn phía trên đầu ngón tay n ả y lên đàn tấu ra nguyên một đám ê m thai âm phủ khép hở lấy hai con n g ư ờ i ngài lâm na đắm chìm trong chính mình tiếng đàn bên trong diệp vũ ngồi trên ghế ngồi bưng lên một chén đồ uống một bên nhấm nháp một bên nghe ngài lâm na đàn tấu dương cầm vui không thể không nói ngài lâm na xem như đại sư cấp dương cầm nhà đàn tấu đi ra âm nhạc có một loại đặc biệt mị lực mặc dù so ra kém diệp vũ nhưng cũng đủ làm cho người ta vung lòng tâm tình thư giãn thân thể đốt nương theo lấy cái cuối cùng âm phủ v ă n g lên ngài lâm na chậm rãi giơ lên đặt ở phím đàn phía trên ngón tay thở nhẹ thở ra một hơi ngài lâm na chậm rãi mở mắt đây là ta chỗ đàn tấu qua vui sướng nhất một lần ngài lâm na chưa hề cảm giác được lần này đàn tấu dương cầm lúc loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác loại cảm giác này quá tuyệt vời quá mê người ngài lâm na lẩm bẩm nói khắp khuôn mặt là say mê c h i sắc một bên đỉ ạ nạ lấy lại tinh thần mừng rỡ kinh hô một tiếng m ẫ hậu ngài đàn tấu quá n g ê m hay cái này thủ khúc quả thực quá hoà mỹ Ta chưa đứng người lên ngài lâm na đối diệp vũ lên tiếng nói rằng cám ơn ngươi diệp vũ tiên sinh nếu như không phải ngươi cái này thủ khúc cũng sẽ không như thế mà mỹ diệp vũ nghe vậy khoác tay áo ngữ khí lạnh nhật nói vương hậu điện hạ khắc khí cái này thủ khúc ta cũng chỉ là thoáng sửa đổi một chút chủ yếu vẫn là vương hậu điện hạ phổ nhạc phổ tốt ngài lâm na nghe được diệp vũ tán thưởng nụ cười trên mặt càng lớn các ngươi chờ một chút ta đi lấy cầm phổ nói xong ngài lâm na quay người rời đi đại sảnh trở lại phòng ngủ lấy ra cầm phổ dùng bút tại cầm phổ bên trên diệp vũ nâng lên địa phương sửa đổi một chút ngài lâm na đem nó vé t r u y ề n thần ra ngoài đi há nạ thấy này lên tiếng hỏi thăm ngài lâm na mẫu hậu ngài là cây đàn phổ gửi đi tới quốc tế dương cầm hiệp sư sẽ a ngài lâm na nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng không sai ta tại trong hiệp hội còn đảm nhiệm lấy chủ ý chức vụ hàng năm cần sáng tác ra một thiên cầm phổ gửi đi cho hiệp hội năm nay bàn bạc ta còn không có phát lần này vừa bặn đem cái này thủ hoàn thành cầm phổ gửi đi đã qua gửi đi xong cầm phổ ngài lâm na quay người ngồi vào trên chỗ ngồi diệp vũ tiên sinh đây là chúng ta tuyết quốc đặc l ư u đồ uống mở nhấm nháp một chút diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng vừa rồi ta uống một n g ụ m thanh lương bên trong mang theo một tia ngọn t g à o phi thường tốt uống ngài lâm na trên mặt lộ ra m ỉ p cười lên tiếng nói rằng diệp vũ tiên sinh ưa thích liền tốt nếu như tiên sinh có nhản hạ lời nói có thể tại tuyết quốc dừng lại thêm chút thời gian thật tốt nhấm nháp một chút tuyết quốc đặc sắc mặt khác n g ả i lâm na trầm âm một lát sau lên tiếng nói rằng ta còn muốn đ a hướng diệp vũ tiên sinh thỉnh giáo một chút âm nhạc phía trên tri thức cái này diệp vũ nghe vậy nao nao lên tiếng nói rằng vương hậu điện hạng vô cùng thật có lỗi chỉ sợ ta không có bao nhiêu thời gian tại tuyết quốc dừng lại phải không n g ả i lâm na trên mặt lộ ra vẻ thất vọng trầm giọng nói rằng kia thật là thật là đáng tiếc nếu có thời gian còn mời diệp vũ tiên sinh nhiều đến tuyết quốc đi một chút vậy quá tốt linh một hồi cấp tốc tiếng chuông cắt ngang ngài lâm na mong muốn nói lời kinh thế chi tắc chương 1079, k i n h thế chi tắc linh r ồ n dập tiếng chuông hấp dẫn chú ý của mọi người diệp vũ lần theo tiếng chuông phương hướng nhìn lại là ở đại sảnh một góc giả cổ thức trong điện thoại phát ra tới tiếng chuông v ă n g lên một bên người phục vụ bước nhanh về phía trước nhận nghe điện thoại một lát sau người phục vụ đối ngài lâm na cung kính thanh âm vương hậu điện hạng ngài điện thoại là cà dô l ì n na lụi lời đánh tới là nàng ngài lâm na lên tiếng hỏi thăm người phục vụ nàng có nói là chuyện gì a người phục vụ lắc đầu không có bất quá ngữ khí của nàng nghe có chút kích động dạng này ngài lâm na trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng ngươi đem điện thoại cho ta ngài lâm na nhận lấy điện thoại đối với điện thoại lên tiếng nói rằng cạ rộ l i na ta là ngài lâm na diệp vũ ngồi trên ghế ngồi nhìn thấy đi ạ nạ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt không khỏi lên tiếng dò hỏi đi ạ nạ ngươi biết cái này cạ rộ l i na đi ạ nạ nhẹ gật đầu b i ế t nàng là quốc tế người chơi đàn dương cầm hiệp hội hội trưởng khoe miệng lộ ra mỉ m cười đi ạ nạ xích lại gần diệp vũ thất giọng nói rằng ta nghe nói nàng cùng ta mẫu hậu lúc tuổi còn trẻ là phi thường phải tốt k h u ê mật bất quá tại cạnh tranh phụ vương ta bên trên ta mẫu hậu thắng được về sau hai người bọn họ vẫn không hợp nhau một bên khác ngài lâm na còn tại cùng cạn d i lìn na trò chuyện cái gì thật ngài lâm na cầm điện thoại đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng cái này cầm phổ đúng là ta sáng tác thật là ngươi nói kêu ba khu địa phương cũng không phải là ta sửa chữa mà là một người khác hoàn toàn hắn là tuyết quốc quý khách ta tại sao phải giới thiệu cho ngươi lấy được thưởng chuyện ta sẽ nói với hắn a hiện tại ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đi đàn của hắn nghệ có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều ta dám xác định tuyệt đối đã siêu việt đại sư cấp nếu như hắn đồng ý ta sẽ thông báo cho ngươi gặp lại ba ngài lâm na trực tiếp buông xuống trong tay điện thoại ngồi trở lại trên chỗ ngồi ngài lâm na nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được ha ha lúc này nhất định phải thật tốt t r e o chọc nàng ai bảo nàng luôn luôn nói cầm kỹ cao hơn ta thử một bên đi ạ nạ thấy ngài lâm na hết sức cao hứng không khỏi hiếu kỳ dò hỏi mẫu hậu sự tình gì nhường ngài cao hứng như vậy ngài lâm na bưng chân lên nhấp một miếng nước lên tiếng nói rằng là quốc tế người chơi đ à n dương cầm hiệp hội hội trưởng đánh tới điện thoại ta không phải đem kia thủ bàn bạc vẽ truyền thần đi qua a trải qua quốc tế người chơi đàn dương cầm hiệp hội thương định cái này thủ khúc là trăm năm khó gặp kinh tế h chi tác đi á na nghe vậy nhãn tình sáng lên thương phấn đối n g ả i lâm na nói rằng thật mẫu hậu ngài quá lợi hại viết bàn bạc vậy mà thu được đánh giá cao như vậy khu c u ngài lâm na bỗng nhiên bị sặc nước một chút b u ô n g xuống cái chén trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ do ta viết bàn bạc mặc dù tốt nhưng cũng không gọi được là kinh tế h chi tác chủ yếu nhất là diệp vũ tiên sinh sửa chữa ba khu địa phương hiệp hội chủ ý tất cả đều nhất trí xác nhận trải qua cái này ba khu sửa chữa làm thủ bàn bạc trình độ đã xảy ra lớn vô cùng tăng lên có thể được xưng là trôi chạy cân đối hoàn mỹ vô khuyết lúc này mới bị định nghĩa là kinh thế chi tác đi á na nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu á hóa ra là dạng này a vậy ta vừa rồi nghe được ngài nâng lên cái gì lấy được thưởng ân ngài lâm na nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia kích động là quốc tế dương cầm sáng tạo cái mới thường lớn cái này giải thưởng đi a na suy tư một lát lên tiếng nói rằng ta nhớ được rất khó cầm a ngài lâm na vươn một ngón tay trầm d ọ c nói rằng chừng mười năm không có ban phát cái này giải thưởng đi á nạ nháy m h á y mắt đối ngài lâm na lên tiếng nói rằng kia hiệp hội là chuẩn bị đem cái này giải thưởng ban phát cho mẫu hậu à. ngài lâm na nghe vậy lắc đầu không phải cho ta mà là cho diệp vũ tiên sinh diệp vũ ngồi trên ghế ngồi nghe vậy q u a y đầu nhìn về phía ngài lâm na cho ta cái này thủ khúc cũng không phải ta sáng tác làm cho ta cái gì đối với diệp vũ n g h i hoặc ngài lâm na lên tiếng giải thích nói chỉ có ngươi khả năng tiếp nhận sáng tạo cái mới t h ư ở n g lớn cái này giải thưởng bàn bạc mặc dù là do ta biết nhưng là không có ngươi sửa chữa cũng tuyệt đối lấy không được sáng tạo cái mới thường lớn cho nên người chơi đàn dương cầm hiệp hội trải qua hiệp thương về sau quyết định đem cái này giải thưởng bán phát cho ngài bọn hắn đang chờ ta hồi phục đâu diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng n g ư a khí lạnh nhạt nói tính toán giúp ta từ chối a một bên đỉ a nạ nghe vậy vội vàng nói diệp vũ vì cái gì a cái này giải thưởng mười năm đều không có ban phát qua thật là rất có hàm kim lượng tựa như ta mẫu hậu nàng là đại sư cấp người chơi đàn dương cầm cũng vô duyên đoạt giải ngài lâm na nhẹ gật đầu lối diệp vũ lên tiếng nói rằng tại người chơi đàn dương cầm trong hiệp hội có thể nói cái này giải thưởng là vinh dự cao nhất giải thưởng thân làm một vị người chơi đàn dương cầm có thể có được cái này giải thưởng cũng coi như không t i ế c chúng thân diệp vũ trầm ngâm một lát vẫn như cũ lắc đầu thôi được rồi đối với ta mà nói âm nhạc chỉ là tiêu khiển giải trí ta c h í không ở chỗ này diệp vũ nói xong ngại lâm na m â u nữ tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nhìn diệp vũ các nàng nghĩ không ra diệp vũ vậy mà như thế tùy tiện liền từ chối người bình thường cả một đời đều khó mà lấy được vinh dự đã ngươi kiên trì ngại lâm na do dự một lát lên tiếng nói rằng vậy được rồi ta đem ngươi ý tứ truyền đạt cho hiệp hội diệp vũ nhẹ gật đầu vậy thì phiền thoái vương hậu điện hạ rồi nói xong diệp vũ đứng người lên chào hỏi một bên giả bộ như nhỏ trong suốt g á kha vương hậu điện hạ đi anna nhìn xem hai người diệp vũ lên tiếng nói rằng vậy ta liền lên đường trở về hoa quốc hôm nay tới đây tuyết quốc đ a tạ thịnh tình của các ngươi còn đãi nếu có thời gian có thể đến đây hoa quốc lãnh hội một phen hoa quốc phong tình diệp vũ đưa ra chào từ biệt bất luận là đi anna vẫn là ngải lâm na đều có chút tiết mới cùng không bỏ tuyết quốc hoàng gia sân bay diệp vũ một đoàn người đến nơi này tuyết quốc vương hậu ngài lâm na cùng đi ạ nạ công chúa tự mình đến đây tiễn biệt diệp vũ nếu để cho tuyết quốc dân chúng biết chỉ sợ lại sẽ khiến một phen bạo động hai vị mời trở về đi diệp vũ đối với hai người nói xong quay người cùng á kha lên tuyết quốc hoàng thất chuyên cơ máy bay banh minh trượt ra đường băng bay về phía trời xanh trong buồng phi cơ mỹ mạo thừa vụ dài đối diệp vũ xoay người cung kính thanh nhâm tiên sinh ngài tốt thật cao hứng lại một lần nữa là ngài phục vụ sân bay trên đường chạy ngài lâm na cùng đi ạ nạ hai người đưa mắt nhìn máy bay biến mất bóng dáng mẫu hậu ta đ ể a na n nhìn xem ngài lâm na muốn nói lại thôi ngài lâm na trong mắt tinh quang nói lên a na n ngươi muốn nói cái gì mẫu hậu đều biết nếu như ngươi muốn có được hắn lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị còn kém xa lắm hôm qua phụ vương của ngươi truyền tin thiên địa em biến đây cũng là cơ hội của ngươi đi thần nguyện tu hành a mẫu hậu hy vọng ngươi có thể được đền bù mong muốn chương một nghìn tám mươi không cần cường thủ hảo đoạn chương một nghìn tám mươi không cần cường thủ hảo đoạn hoa quốc vo minh t ổ n bộ diệp vũ cùng a kha hai người tự sân bay đi xuống máy bay về sau trực tiếp về tới nơi này Võ Minh trong đại trong sảnh. lý ngộ chân trong mắt t r ê n hai n loại sáng trầm giọng dò hỏi là bởi vì thần nguyện tổ chức thực lực cường đại không công mà lui diệp vũ nghe vậy lắc đầu thần nguyện tổ chức không đủ gây sợ để cho ta bất an là thần nguyện thánh nữ diệp vũ sư thúc tiêu chiến tiên nghe vậy lên tiếng nói rằng theo ta được biết thần nguyệt thánh nữ không phải hàn t u y ế t ta nàng là bạn học của ngươi làm sao lại là ngươi bất an đâu diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên t r o n g mắt tinh quang l ó i lên trầm giọng nói rằng hàn t u y ế t đúng là thần nguyệt thánh nữ nhưng là ta lần này tiến về thuyết quốc lại phát hiện thánh nữ cũng không phải là hàn t u y ế t lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người nghi hoặc nhìn diệp vũ không rõ diệp vũ ý tứ của những lời này diệp vũ thấy hai người không rõ ràng cho lắm thế là trầm giọng nói rằng hàn t u y ế t bị người chiếm cứ thân thể có đại năng phân ra một đạo phân hồn chiếm cứ hàn t u y ế t thân thể cái gì lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nghe vậy giật mình còn có loại sự tình này đến cùng là ai có thể có như thế kinh người thủ đoạn diệp vũ tay nắm lấy chén t r à ánh mắt nhìn chăm chú chén t r à bên trong phiêu đãng lá t r à thông qua nàng để lộ ra tới tin tức ta hoài nghi nàng là thượng cổ tu sĩ thượng cổ tu sĩ lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi thượng cổ tu sĩ không từ lâu trải qua biến mất ta tại sao lại lại xuất hiện diệp vũ n h ấ p một miếng nước t r à có chút thở ra một ngụm trọc khí n g u y thần t ư ờ n g nga xuất hiện nhường diệp vũ trong lòng dâng lên một tia áp lực theo vị này thánh nữ chối lộ ra nàng hẳn là thời đại thượng cổ một cái cỡ lớn tông phái tông chủ hữu n g u y ệ t thánh tông n g u y ệ t thần t ư ờ n g nga trầm ngâm một lát diệp vũ nói tiếp hơn nữa ta hoài nghi lần trước phá giới mà đến thú t r ả o đồng dạng cũng là thời đại thượng cổ tu sĩ thương triệu nữ đế có lẽ đây đều là thượng cổ đại năng vô cùng thậm chí hiện tại hiện thân thượng cổ tu sĩ có lẽ cũng không chỉ nguyện thần cùng nữ đế hai người diệp vũ lời nói khiến lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên tất cả đều trầm ặ c lại sơn cổ tu sĩ hiện thân cho hai người áp lực nặng nề nửa ngày, lý ngộ t r â n ngẩng đầu nhìn diệp vũ ngựa khí trịnh trọng nói hiện nay linh khí khôi p h ủ này thượng cổ đại năng nhao nhao như thế bọn hắn đến cùng muốn làm gì nếu như bọn hắn cùng chúng ta có xung đột mà chúng ta lại có hay không có năng lực ngăn cản bọn hắn một bên tiêu chiến thiên bỗng nhiên thở dài một cái khắc khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng thượng cổ đại năng a có quá nhiều chúng ta không biết rõ bí mật bất luận là công pháp võ kỹ vẫn là tu hành kinh nghiệm đều không phải là chúng ta đủ khả năng so sánh diệp vũ thấy hai người vẻ mặt nặng nề dám vẻ không k h i cười khẽ một tiếng sư minh chế thiên các ngươi cũng không cần bị quan mặc kệ bọn hắn có gì chuẩn bị ở sau hiện tại chúng ta đều là ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên nếu như chúng ta ra sức đuổi theo chưa hẳn không thể siêu việt bọn hắn diệp vũ lời nói nhường lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người thân thể rung động sư đệ nói đúng lý ngộ t r â n đột nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên sắc bén phong mang lao phu cũng không tin còn không sánh bằng những n à y lão cổ đồng thật là tiêu chiến thiên trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng những cái k i a t thượng cổ đại năng tu luyện tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp mà chúng ta chỉ có thượng cổ lưu lại tới công pháp hiện nay linh k h í khôi phục chúng ta có thể hay không có cơ hội siêu việt bọn hắn tiêu chiến thiên lời nói khiến lý ngộ chân tâm tình kích động bình phục xuống tới vô luận như thế nào tu hành công pháp đều là chủ yếu vấn đề liên quan tới chuyện này các ngươi trước không cần phải gấp diệp vũ dương mắt nhìn về phía lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nhẹ nói công pháp muốn tu luyện liền phải tốt nhất ta đã có manh mối theo thần nguyện tổ chức nguyện thần lời nói thời đại thượng cổ tu sĩ tổng cộng chia làm chín cái đẳng cấp mỗi cấp c ự trọng luôn thể trúc cơ linh n g i động cơ thần du thiên phủ đạo cùng hiển thánh đế cảnh hiện tại chúng ta nói tới thất phẩm thấy thần cảnh chính là thời đại thượng cổ luyện thể luyện thể đình phong lấy công pháp điều động tiên h địa linh khí dung nhập quanh thân khí huyết hoàn thành trúc cơ đập vào con đường tu hành lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau luyện thể thì ra chúng ta mới là tầng dưới chót nhất cấp độ lý ngộ chân ngẩng đầu nhìn diệp vũ trong đầu dâng lên một cái nghi hoặc diệp vũ theo người đoán vị tiêu người thần hẳn là cảnh giới cỡ nào diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng hẳn là đế cảnh đế cảnh tên lý ngộ chân nghe vậy biến sắc luyện thể cảnh cùng đế cảnh dùng đầu ngón chân nghị cũng biết k i a là thiên địa khác biệt chúng ta thật sự có thể vượt qua bọn hắn a diệp vũ nhìn thấy lý ngộ chân trên mặt u b u ồ n chi sắc vô vô bờ vai của hắn n h ẹ nói sư minh không cần lo lắng hiện nay linh khí vừa mới khôi phục nhưng cái kia đại năng chân thân hẳn là còn ở ngủ say bên trong nếu không vì sao xuất hiện là một đạo phân hồn chúng ta còn có cơ hội hơn nữa ta cũng nghĩ đến gánh chịu đế kinh công pháp đồ vật cái kia chính là quang minh giáo hội vận mệnh phiến đá chỉ cần đạt được vận mệnh phi đá ta liền có thể nhường đế kinh xuất hiện lần nữa các ngươi trực tiếp l ĩ n h mộ đế kinh đến lúc đó công pháp tu hành tuyệt đối sẽ không yếu tại những cái kia thượng cổ đại năng Phang! phiến đá tới. Chờ một chút. Diệp vũ ngăn cản tiêu chiến nghe kích chầm minh hội, mệnh Chờ chút. chiến không nhất thời vã. Hơn nữa, hiện tại, linh khí vừa mới khôi phục, hắn tỉnh báo cho đoạn, đây không phải hòa chiến thiên nghe th ta quang vừa vừa nữa vừa tiên động đứng lên, rọng nói rằng, này vận vàng ngăn cản tiên, nói, ngươi liền bọn nội trọng đoạn, tiên giáo gây Tiêu mượt tới. một tiêu tại Tiêu cái đi đội cười vội mới đi đi. đem đem vậy vũ vã. vậy đây đá báo diệp vũ ngồi dựa vào trên ghế ngồi ngâm chén trà lên nhấp một ngụm t r à nước chấm tư nói bây giờ linh khí khôi phục tất nhiên sẽ xuất hiện một chút dị thường các đại tu hành thế lực nhất định sẽ tiến về điều tra đến lúc đó mâu thuẫn liền không thể tránh cho chúng ta lại để cho quang minh giáo hội cam tâm tình nguyện đem vận mệnh tiến đá giao cho chúng ta không phải tốt cái này cũng được diệp vũ lời nói khiến lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên chấm tư nửa ngày hai người phát hiện xác thực không có so đây càng tốt chú ý tiêu chiến thiên hướng phía diệp vũ khoa tay một cái ngón tay cái ngự khí tán thường nói sư thúc vẫn là ngươi nghị chu đạo à? chương 1081, t i ế n hóa hoàn thành chương 1081, t i ế n hóa hoàn thành sư minh hai ngày này có cái gì dị thường à? linh khí vừa mới khôi phục diệp vũ lo lắng võ minh cùng đạo minh chuẩn bị không đủ nhường xã hội sinh ra dung chuyển lý ngộ chân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng vừa cười vừa nói sư lệ yên tâm đi võ đạo hai minh chuẩn bị rất đầy đủ linh khí khôi phục cũng không có gây nên ảnh hưởng quá lớn uống n g ụ n nước t r à lý ngộ chân nói tiếp hơn n ữ i trải qua đỉnh phong tập đoàn trước tuyên truyền tất cả mọi người đối với linh khí khôi phục có một cái chuẩn bị tâm lý bất quá bất quá cái gì lý ngộ chân trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng bất quá có chút nhỏ rối loạn vẫn là không thể tránh khỏi đã xảy ra linh khí khôi phục mới bắt đầu có cực kỳ cá biệt người tự hồ là đã thức tỉnh tự thân huyết mạch có lực lượng tăng mạnh mấy lần có tốc độ đột nhiên tăng có thậm chí có thể trưởng khống hòa diễm do nước bất quá những người này lại bị phát hiện về sau võ minh liền xuất động một đội võ giả đem bọn hắn đều khống chế a thức tỉnh huyết mạch a diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị trầm tư một lát diệp vũ lên tiếng nói rằng có lẽ là thượng cổ ẩn tính huyết mạch gặp phải linh khí kích thích về sau biến thành lộ gia tính chỉ có lực lượng lại không có tương ứng tâm cảnh ta lo lắng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng lý ngộ chân nghe vậy nhẹ gật đầu sư đệ nói không sai trong những người này có ba người bị đột nhiên xuất hiện lực lượng chỗ k h ô n g chế phạm pháp loạn kỷ cương tạo thành nhất định h ư n loạn diệp vũ nghe vậy mới mày lên tiếng dò hỏi ba người bọn hắn là thế nào xử lý lý ngộ chân hừ lạnh một tiếng c h ầ m giọng nói rằng không thể trưởng khống lực lượng của mình cuối cùng sẽ biến thành lực lượng g i á thú ta nhường chiến thiên ra tay trực tiếp phá hủy huyết mạch của bọn hắn nhường ban ngành liên quan bắt giam hình phạt gõ giả tu luyện ký huyết đối với khí huyết trưởng k h ô n g tự nhiên là cẩn thận nhập vi chớ nói chi là thất phẩm thấy thần cảnh tiêu chiến thiên có tiêu chiến thiên ra tay trực tiếp đánh tan bọn hắn trong huyết mạch lực lượng để bọn hắn cũng đã không thể làm ác làm t ứ t lắm diệp vũ nhẹ gật đầu đỉnh phong tập đoàn chiến đấu bộ muốn hành động nghiêm tra phạm pháp luận kỷ cương người tiêu chiến thiên nghe vậy trầm giọng nói rằng sư thúc yên tâm đi ta đã an bài thỏa đáng sư thúc những n à y thức tỉnh huyết mạch người ở trong có một cái là tô an nữ nhi tô hiểu hiểu tô an nữ nhi diệp vũ ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt ra tay nói rằng nàng thức tỉnh chính là cái gì thiên phú lực lượng đại tăng phỏng đoán cẩn thận tăng lên gấp năm lần còn tại duy trì liên tục gia tăng ha ha diệp vũ nghe vậy n ở nụ cười ta xem qua tô an nữ nhi của hắn ảnh t r ụ n vóc dáng không cao mặt t r ò n t r ị a nhìn rất đáng yêu bạo lực lọ ly lần này tô an nên nhức đầu tiêu chiến thiên trên mặt giống nhau lộ ra nụ cười lên tiếng nói rằng còn không phải sao tô hiểu Hiểu đã thức tỉnh về sau không thể hoàn mỹ k h ô n g chế sức mạnh kém chút đều trông nom việc nhà phá hủy nếu như không phải chúng ta người đã qua tô an bọn hắn một nhà tử đều muốn ngủ ngoài đường đi diệp vũ tựa ở trên ghế ngồi d ã n ra một thoáng thân thể n g ẩ n đầu hỏi thăm tiêu chiến thiên đạo minh nói tới người tu hành trường học chuẩn bị như thế nào tiêu chiến thiên nghe vậy ngữ khí trịnh trọng nói vận dụng rất nhiều nhân thủ đã chuẩn bị không sai bị lắm trước chỉ thành lập năm cái giáo khu hoa trung hoa nam hoa bắc tây nam tây bắc đồng thời trường học giáo sư đã sơ bộ sàng chọn hoàn tất dự tính lần này thi đại học về sau hẳn là có thể mở ra dạng này diệp vũ đưa tay vết cảm chầm tư một lát sau diệp vũ n h ã tình sáng lên lần này ghi danh nguyện vọng có thể đem người tu hành trường học thêm bảo tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt vui mừng lên tiếng nói rằng như thế biện pháp tốt bất quá dự thi người hẳn là sẽ không quá nhiều a diệp v ũ khoát tay á o không sao giới thứ nhất hẳn là nhân số không nhiều bất quá theo linh khí khôi phục tiến trình tăng tốc nhân số hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều nói xong diệp vũ mắt sáng lên ngoại trừ những cái k i a thức tình huyết m ạ c h người còn có hay không cái khác gì thường xuất hiện có tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chúng ta liên hợp quốc gia ban ngành liên quan thông qua vệ tinh đối hoa quốc địa khu làm kỹ càng thăm dò phát hiện có một ít địa phương xuất hiện khác biệt trình độ tín hiệu che đại khu nhưng là nhân thủ của chúng ta đi thực địa thăm dò thời điểm nhưng lại chưa phát hiện chỗ gì thường diệp vũ nghe vậy trầm tư một lát lên tiếng dò hỏi những tín hiệu này che đại khu đều có những địa phương nào mang sơn nó mạch thần long gia tự nhiên bảo hộ khu tháp kho kéo sa m ạ n g duyên châu vùng ngoại thành những tín hiệu này che đại khu có lớn có nhỏ chứng không dưới mười cái nghe song tiêu chiến tiên lời nói diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng những n à y địa khu trải rộng cả nước các nơi mặc dù trước mắt không có dị thường xuất hiện nhưng là theo linh khí khôi phục tiến trình tăng tốc nói không chừng liền phải xuất hiện trạm n vốn dị thường nhưng mà này còn là hoa quốc địa khu phải biết linh khí khôi phục thật là toàn cầu như vậy toàn bộ thế giới dị thường chi địa càng là nhiều vô số kể mật thiết chú ý những n à y địa khu nếu có dị thường tranh thủ thời gian báo cáo diệp vũ trầm tư nửa này lên tiếng nói rằng tiêu chiến thiên nghe vậy n h ẹ gật đầu ta sẽ phái người mật thiết giám thị mặt khác diệp vũ vừa muốn nói cái gì đột nhiên trong óc chuyển đến một tiếng dị thường a ô diệp vũ nao nao thanh em này kim đậu tử diệp vũ khế đ ấ thú chiến thiên tìm cho ta một gian t i n h thất ta có việc diệp vũ đứng dậy đối tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng Tốt. sư thúc đi theo ta tiêu chiến thiên nghe vậy đứng dậy dẫn đầu diệp vũ đi tới một gian t i n h thất trước đó sư thúc có gì cần liền cùng ta nói diệp vũ nhẹ gật đầu cất bước đi vào trong t i n h thất hai đầu gối xếp bằng ngồi dưới đất diệp vũ dưới đáy lòng t h ở nhẹ một tiếng hệ thống bá hệ thống bảng trong nháy mắt xuất hiện tại diệp vũ trong óc nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị năm nghìn tám trăm một nghìn không thiên phú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 bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo choàng một phương linh đ i ể n khóa lại tu luyện thất khóa lại đăng tiên lâu kỳ b ậ n thuộc hạng uy trấn thiên nhất tiểu tiến k h ế đ ớ c thú sáu cánh thiên tầm mới sinh kỳ rút thưởng số lần không diệp vũ tâm thần tại hệ thống bảng phía trên k h ẽ quét mặc q u a phát hiện bảng biểu hiện bên trong sáu cánh thiên tầm đã theo tiến hóa bên trong biến thành mới sinh kỳ chương một nghìn tám mươi hai kim đại gia đói bụng đồ ăn mau đem tới chương một nghìn tám mươi hai kim đại gia đói bụng đồ ăn mau đem tới kim đậu tử là ngươi đã tỉnh a diệp vũ dưới đáy lòng nhẹ giọng la lên một tiếng một lát sau a ô diệp vũ trong óc t r u y ề n đến một thanh âm chính là loại kia tiểu hải t ử ngủ một cái vô cùng thoải mái cảm giác về sau sau khi tỉnh lại loại kia hài lòng thanh âm kim đậu tử mau ra đây để cho ta nhìn xem diệp vũ nghe tiếng trong lòng vui mừng lập tức dội ra một tay nắm lên tiếng kêu gọi Bá! diệp vũ trước mắt một vệ kim quang hiện lên mở ra trong lòng bàn tay phía trên đột nhiên nhiều hơn một đồ vật nhỏ thân ảnh chính là mới sinh kỳ sau cánh t i ê n tầm t i ể u ra hỏa bất quá ngon cái bụng lớn nhỏ nhìn vô cùng khảy cho dù ai cũng không thể theo nó ở bề ngoài nhìn ra nó là tung hoành thời đại thượng cổ h ông trùng diệp vũ dội ra ngón tay vừa một chút tiểu g i a hỏa vừa cười vừa nói tiểu g i a hỏa ngươi lần này giấc ngủ thật đúng là đủ đủ rốt cuộc biết đã tỉnh rồi diệp vũ trên lòng bàn tay v a nóng g ánh tiểu g i a hỏa dùng đầu thân mật ủi ủi diệp vũ ngón tay chủ nhân đói bụng kim đậu t ử đói bụng diệp vũ trong óc vang lên một đạo thanh âm non nớt diệp vũ nghe tiếng nao nao lúc này mới kịp phản ứng thanh âm này chính là trên lòng bàn tay cái này tiểu ra hỏa phát ra tới xem ra trưởng thành đến mới sinh kỳ về sau kim đậu tự trí lực cũng theo đó để cao rất nhiều ai thật là ăn rồi ngủ tỉnh ngủ liền ăn diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười chờ một chút ta cái này để cho người ta làm chút động vật tùy não t hơi chấn ăn một chút tiểu ra hỏa diệp vũ đi ra tính thất trong đại sảnh lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người ngay tại thưởng thức trà thấy diệp vũ đi tới tiêu chiến thiên đứng dậy nói rằng diệp vũ sư thúc là có gì cần a diệp vũ nhẹ gật đầu đi làm một ít động vật tùy não tới não tùy não làm gì tiêu chiến thiên xứng sở không do vì cái gì diệp vũ lại đột nhiên muốn động vật tùy não đồ ăn diệp vũ ngồi trên ghế ngồi sau đó nói rằng Phúc! một bên ngay tại thưởng thức trà lý ngộ t r â n trực tiếp một miệng nước trà phu tới khu cụ sư đệ lý ngộ t r â n dùng ánh mắt q u á i dị nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi chừng nào thì có loại này yêu thích sư thúc cái này thủy não ngài muốn mấy thành quen thuộc tiêu chiến thiên giống nhau nhìn xem diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ quỷ dị diệp vũ thấy lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người trên mặt dị dạng c h i sắc cười lắc đầu các ngươi đừng hiểu lầm cái này t h y nào không phải ta ăn kia là ai diệp vũ nghe vậy mở ra bàn tay trong lòng bàn tay một cái lớn chừng ngón cái và n lóng ánh côn trùng xuất hiện tại lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người trong mắt theo diệp vũ ánh mắt lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người giống nhau nhìn về phía diệp vũ lòng bàn tay ba một c ú cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo xuất hiện tại lý ngộ t r â n hai người trong lòng ngáy mắt sau đó hai người đồng thời thân thể kéo căng lách mình lui về phía sau mười mấy bước đây là v ậ t gì cảm giác thật là nguy hiểm thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tinh thần sinh động cảm giác linh mẫn khi nhìn đến kim đậu từ thứ nhất trong ngáy mắt hai người ngay tại kim đậu từ trên thân cảm giác được một loại nồng đậm nguy cơ đây là sinh vật bản năng trời sinh phản ứng chi chi chi diệp vũ trên lòng bàn tay kim đậu t ử thu hồi khí tức trên thân hết sức vui mừng tại diệp vũ lòng bàn tay la n lột diệp vũ k h ẽ giật mình lập tức liền biết đây là kim đậu t ử đang t r e o chọc lý nộ g chân cùng tiêu chiến thiên hai người t ố t n g ư ơ i cái này tiểu ra hỏa thật đúng là không thành thật nói xong diệp vũ bấm tay go, go kim đậu t ử chán cái này một động tác nhìn lý nộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người trong lòng siết chặt sư đệ mau đem nó vông xuống thứ này rất nguy hiểm tiêu chiến thiên càng là thân thể căng cứng thậm chí đem chính mình lịch thương kiếm đều kêu gọi ra sư thúc vật này ngài là từ nơi nào lấy được trên người nó khí tức quá kinh khủng diệp vũ thấy lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng không khỏi cười cười yên tâm đi nó sẽ không tổn thương tới các ngươi diệp vũ đem trong tay kim đậu tử đặt ở trước mặt trên bàn trà lên tiếng nói rằng nó gọi kim đậu tử là khế ước của ta thú một lát sau tiêu chiến thiên thu hồi lịch thương kiếm cùng lý ngộ chân hai người chậm rãi đi tới bàn trà trước sư thúc nó thật sẽ không tổn thương tới chúng ta a tiêu chiến thiên giờ phút này trên mặt còn lưu lại một tia hoảng sợ diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng ra hiệu lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người ngồi xuống đương nhiên sẽ không tiêu chiến thiên nghe vậy thở nhẹ thở ra một hơi trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng hô vậy ta an tâm vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết lý ngộ t r â n giống nhau nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng lão phu vừa mới nhìn thấy nó ngay tại trên người của nó đã nhận ra một loại đại khủng bố diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng đều do cái này tiểu ra hỏa là nó đang trêu chọc các ngươi chơi đâu đùa chúng ta chơi tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt tối sầm là tại làm chúng ta sợ chơi a sư thúc nó rốt cuộc là thứ gì a sáu cánh thiên tàm diệp vũ lên tiếng nói rằng bất quá nó hiện tại còn ở vào mới sinh kỳ sáu cánh thiên tàm lý ngộ chân khép hờ hai mắt đốt u đốt u sợi dâu cái tên này lão phu thật là hiểu rõ đây là thượng cổ ngũ đại hung trùng đứng đầu hung tàn ngang ngược chuyên thị t ù y não cực kỳ cường đại sư đệ ngươi tại sao có thể có loại này hung trùng một bên tiêu chiến thiên nhìn xem trên bàn trà một bộ huệ p ả i không muốn động kim đậu tử thất giọng nói rằng hung tàn ngang ngược bất quá nó nhìn vẫn rất đáng yêu diệp vũ dội ra ngón t y kích thích một chút thể vải không muốn n ú c ních kim n ậ u tử lên tiếng nói rằng nó là ta theo một khối trùng phách bên trong cắt ra tới khối này trùng phách hẳn là từ thượng cổ thời điểm phong ấn một cái sáu cánh tiên tằm ấu trùng đợi đến ta phát hiện nó thời điểm nó còn có một tia sinh cơ cho nên liền đem nó xem như khế ước của ta thú kỳ thật trùng phách bên trong là một cái sáu cánh tiên tằm côn trùng trưởng thành ấu trùng là diệp vũ thông qua định hướng rút t h ư ở n g đạt được bất quá vì không cho lý ngộ chân hai người biết được diệp vũ chỉ có thể nói cái này ấu trùng là tại trùng phách bên trong đạt được khế ước thú lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu lên tiếng dò hỏi thật là cùng thú cổ trong môn cổ trùng như thế diệp vũ nghe vậy lắc đầu cũng không giống nhau khế ước thú thật là so chăn nuôi cổ trùng cao cấp nhiều chi chi chi trên bàn trà kim đậu t ử đột nhiên lại kêu lên diệp vũ trong ố c kim đậu t ử thanh â m vang lên theo thật đói kim đậu t ử muốn đồ ăn diệp vũ đưa tay đem kim đậu t ử cấm bước lên đặt ở trong lòng bàn tay sư thúc nó gọi thế nào tiêu chiến thiên tò h i ê n t mò nhìn diệp vũ lòng bàn tay hơi có vẻ sao động sau cánh thiên tầm lên tiếng hỏi tham diệp vũ ngầm đầu nhìn tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng nói cùng thôi ta không phải mới vừa để ngươi chuẩn bị đồ ăn sao nó mới từ tiến hóa bên trong tỉnh lại bụng t r ố n g không có thể không gọi đi tiêu chiến thiên nghe vậy giật mình vội vàng đứng lên thân sư thúc ngươi nhất định xem trong đó đừng để hắn nổi giận ta cái này đem đồ ăn làm ra t r ư ơ n g một nghìn tám mươi ba độc môn d ị động trương một nghìn tám mươi ba độc môn d ị động thanh một cái mâm lớn bị tiêu chiến thiên đã bưng lên bỏ vào trên bàn trà mâm lớn bên trên chất thành một đống lớn đã xử lý tốt đầu dê diệp vũ ra hiệu lòng bàn tay kim đậu tử tỉnh đến ăn diệp vũ trên lòng bàn tay kim đậu tử trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo một đôi nho nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm địa phía trên đầu dê bá lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người võng mạc bên trên lõe lên một sợi kim tuyến không đợi hai người kịp phản ứng kim đậu tử đã chui vào một con dê trước mặt đáp ý thưởng thức tươi mới tùy não một lát sau lại làm ộ t vệ kim q u a n g lõe lên một cái rồi biến mất kim đậu tử đã ăn hết sạch một con dê đầu ngược lại nào về phía một cái khác đầu dê dòng d á n một mâm lớn đầu dê chất đống rất cao một chồng tối thiểu có mười mấy không đến trong t i ế n khắc kim đậu tử liền đã tại những n à y đầu dê bên trong chuyển toàn bộ chi chi chi kim đậu tự thân thể ghé vào cao nhất một con dê đầu để mắt tới hướng phía diệp vũ lại chi chi kêu lên không cần nghĩ khẳng định là không ăn đủ diệp vũ quay đầu nhìn tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng còn n ữ a không tiêu chiến thiên nao nao lập tức gật đầu nói có ta chuẩn bị không ít đâu đầu dê đầu trâu không ít loại động vật tùy não tuyệt đối có thể khiến cho nó ăn đủ diệp vũ nghe vậy n h ẹ gật đầu tiết tốt tranh thủ thời gian bưng lên a tiếp xuống một đoạn thời gian do xét động vật tùy não không ngừng bị đã bưng lên kim đậu tử thật là ăn một cái vui vẻ Mà kim i n quan g dài c lóe lên một cái rồi biến mất diệp vũ trên lòng bàn tay kim đậu tử lật người thân thể dùng mảnh khảnh chi dưới gãi gãi cái bụng a o đã no đầy đủ không thể ăn diệp vũ trong đầu vang lên kim đậu tử thanh âm diệp vũ nghe tiếng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc kim đậu tử bụng nhỏ người tiểu gia hỏa đã ăn xong còn nói đồ vật không thể ăn kỳ thật diệp vũ cũng biết những n à y t ù y não đều là bình thường đ ộ n vật nơi nào có thượng cổ yêu vật t ù y não ăn ngon b ấ t quá đi thú cổ trong môn phái hẳn là còn có không ít lợi hại cổ chúng a diệp vũ trong mắt tinh quang l ó e lên cái này dự bị k o lương nên muốn khởi động tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ lòng bàn tay kim đậu tử tiểu thanh dò hỏi diệp vũ sứt úc vị này kim đại gia ăn、no rồi a. diệp vũ nhẹ gật đầu xem như đã no đầy đủ tiêu chiến thiên nghe vậy dùng tay mỏ sờ mồ hôi lạnh trên trán thở nhẹ thở ra một h ơ i hô rốt cục ăn n o rồi võ minh bên trong tồn kho đều bị hắn ăn sạch diệp vũ nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm tiêu chiến thiên khoe miệng lộ ra một vệ ý cười b ấ t quá kim đậu tử có thể nói những động vật này tùy não không thể ăn a tiêu chiến thiên há to miệng nhìn xem diệp vũ lòng bàn tay kim đậu tử vẻ mặt dở khóc dở cười vị này kim đại gia vẫn rất c á nan diệp vũ quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân lên tiếng nói rằng sư minh người đối thủ của môn quen thuộc a lý ngộ t r â n nghe vậy vớt vớt sợi dâu trầm ngâm nói thú cổ môn truyền thừa đến nay cũng có gần ngàn năm lịch sử tục truyền thú cổ môn tiên tổ thông qua bí pháp khế ước nuôi dưỡng một cái rất lợi hại độc trùng lúc này mới từng bước phát triển lớn mạnh môn phái tổng bộ chứng cứ tại hoa quốc phương n a m một vùng thú cổ môn rất là bài ngoại có thể tính là ở đó bá chủ đạo minh bên trong chỉ là có đại khái tin tức kỹ càng tư liệu võ minh bên trong cũng không tồn tại giữa nghe nói thú cổ môn cùng độc môn đi tương đối gần độc môn lại phân t ự đường môn nói đến cùng đường môn cũng có chút liên hệ diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu độc môn am hiểu nghiên cứu chế tạo độc dược mà thú cổ môn cổ trùng lại nhiều là c í c độc hai phe tự nhiên có sẽ không ngừng quan hệ trầm ngâm một lát diệp vũ nhẹ nói có r ả n h phải đi thú cổ môn đi một chuyến kim đậu từ đồ ăn nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng ngồi tại vị trí trước diệp vũ suy nghĩ một lát thú cổ môn đã cùng độc môn đi rất gần như vậy đường môn bên trong hẳn là có thú cổ môn tư liệu lấy ra điện thoại diệp vũ trực tiếp gọi cho đường sư đường lao gia tự nếu chờ đợi đường này điện thoại mới được kết nối đường lão ta là diệp vũ trong điện thoại chuyển đến đường sư thanh âm diệp vũ ta vừa định thông chi ngươi ngươi liền đánh tới cho ta biết diệp vũ nao nao lập tức lên tiếng nói rằng đường lão đường môn bên trong cũng có thú cổ môn tư liệu à. trong điện thoại chuyển đến đường sư thanh âm kinh ngạc diệp vũ thì ra người biết diệp vũ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút không rõ đường sư nói tới ý tứ đường lão cái gì ta đã biết đường sư thanh âm mang theo kinh ngạc gần đây đọc môn liên hợp thú cổ môn đối với chúng ta đường môn n a o ngoe môn động ngươi vừa rồi hỏi thăm thú cổ môn tư liệu ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu đường sư lời nói nhường diệp vũ giật mình độc môn cùng thú của môn liên hợp mong muốn đối đường môn ra tay đường lão đây là chuyện xảy ra khi nào ta cũng là hôm qua mới đạt được tin tức nghe nói độc môn môn chủ chấm ngàn đêm mượn nhờ linh khí khôi phục cơ hội một lần hành động đột phá t h ấ t phẩm thấy thần cảnh đạt đến cảnh giới toàn mới cho nên hắn liền liên hợp thú của môn mong muốn một lần hành động cầm xuống đường môn diệp vũ nghe vậy trầm tư một lát lên tiếng nói rằng chờ ta ta lập tức trở về đường môn nói xong diệp vũ trực tiếp cút điện thoại thành â m trong điện thoại lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người cũng nghe được rõ ràng sư đệ có cần hay không võ minh ra tay sư thúc chỉ cần võ minh ra tay coi như đọc môn cùng thú cổ câu đối hai bên cửa hợp lại cũng không sợ diệp vũ khoát tay á o lên tiếng nói rằng không cần chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt ngầm đầu nhìn lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên diệp vũ lên tiếng nói rằng ta cần mau chóng chạy về đường môn a kha cùng yến phượng vũ c h u y ệ n liền cần các người hao tổn nhiều tâm trí tiêu chiến thiên nghe vậy nhẹ gật đầu yên tâm đi sư thúc các nàng đều rất có luyện võ tiên phú ta sẽ phái người nhiều hơn chỉ đạo diệp vũ nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía lý ngộ t r â n sư minh xử lý độc môn cùng thú cổ môn chuyện khả năng cần chút thời gian người tu hành trường học chiêu sinh cũng phải bắt ấp mặt khác chặt chẽ chú ý những tín hiệu che đậy khu có hay không d ị biến lý ngộ t r â n khẽ mướt sợi dâu trầm giọng nói rằng sư đệ yên tâm đi ta sẽ tính cả đạo minh cùng ban ngành liên quan làm tốt giám sát phòng hộ diệp vũ giao p h ó xong đi thẳng ra khỏi võ minh tổng bộ uy trần thiên tốc độ cao nhất tiến về minh châu đường môn tổng bộ chương 1084, đường môn tổng bộ mình châu thị đường môn tổng bộ đường môn tổng bộ diệp vũ cũng không tới qua b ấ t quá diệp vũ đi qua đường môn tổ địa từ đường đường môn tổng bộ cũng là khoảng cách từ đường không phải rất xa dựa theo đường sư cho địa chỉ diệp vũ một đường hướng dẫn xe chạy tới nơi này dừng xe diệp vũ mở cửa xe đi ra ngần đầu nhìn đường môn tổng bộ diệp vũ nao nao tòa cao úc này chính là đường môn tổng bộ xuất hiện tại diệp vũ trước mắt là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao úc chừng gần trăm tầng cao úc so với một bên mấy chục tầng cao lâu muốn bắt mắt nhiều đường t r i ê u chính là tòa cao ốc này danh tự đường t r i ê u a diệp vũ giật mình nghĩ tới đường sư tựa hồ chính là đường triều tập đoàn chủ tịch xem ra tòa cao ốc này hẳn là đường môn tổng bộ diệp vũ trong lòng xác định cất bước hướng cao ốc cửa chính đi tới đường triều đại hạ là đường môn tổng bộ đường môn phần lớn sự vật đều là ở chỗ này xử lý có thể nói đường môn bên trong đa số người đều tập trung ở nhà này trong cao ốc gần trăm tầng cao ốc tự nhiên người g i vào viên rất nhiều bất luận nam nữ những người này thống nhất đều mặc chế phục nhìn một bộ xã hội tinh anh cách t n mặc l ự c quả không biết do nội tình người thế nào cũng không biết bọn hắn đều là đường môn bên trong người bất quá diệp vũ đến gần lớn hạ môn miệng nhìn xem lui tới ra vào đường môn t ử đệ phát hiện bầm c h á n của bọn họ ở giữa đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia sầu lo là bởi vì đọc môn cùng thú của môn áp lực a diệp vũ trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu đi vào cao ốc cửa chính đối diện chính là một gian rộng rãi đại s ả n h một vị người mặc đồng phục mỹ nữ đang mỉm cười đứng tại q u y hàng trước đó đường vi thấy một cái thân hình cao gầy khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ nam tử đi vào cao ốc trong mắt l ó e lên một tia cảnh giác phía trên đã bàn giao hiện tại là phi thường thời kỳ nhất định phải cảnh giác độc môn cùng thú của môn mật thám đường vi nhìn xem từng bước đến gần tuổi trẻ nam tử trong lòng trầm âm hắn mặc dù nhìn không giống như là người xấu nhưng là cũng không có mặc lấy đường môn chế phục nhất định phải cẩn thận cảnh giác vừa chuyển động ý nghĩ nam tử chạy tới q u o ả y hàng trước đó đường vi lập tức lộ ra một cái không thất lễ mạo mỉm cười tiên h sinh n g à i tốt xin hỏi có gì cần trợ giúp a diệm vũ nhìn xem trước k h o y cái này chế phục mỹ nữ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhị phẩm dưỡng huyết cảnh a đối mặt đường vi hỏi thăm diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng xin hỏi nơi này là đường môn tổng bộ à? diệp vũ vừa mới nói xong đường vi thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên giữa ngón tay kẹp lấy một cái phi trầm đường vi trong lòng cảnh giác thanh â m đ ạ i t á c hiện tại mật t h á m đều phách lối như vậy sao vậy mà trắng trận hỏi thăm nơi này là không phải đường môn tổng bộ sắc mặt có hơi hơi cương đường vi lập tức mỉm cười lên tiên h sinh nơi này là đường triều tập đoàn tổng bộ ngài là không phải đi làm đường đường vi quyết định muốn chức ổn định trước mắt người này đến lúc đó tại thừa cơ bắt lấy hắn đi nhầm. diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc không thể nào ta chính là dựa theo định vị tới a ngước mắt nhìn trước mặt mang theo khẩn trương đường vi một cái diệp vũ trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ có lẽ là bởi vì nàng cho là mình không phải đường môn bên trong người lúc này mới không có lộ ra vừa chuyển động ý nghĩ diệp vũ nhìn xem đường vi lên tiếng nói rằng tốt à vậy ta tìm một người ta không biết rõ hắn tại lộ mấy đường vi m ỉ m cười giữa ngón tay phi châm bóp c h ặ t hơn người này nhìn moi ra lời nói đến mong muốn thay cái sáo lộ a b ạ tiểu thư mới sẽ không mắc lừa đâu tiên sinh xin hỏi ngài tìm a i ta tìm đường sư diệp vũ lời nói nhường đường vi thân thể rung động lập tức ánh mắt lộ ra một vệ hàn quang、Tốt. hiện tại thám tử quả thực vô pháp vô thiên cũng dám trực tiếp hỏi đường môn môn chủ hành tung khi sâu m ộ t hơi đường vi quyết định trước ổn định cảnh tượng bởi vì không xác định trước mắt nam tử trẻ tuổi này thực lực như thế nào tiên h sinh ngài tìm đường chủ tịch xin hỏi ngài có hẹn trước ta diệp vũ lắc đầu không có bất quá đường sư hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta muốn ta tới đường vi nghe vậy trong lòng thầm hừ một tiếng môn chủ là nhân vật bậm nào làm sao lại tự mình cho ngươi người trẻ tuổi này gọi điện thoại loại này nói láo cũng nói được đi ra quá coi thường bạn cô nương đi tiên sinh nếu như không có hẹn trước lời nói ngài là không thể nhìn thấy chủ tịch diệp vũ nghe vậy mới mày đối diện đường vi trong lòng run lên chẳng lẽ hắn muốn động thủ thân thể cơ bắp căng cứng sau một khắc giữa n g ó n tay phi châm liền phải b ắ n ra kỳ thật ta là diệp vũ nhìn xem đường vi trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nàng hẳn là hiểu lầm t r ư khẩu liền phải giải thích thân phận của mình thật là không đợi diệp vũ nói xong liền bị đường vi động tắc cắt ngang tại diệp vũ lên tiếng thời điểm đường triều đại hạ ngoài cửa đúng lúc đi vào một người đường vi dư quang nhìn người nọ trong mắt sáng lên đường sư cập b ệ đường nhất kỳ thật ta là đường nhất đại nhân hắn là mật thám ngay tại diệp vũ lên tiếng giải thích thời điểm đường vi đông nhiên kinh hô một tiếng lập tức trong tay phi châm liền hướng phía diệp vũ mi tâm đ â m tới phanh cửa đại sảnh chỗ đường nhất nghe vậy thân thể n h o n g một cái tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đi tới diệp vũ sau lưng đồng thời nắm tay mang theo trận trận cương phòng hướng phía diệp vũ hậu tâm tâm tới đối mặt đường vi cùng đường nhất hai người v bê công diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười khẽ xem ra thật đúng là hiểu lầm lắc đầu diệp vũ đầu tiên là dối ra hai ngón tay kẹp lấy đâm vẻ mì tâm phi châm mà hậu thân thân thể nhất chuyển một tay ngăn cản đường nhất thế như lôi đỉnh một quyền frank đường nhất toàn lực b u ộ phát một quyền bị diệp vũ một tay ngăn lại mà diệp vũ thân hình không có chút nào di động đường nhất lại gặp mặt thực lực cao hơn so với trước kia không y ta diệp vũ nhìn xem mặt lộ vẻ kinh sợ đường nhất cười khẽ một tiếng tộc, tộc lão đường nhất kinh hô một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi chính mình vậy mà một quyền đánh về phía tộc l a o phanh đường nhất trong nháy mắt ùy một gối xuống trên mặt đất n g a khí hoảng sợ nói rằng đường nhất không biết nằm nhẹ mời tộc lao trách phạt sau quầy đường vi giờ phút này đã sớm sợ ngây người trận tròn ánh mắt há to một nhìn trước mắt một màn này trong dự liệu mật thám túi đầu một màn không có xảy ra ngược lại là thân phận tôn quý đường nhất đại nhân quỳ trước mặt hắn sát mặt sợ hãi không thôi xảy ra chuyện gì đường vi cảm giác váng đầu hồ h ồ đứng lên đi ngươi lại không biết là ta đối mặt đường nhất thì tội diệm vũ lắc đầu cũng không để ý đưa tay đỡ dậy được nhất diệp vũ vừa cười vừa nói đường nhất đường lao thật là tại cái này đường nhất đứng tại diệp vũ trước mặt nghe vậy cung kính trả lời nói môn chủ ngay tại tầm cao nhất đợi ngài đâu tốt ta dẫn ta đi gặp hắn ngài ngài thật là tộc tộc lão một câu yếu đất thanh â m tại sau q u ẩ y vang lên đường vi giờ phút này đều nhanh m u ố n khóc chính mình lại đem tộc lão xem như mật h á m chương một n r ă m tám m ư m ư a gió nổi lên t r ư ơ n g 1085, m ư a gió nổi lên ngài ngài thật là tộc lão đường vi nhìn xem trước mặt nam tử trẻ tuổi quý nghiêm mặt kém chút khóc lên diệp vũ quay người nhìn xem phía sau quậy lộ vẻ sợ h ã i đường v i khoe miệng lộ ra một vệ t ý cười không phải ngươi cho rằng đâu một cái lệ thuộc vào đ ộ c môn hay là thú cổ môn mật thám ngươi gặp qua giống ta dạng này t r ắ n g trận mật thám a đường v i mí môi vội vàng lắc đầu tộc Tộc lão ta không biết là ngài thật xin lỗi là ta hiểu lầm ngài ngài trách phạt ta đi diệp vũ sau lưng đường nhắc sụ mặt căm tức nhìn đường v i đương nhiên muốn trách phạt ngươi nếu như không phải ngươi ta cũng sẽ không hướng tộc lao ra tay đối mặt đường nhất vẫn trách đường vi sắc mặt trăng nhuận túi đầu không dám nói lời nào thấy đường vi sợ hãi dáng vẻ diệp vũ khoát tay á o đ ố i đường nhất nói rằng quên đi thôi hiện tại là phi thường thời kỳ nàng có chút khẩn trương cũng là nên đường nhất nghe vậy nhẹ gật đầu tộc lão ngài nói là quay đầu nhìn về phía đường vi đường nhất hư lệnh một tiếng nói rằng lần này tộc lao cầu t ỉ n h liền bỏ qua ngươi nhớ kỹ về sau chú ý không tái phạm loại này sai lầm có biết không đường vi nghe vậy mở đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng biết nhìn xem diệp vũ đường vi cảm kích nói rằng đường vi đa tạ tộc lão diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng khoát tay á o không nói gì ra hiệu đường nhất dẫn đường đi đến cao ốc tầng cao nhất đường triều đại hạ tầng cao nhất đây là một gian cỡ lớn phòng tiếp khách tứ phía đều là thông thấu thủy tinh có thể quan sát mình châu thị cảnh sắc giờ phút này trong phòng tiếp khách đang có hai vị lao giả ngồi ở chỗ này một vị chính là đường môn ngoại môn môn chủ đường sư mà đổi thành một vị dáng người gầy gò khí tức điêu luyện lao giả lao giả tóc tuyết trắng quản lý dòng g ã tề tề một đôi bàn tay thon dài nhìn hơi có vẻ khô cạn nhưng lại như diều hâu lợi trào tràn đầy lực lượng cảm giác h á n chính là đường môn nội môn môn chủ đường hổ đường hổ là đường sư đệ đệ đảm nhiệm nội môn môn chủ Chủ quản đường môn chiến đấu cùng trong môn đệ tử tu hành huynh đệ hai người một trong một ngoài nắm trong tay to như vậy đường môn đại ca lần này đọc môn cùng thú của môn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a đường hổ lương tượng ngồi trên g h ế n g ồ i ngón tay gõ nhẹ lan can trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt lợi hại ha ha đường sư bưng lên một ly trà n g ọ t khẽ nhấp một miếng xem ra đọc môn cùng thú của môn là thật không nhẫn mại được chấm ngàn đêm lão ra h o ặ kia thật sự cho rằng đột phá thấy thần cảnh liền có thể áp đảo ta đường môn à? cho cười đường hổ nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia l ã n h sắt chấm ngàn đêm không biết theo kia lấy được công pháp thật đúng là nhường hắn thành công bất quá chúng ta đường môn cũng không phải dễ chê ừ đại ca bạo vũ lê hoa trâm chuẩn bị như thế nào đường sư thả ra trong tay chen trả nhẹ nói chừng hai mươi cỗ ố t đường hổ nghe vậy hét to một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ có cái này hai mươi c ố bạo vũ lê hoa trầm coi như đọc môn cùng thú cổ câu đối hai bên cửa hợp ta đường môn còn gì phải sợ cốc cốc cốc một chàng tiếng gõ cửa cắt ngang đường sư cùng đường hổ hai người trò chuyện Đến. Đường sau ư hôn một tiếng. Kẹt kẹt. Đại môn tiếng. một mở Đại r Diệp Diệp ngoài tới. hãi mạp Vũ vào. Vũ, v từ cất ta thấy mặt Đường Đường nhìn lẫn lao, cửa bước sắc sư lộ sợ ra i vội mừng, vàng đó ứ n lên thân. Diệp vũ, người rốt cuộc đã đến. Chờ diệp vũ ngồi xuống, đường sư chỉ vào đường n g rốt Chờ chỉ hổ đối Diệp vũ nói rằng, Diệp Diệp đối Vũ, Vũ vào Vũ sư cuộc đã i Diệp rằng, hắn Vũ, là đường hổ, chủ, đường đệ đệ môn nội môn môn chủ, cũng là đệ đệ của là ta. sư a u đó, đ ờ n g sư ra hiệu đường hổ nói rằng đây chính là diệp vũ tộc lão người mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng là cũng hẳn là biết đường hổ nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc ngựa khí cung t ì n h nói ta đ ư ờ n g n h ì n biết nếu như không phải tộc lão ta đường môn cũng không có khả năng phục hồi như cũ bạo vũ lê hoa trâm lần này tộc lao trở về thật là vì độc môn cùng thú cổ môn mà đến diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng trong điện thoại ta nghe được đường lão nói chuyện này trầm n g â m một lát diệp vũ hỏi thăm đường sư đường lão đối với độc môn cùng thú cổ môn thợ chuẩn bị như thế nào đường sư nâng chén trả lên uống một hớp nước trả trầm mặc một lát lần này độc môn cùng thú cổ môn thế rào d ạ n theo trong môn đệ tử tìm hiểu đ ộ c môn có năm tên có thể so với lục phẩm ô m đan cảnh võ giả đồng thời môn chủ chấm ngàn đêm càng là đột phá thất phẩm thấy thần cảnh phía trên thú cổ trong môn có ba tên có thể so với ô m đan cảnh cổ trùng hơn nữa thú cổ môn cổ trùng bị dị đa dạng khó lòng phòng bị bất quá ngẩng đầu nhìn diệp vũ đường sư tự tin nói đường môn cũng không sợ hãi bọn hắn năm tên ô m đan cảnh đ ỉ n h phong lại thêm hai mươi c ố bạo vũ lê hoa t r ầ m lần này ta nhất định phải đem đ ộ c môn cùng thú cổ môn đều mai táng tại cái này diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu t u t lần này ta cũng biết tại cái này có chuyện gì tốt tùy thời trợ giút đường h ổ khoát tay áo tùy ý nói rằng tộc lão ngài đợi xem kịch vui là được chiến đấu c h u y ệ n giao cho chúng ta thấy đường h ổ tự tin như vậy diệp vũ cũng liền không còn nói cái gì quay đầu nhìn đường sư diệp vũ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc đường lão ta có một cái nghi vấn nghi vấn gì đường sư lên tiếng hỏi thăm diệp vũ trong mắt tinh quang loay lên lên tiếng nói rằng độc môn cùng thú cổ câu đối hai bên cửa tay đối phó đường môn chẳng lẽ bọn hắn không để ý tới võ minh cùng đạo minh a hơn nữa hiện tại thành lập đỉnh phong tập đoàn chiến đấu bộ tác dụng chính là xử lý tu hành giới phạm pháp làm loạn tri đồ nếu như ta hạ lệnh có thể cưỡng ép nhường độc môn cùng thú của môn rút về ngước mắt nhìn đường sư diệp vũ lên tiếng dò hỏi bất quá ta hỏi qua ta sư minh lý ngộ chân ý tứ hắn nói chuyện này tận lực không nên đ ú n g tay đường sư nghe vậy c h ầ m ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng thiên kiếm ý của tiền bối là đúng đỉnh phong tập đoàn mặc dù thành lập nhưng là tại trong giới tu hành cũng không có t r i ể n lộ ra cái gì hy vọng cho nên độc môn cùng thú của môn cũng sẽ không như thế ngoan ngoan nghe lệnh ngươi hạ lệnh cứ việc có thể ngăn chặn độc môn cùng thú của môn nhưng là vậy chỉ có thể là bên ngoài vụ trộn bọn hắn vẫn là lại đối phó đường môn hơn nữa độc môn cùng chúng ta đường môn ở giữa hoán hận chất chứa từ xưa đến nay không phải dăm ba câu có thể giải quyết thú cổ môn cùng độc môn quan hệ rất gần đồng thời thú cổ môn cũng mười phần trông mà thèm độc môn độc dược cùng ta đường môn tài nguyên hành động lần này chưa chắc không có làm ngư ông dự định ngước mắt nhìn diệp vũ đường sư nhẹ nói lần này độc môn thú cổ môn cùng đường môn phân tranh cũng tại võ minh cùng đạo minh ẩm đồng ý phía dưới bây giờ linh khí khôi phục là một lần hành động giải quyết mâu thuẫn thời cơ tốt nhất đường sư nói xong diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu t r á c không được dạng này cũng tốt lần này giải quyết độc môn cùng thú cổ môn thiền thoái về sau có chuyện gì cũng sẽ không xuất hiện phía sau đâm đ à o chuyện độc môn cùng thú cổ môn hành động là lúc nào diệp vũ nhìn xem đường sư cùng đường hổ lên tiếng nói rằng đường hổ đưa tay gõ gõ ống tay áo trầm giọng nói rằng ba ngày sau trưng một nghìn không trăm tám mươi sáu chiến khởi trưng một nghìn không trăm tám mươi sáu chiến khởi đ ê m tối không trăng nặng nghề mây đen che đậy ánh trăng cùng đẩy trời đầy sao nếu như nếu như không phải đường đi hai hàng sáng lên đèn đường chỉ sợ đêm nay là năm nay nhất á m một ngày trong ngày thường đèn nuốt sáng trưng đường triệu đại hạng hôm nay lại không có một chiếc ánh đèn sáng lên lộ ra phá lệ yên tĩnh thoáng như một đầu thôn vệ vạn vật cự thú chiêu cứ trên mặt đất đường triều đại hạ ở vào nhà an đường phố gió nhẹ hoa đường tương giao ngã tư đường chỗ là minh châu thị đối lập phổn hòa khu vực lúc này vốn hẳn nên náo nhiệt ồn ào đường đi lại biến phá lệ b ẩ n cụ vẽ không có qua lại người đi đường cũng không có một chiếc xuyên thẳng qua ô tô một trận gió lạnh thổi qua bên đường một mảnh lá r ụ n g đánh lấy bay xoáy lên giữa không trung nguyên bản không có vật gì ngã tư đường chỗ lờ mờ đến gần một nhóm người đi ở trước nhất là một vị mặt trường vào màu đen thân hình gầy còm láo giả l ã o giả một đầu mái tóc màu s á m cho thưa thất lông mày khô các khô gầy gương mặt nhìn tựa như là bệnh nặng bệnh tình nguy kịch l ã o giả rất không đáng chú ý duy trì có một đôi mắt tự biến thành màu đen tỏa sáng độc môn môn chủ chấm ngàn đêm âm âm một trận t r ầ m mặt tiếng sấm trên hư không vang lên nặng ngày mây đen ép thấp hơn chấm ngàn đêm ngửa đầu nhìn thoáng qua s á t trời há m ồ m phát ra khô khóc một hồi c h á t c h á t tiếng cười hát hát sắp trời mưa thật tốt thời tiết này thích hợp nhất giết người giữa mắt nhìn về phía ngã tư đường chỗ đứng trong mây đường triều đại hạ chấm ngàn đêm có chút phất phất tay đứng tay tại bên trên, lớn g vừa vừa chấm, chấm, chấm ngàn đêm bóng người đứng phía sau vội vàng cung kính đáp mặt khác chấm ngàn đêm trầm ngâm một lát thấp giọng nói rằng truyền tin cho thân đồ bắt nói cho hắn biết chỉ cần hủy diệt đường môn v ạ n độc chi độc chấm vũ n g à n đêm bản tọa hai tay dâng lên là vâng một đạo trói mắt thiềm điện đương theo lấy lôi âm bạch phá bầu trời vậy quanh đường triều đại hạng bốn bể trên đường phố đều đứng đây từng dãy thân hình thẳng tắp bóng người lần này đ ộ c môn cùng thú cổ môn tinh nhuệ toàn bộ điều động vì chính là một lần hành động hủy diệt toàn bộ đường môn đường triều tầng cao nhất diệp vũ cùng đường sư đường hổ ba người đứng chắc tay xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh quan sát phía dưới cảnh tượng xuyên thấu qua cửa sổ mấy người lờ mờ có thể thấy rõ trên đường phố kia tựa như nhỏ bé giống như con kiến bóng người xem ra bọn hắn đều tụ tập không sai biệt lắm đường sư ánh mắt lộ ra một vệch lanh sắc nhẹ nói như vậy cũng nên chúng ta ra sân đường hổ trên thân thể lộ ra một cỗ đồng bột h i ế n ý trầm giọng nói rằng đường môn đệ tử đều đã phái đi ra đều đã ai vào c h ỗ đ ấy ra lệnh một tiếng liền có thể nhường độc môn cùng thú của môn t ô n thất nặng nề rất tốt vậy thì đi xuống đi đường triều đại hạ trước cửa độc môn cùng thú của môn hội tụ vào một chỗ ngoại trừ độc môn môn chủ chấm ngàn đêm còn có một thân ảnh phá lệ là m người khác chú ý thú của môn môn chủ thân đồ bắt thân đồ bắt thân hình mập mạng cả người tựa hồ cũng có ngang phát triển xu thế một đôi to như hạt đầu ánh mắt bị trên mặt thịt mỡ trồng chất hiếp lại thành một đường nhỏ hh thân đồ bắt nhìn thấy chấm ngàn đêm lập tức liền nợ nụ cười chấm môn chủ không nên quên ngươi hứa hẹn a chấm ngàn đêm hử lạnh một tiếng hai tay chắp sau lưng c h ấ m giọng nói rằng bản tọa không phải sẽ không quên b ấ t quá điều kiện tiên quyết là đêm nay hủy diệt đường môn ha ha thân đồ bắt há mồn phá lên cười hai chúng ta câu đối hai bên cửa tay còn không thể diệt một cái đường môn h ú n g chi chấm môn chủ thiên tư cao tuyệt một lần hành động đột phá thất phẩm thấy thần cảnh gông cùng xiềng xích mấy lần thiên hạ ai có thể địch liền xem như đường môn có gì át chủ bài tại chấm môn chủ trước mặt cũng là không nổi sống đến chấm ngàn đêm nghe vậy hai mắt nhắm lại ánh mắt lộ ra một tia đắc ý thân đ ồ hình quá khen bản tọa mặc dù tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn nhưng cũng không dám nói vô địch thiên hạ a tiếp xuống một trận chiến còn nhiều hơn nhiều ý vào thân đ ồ hình a thân đồ bắt trong khỏe mắt hiện lên một b ệ tinh quang cười ha ha vậy ta liền không khắc khí tiểu bảo bối của ta đã có chút khó nhị không được thân đồ bắt vừa mới nói xong t ự đường đi một bên trong bóng tối đột nhiên hiện lên một đạo hát ảnh xanh vật nặng rơi xuống đất thanh â m v a n g lên thân đồ bắt thân thể mập mạ một bên đ n g nhiên nhiều hơn một cái quái vật khổng lồ đây là một cái chừng cao cỡ một người cự hình con g ó c cục ụ c cụ cục ụ c cái này cự hình con g ó c ngồi t r ồ n hùm ở thân đồ bắt bên cạnh thân trên lưng hiện đầy lít nha lít nhít lớn nhỏ cơ nắm tay cú cục một tia màu trắng nầm tương theo cục bên trên nhỏ xuống trên mặt đất tê một làn khói xanh dâng lên mặt đất trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn ra một cái vết lõm Chấm ngàn đêm thấy thế ánh mắt lộ ra một vẹn vẹn kiêng r ẻ thật là khủng khiếp độc tính đã không thua bản toại chấm vũ ngàn một rồi tập trung ý chí chấm ngàn đêm nhìn về phía đường t r i ề u đại hạ cửa lớn đóng chặt đường sư chấm ngàn đêm g à o to một tiếng còn không mau chạy ra đây chẳng lẽ ngươi cho rằng giả dạng làm rùa đen rút đầu liền có thể miễn tử không thành b á sau một khắc đường, đại môn mở ra. đường sư dẫn đầu cất nước từ bên trong đi ra chấm ngàn đêm đã ngươi dám đến ta đường môn trước mặt tiêu gạo xem ra là đã làm tốt chết giác mộ Chấm ngàn đêm sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem đường sư quát đường sư chẳng lẽ các ngươi đường môn cứ như vậy mấy người à? vẫn là nói học trò của ngươi đệ tử đều đã đảo mệnh đi đường sư bên cạnh thần đứng đây chiến ý d i n t rào đường hổ cùng vẻ mặt nhàn nhã diễm vũ tại ba người sau lưng là đ ư ờ n g nhất đường thiết m ờ i nhiều v ị đường môn cấp cao chiến lược đối mặt chấm ngàn đêm c h ả o phúng đường sư cười lạnh một tiếng xưa nay chỉ có chiến tử đường môn không có chạy trốn đường môn về phần môn hạ của ta đệ tử ngươi một hồi liền biết đường sư nói xong trên mặt lộ ra một vệ tự tin mỉm cười chấm ngàn đêm nhìn xem đường sư hiện ra nụ cười trên mặt trong lòng không tự chủ được xích chặt chẳng lẽ có mai phục không thành ý nghĩ này tại chấm ngàn đêm trong đầu thoáng một cái đã qua không có khả năng bản tọa đã siêu v i ệ t thất phẩm thấy thân cảnh ngay cả bản tọa đều không có phát hiện mảy may dị dạng đường môn làm sao có thể có mai phục ba ngày trước đường chiều tầng cao nhất phòng tiếp khách diệp vũ đem một tấm bửa chú đưa cho đường sư đây là phù l ụ g đường sư nhìn xem trước mặt phù lục ánh mắt lộ ra vẻ n g h hoặc ẩn nấp phủ diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng dùng để ẩn nấp thân hình thời gian có thể duy trì một khắc đồng hồ đường sư nghe vậy ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang một khắc đồng hồ đầy đủ loại bưu chú này có bao nhiêu diệp vũ ngồi trên ghế ngồi nâng chén trà lên nhấc một miếng tùy ý nói rằng đủ nhiều t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy bạo vũ lê hoa t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy bạo vũ lê hoa trong màn đêm đường triều đại h ạ trước độc môn chấm ngàn đêm thú cổ môn thân đồ bắt hai phe nhân mã đang mắt lom lom nhìn chằm chằm đường sư mấy người đường sư chấm ngàn đêm nước mắt nhìn đường sư lạnh võ quát đêm nay chính là hai chúng ta cửa ân đoán kết thời điểm từ nay về sau trên đời chỉ có đ ộ c môn không có đường môn ha ha đường sư nghe vậy cười lạnh một hồi ánh mắt quét qua chấm ngàn đêm cùng thân đồ bắt xem ra đ ộ c môn cùng thú của môn quan hệ là thật tốt trước khi chết còn lôi kéo đối phương cùng một chỗ cho cùng chật chật thú của môn môn chủ thân đồ bắt dôi ra đầy đặt bàn tay không quan tâm ở một bên cự hình con cóc trên đầu bố bố đường môn chủ vẫn là trước sau như một khí phép ca không biết do kế tiếp n g ư ờ i vẫn sẽ hay không tự tin như vậy ba ba thân đồ bắt vỗ tay một cái q u á khẽ đều đi ra a bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại thân đồ bắt sau lưng bốn người này trong tay riêng phần mình nắm u ố t một cái xương chạm cánh gác hô bén nhọn tiếng rít quanh quần ở trong trời đêm đây là thú cổ môn đệ tử kêu gọi chính mình cổ trùng ba ba ba mấy đạo bóng đen hiện lên bốn người bên cạnh thân riêng phần mình nhiều hơn một đạo thú ảnh con riết g i á n độc bọ cạp n ệ mỗi một cái đều là hình thể khổng lồ nanh luốt dữ tợn lại thêm thân đồ bắt cự hình con góc năm con hoàn toàn đã vượt ra bình thường phạm trù đ ộ n vật xuất hiện tại trên đường phố đường sư thấy thế biến sắc con ngươi qua b o n ũ độc đều đủ xem ra các ngươi thú cổ môn lần này thật là dốc sức tương trợ a đường sư sau lưng đường hổ tiến lên một bước t h ấ p giọng nói rằng đại ca trên lệnh thời gian không nhiều lắm đường sư nghe tiếng nhẹ gật đầu ngước mắt nhìn tinh nhuệ toàn ra độc môn cùng thú cổ môn đường sư ánh mắt lộ ra một đạo lãnh mang ra tay quắp như s ố m mùa xuân đường sư một tiếng hét to chấm ngàn đêm cùng thân đồ bắt hai người hơi s ư n g sở sau một khắc đạo đạo tiếng xe gió theo bốn phương tám hướng văng lên lập tức độc môn cùng thú cổ môn tử đệ phát ra trận trận teo trên chuyện gì xảy ra chấm ngàn đêm sắc mặt bóng biến đổi nhìn khắp bốn phía phát hiện tại phía ngoài đ o à n người vây vậy mà nhiều hơn số lượng đông đảo đường môn đệ tử thất ảnh vô số ám khí theo đường môn đệ tử trong tay phát ra hướng phía độc môn cùng thú cổ môn đệ tử kích xả mà đến một đợt ám khí phía dưới không ít độc môn cùng thú cổ môn đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong vây anh khi phản ứng đám người toàn lực kích phát khí huyết ngự x ử cổ trùng độc vật cùng đường môn đệ tử giao chiến cùng một chỗ chấm ngàn đêm quay đầu nhìn về phía đường sư trong mắt lõe lên trận, trận sát ý đường sư người muốn chết hành động lần này độc môn có thể nói là dốc hết t o n lực nhưng là còn chưa khai chiến đâu chính mình trong môn đệ tử liền ngã một nhóm lớn chấm ngàn đêm tự nhiên tức giận dị thường thân đồ bắt cũng giống như thế vì ngư ông đất lợi thú cổ môn cũng xuất động tất cả t ì ế n h anh lần này trúng đường môn mai phục thân đồ bắt có thể nói đau lòng đến cực điểm g i ế t bọn hắn chấm ngàn đêm bàn tay vung lên sau lưng trưởng lão quanh thân khí huyết chi lực bộc phát thân hình hóa thành một đạo t i ề m điện hướng phía đường sư một đoàn người nhào tới một bên thân đồ bắt đang trần chờ một hơi về sau giống nhau phất phất tay bên trên dẫn đầu xuất động chính là năm con động vật Hình thể khổng lồ năm con đồ ộ vật mang theo trận trận sát khí lạnh như băng thoát ra đám người đường sư nhìn xem sát cơ trùng điệp đám người quát nhẹ một tiếng đến hay lắm đường hổ giao cho ngươi một bên đường hổ nhìn xem bay nào tới độc môn đệ tử cùng tia năm con đồ ộ vật s á t mặt lộ ra một tia cười lạnh giết quát lạnh một tiếng đường hổ dẫn đầu từ sau lưng lấy ra một cái hình sợi dài hộ. hộp toàn thân lách mình cái này kim loại q u a n g t r ạ c h cánh tay d à i kim loại hộp nhắm ngay một vị độc môn trường lão lập tức cơ quan đẻ xuống ông đường hổ thân thể r u n động to lớn sức giật n ư ờ n g đường hộ không tự chủ được lui về sau một bước tiếp theo một cái trước mắt vị này bay nào mà đến độc môn trưởng lão giống nhau hướng về sau ném đi ra ngoài trên mặt cười lạnh còn chưa tan đi tận độc môn trưởng lão liền đã đỉnh chỉ hô hấp thân thể như là một cái phá bao tải độc dạng kém chút bị mảnh như lông c h â u cương châm xé thành mảnh vỡ đường môn bạo vũ lê hoa trầm kinh khủng như vậy ba ba ba độc môn trưởng lão cùng năm con độc vật lao vùng ụ ộ thân ảnh dường như bị ấn tạm dừng khóa trong nháy mắt liền ngừng lại cái gì nắm thảo một màn này nhường chấm ngàn đêm cùng thân đồ bắt hai người tất cả đều giật mình khủng bố như thế vũ khí nhường chấm ngàn dọ di trịa giật mình b ạ đêm, ha ha. đêm lợi cắn h chặt ấ m n g một đôi mắt hiện lên đạo đạo tơ máu đây chính là một vị lục phẩm ôm đang cảnh định phong bó giả l i ê n lần này nói không có liền không có chấm ngàn đêm giờ phút này quả thực đau nhỏ máu、chấm、môn chủ trước ngưng nhưng không có nói đường môn còn có loại này kinh khủng vũ khí thân đồ bắt nhìn xem đường hổ trong tay kim loại hộ trên mặt biểu lộ biến ảo c h ậ m trờn chấm ngàn đêm nghe được thân đồ bắt chất vấn hít sâu một hơi đệ xuống tức giận trong lòng cùng sát ý chấm ngàn đêm trầm giọng nói rằng yên tâm loại này ám k h í chỉ có thể dùng một lần ngầm đầu nhìn chằm chằm đường sư chấm ngàn đêm lạnh giọng nói rằng đường sư bản tọa tất nhiên muốn đem đường môn một lần hành động bị diện chó gà không tha tiếp tục bên trên giết bọn hắn chấm ngàn dò dỉ c h ỉ a phất tay ngay tại do dự độc môn trưởng lao hướng phía đường sư mấy người lại b ỏ tới ba ba ba sau mực khác bọn hắn bước chân dừng lại không lo được chân bị kéo thương cơ bắp mạnh mẽ dừng ở nguyên đ i ệ bởi vì bọn hắn trông thấy kế đường hổ về sau. đường nhất cùng đường tiết đám người lại lấy ra hơn mười cái giống nhau kim loại hộp ta một vị độc môn trưởng lão kèm c h ú t phun ra một bộ màu đến hơn mười cái khủng bố như thế ám khí chính là thần tiên đều chịu không được ca cửa môn chủ vị trưởng lão này cứng ngắc quay đầu nhìn xem chấm ngàn đêm một bộ táo bón bộ dáng không cần sợ bọn hắn đang làm ra vẻ làm dạng bản tọa không tin bọn hắn có thể có nhiều như vậy bạo vũ lê hoa t r ầ m ha ha đường h ổ nghe vậy vung tay lên nhẹ nói giết sau một khắc đường nhất bọn người nao nao nhân xuống bạo vũ lê hoa trâm cơ quan ông h ư không một hồi chấn động trong lúc nhất thời phi châm như mưa vô số phi châm mang theo khí thế kinh khủng hướng phía độc môn đám người b ắ n ra kết thúc độc môn trưởng lao trong lòng một hồi tuyệt vọng bá theo dự liệu đau đớn cũng không ra thân tại cuối cùng một sát na kia chấm ngàn đêm thân ảnh xuất hiện tại một đám trưởng lao thân trước thiên uy trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ chấm ngàn đêm đã có thể điều động vừa mới khôi phục linh khí phát huy ra uy lực to lớn chuẩn bị mảnh như lông châu phi châm dừng lại giữa không trung bên trong chấm ngàn đêm bạo phát cực h ạ n lực lượng đem những n à y phi chấm tất cả đều ngăn lại thân đồ bắt nhìn xem chấm ngàn đêm thân ảnh trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ tiên rẻ s e n lẫn không chừng đốt đinh đinh đinh từng cây phi châm rơi xuống đất chấm ngàn đêm hai tay chắp sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đường sư một b à n g người ha ha xem ra bản tọa không xuất thủ không được đường sư có thể chết tại bản tọa trong tay ngươi có thể nhắm mắt chương một nghìn tám mươi tám đường môn nguy cơ chấm ngàn đêm vừa mới ra tay liền cản lại đường môn bạo vũ lê hoa trâm đường sư nhìn thấy một màn này sắc mặt biến hóa so với thất phẩm thấy thần cảnh có giả chấm ngàn đêm thực lực muốn vượt ra khỏi đến k h n g hết siêu v i ệ t thất phẩm thấy thần cảnh võ giả lại có khủng bố như vậy a đường sư trong lòng cảm giác nặng nề thầm nghĩ không ổn một bên đường hổ hai t r ò n g mắt q co v à o nhìn chằm chằm chấm ngàn đêm thân ảnh chấm ngàn đêm không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này ha ha chấm ngàn đêm nghe vậy cười dài một tiếng các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được loại này lực lượng cường đại chấm ngàn đêm ánh mắt t r e o tức nhìn xem đường sư đám người khoe miệng lộ ra một vện cười lạnh tại trước mặt b ả tọa liền xem như thiên kiếm lý ngộ chân đều là không nổi sống đến cũng chi là các ngươi bọn này đã mỗ hợp nhìn xem đường sư mấy người chấm n g à n đêm như là một đầu hùng sư tại đảo mắt lánh địa của mình bản tọa trực tiếp ra tay tiêu diệt các ngươi không khỏi quá mức không thú vị vì để cho các ngươi dãy rủa càng thú vị chút ta quyết định tới trước một điểm nhỏ đ ồ c h ơ i trợ trợ hứng chấm n g à n đêm q u a y đầu đối t h ú cổ môn môn chủ thân đồ bắt lên tiếng ra hiệu nói thân đồ hình để các ngươi cổ trùng trước chơi với bọn h ắ n chơi thân đồ bắt nhỏ bé trong hai mắt hiện lên một tia vẻ âm t r ầ m lập tức nở nụ cười hắc hắc khó được chấm môn chủ để mắt vậy ta liền đều xấu vũ độc nghe lệnh tê giống thân đồ bắt ra lệnh một tiếng năm con độc trùng tại chủ nhân điều khiển phát ra trận trận t đưa tay chỉ hướng đường sư đám người thân đồ bắt lên tiếng quát bên trên a n bọn hắn năm con độc trùng trong mắt tinh hồng một mảnh tràn đầy rết chóc cùng v ẻ tham lam b á thân thể di động như thiểm điện nào về phía đường sư đám người đường môn đệ tử đường hổ quanh thân khí huyết phun trào một tiếng hét to tại đường nhất cùng đường thiết đám người t ề thanh hét lớn g i ế theo t đường hổ ra lệnh một tiếng ngoại trừ đường sư cùng diệp vũ hai người tất cả đường môn đệ tử đều bạo phát khí huyết nên đón tiếp lấy sau một khắc sau phương đối chiến cùng một chỗ thú cổ môn độc trùng cực kỳ lợi hại hình thể khổng lồ mang đến lực lượng kinh người hơn nữa những ngày đ ộ c trùng trên thân hiện đầy kịch độc tới đối chiến đường môn đệ tử đều cẩn thận từng ly từng tí sợ lây dính độc trùng trên người kịch độc diệp vũ đứng chắc tay ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem giữa sân đối chiến song phương đường lão thật không cần ta ra tay ta tin tưởng ta những người này với ta mà nói thật không tính là gì đường sư đứng tại diệp vũ bên cạnh thân ánh mắt nghiêm túc nhìn xem đối chiến song phương nghe được diệp vũ lời nói đường sư chờ ngâm một lát sau lắc đầu không cần đường môn ăn nhàn quá lâu cần máu tươi cùng hy sinh đến tỉnh lại bọn hắn đấu trí hơn nữa mọi chuyện cần ngươi vị này đường môn tộc lao ra tay sao còn muốn bọn hắn những đệ tử này làm gì diệp vũ nghe vậy nao nao lập tức minh bạch đường sư ý tứ đã như vậy vậy rồi không đến cuối cùng một khắc ta sẽ không xuất thủ vê anh hôn chiến bên trong một cái đuôi rắn như t h i ể m điện rút ra đánh út về phía một gã đường môn đệ tử cổ nếu như một kích này rút chúng sau một khắc vị này đệ tử cổ liền sẽ bị đánh gãy cẩn thận đường hổ hai mắt chừng một cái lách mình ngăn ở đuôi rắn trước đó v anh cạch cạch đôi rắn rút chúng đường hổ trước ngực tại một hồi tiếng xương nước bên trong đường hổ bay ngược mà ra đập vào đường sư cùng diệp vũ trước mặt khúc đường hổ trương khẩu phun ra một n g ụ máu m tươi che ngực d â y r ù a đứng lên hắc một lát sau đường hổ cười lạnh một tiếng đáy mắt lộ ra vẻ đ i ê n cuồng đặc biệt mãi mãi lao tử trước khi chết cũng muốn kéo lên mấy cái đ ệ m lưng nói xong đường hổ quay người lại hướng phía chiến trường nào tới chấm ngàn đêm hai tay chắp sau lưng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem giữa sân đối chiến song ư ơ n g khoe miệm lộ ra một tia năm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười đêm nay qua đi thế gian lại không đường môn còn có thú cổ môn thật coi bản tọa không biết rõ tính toán của các người a thư cử sau trận chiến này thú cổ môn cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành độc môn phụ thuộc đến lúc đó võ minh đạo minh đây tính toán là cái gì giờ khác này ở chấm ngàn đêm trong lòng đường môn cùng thú cổ môn đều đã là vật trong bàn tay tăng b ọ t thực lực cho chấm ngàn đêm sự tự tin mạnh mẽ sau đó phải làm chính là thay thế võ minh cùng đạo minh địa vị trong màn đêm vây quanh đường triều đại hạ một trận chém giết ngay tại tiếp tục phía ngoài nhất là một đám đường môn cùng độc môn thú cổ môn đệ tử tinh anh hỗn chiến ở giữa là đường môn đỉnh tiêm chiến lược cùng thú cổ môn ngũ độc ở giữa quyết chiến đạo kiếm phong minh thú giống kêu trên không ngừng quanh quẩn tại chiến trường bên trong d ầ m d ầ m d ầ m một hồi oanh minh qua đi đường hổ cùng đường nhắc chờ một đám đường môn đệ tử tất cả đều bị thương lui lại năm con độc trùng dùng tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm đám người từng bước tới gần đình chỉ c h ấ n ngàn đêm thấy này xoể bàn tay ra quắp nhẹ một tiếng thú cổ môn môn chủ thân đồ bắt trầm ngâm một lát trong mắt hàn quang l o ạ lên lập tức ngự sử ngũ độc ngừng công kích tiết ấu chiến trường bên ngoài đường môn cùng độc môn thú cổ môn hôn chiến cũng d song phương bắt đầu triệt thoái phía sau đường môn đệ tử tinh anh cảnh giác canh giữ ở đường t r i ề u đại hạ phía trước mà độc môn cùng thú cổ môn đệ tử tinh anh thì là đem đường môn đám người bao vây lại c ộ c c ộ n chấm ngàn đêm tiếng bước chân văng lên đi đến trước đám người phương đứng vững đ ư ờ n g sư đây chính là các ngươi đường môn phản kháng chấm ngàn đêm khẽ lắc đầu khinh thường cười lạnh một tiếng thật sự là không chịu nổi một ích đường môn một đám đệ tử ngoại trừ chiến tử người còn lại đệ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều m a n theo thương thế mà độc môn cùng thú cổ người trong môn nhìn phải tốt hơn nhiều ngoại trừ nhóm đầu tiên chết tại mai phục bên trong thằng xui x u o chấm ngàn đêm nhìn xem một đám đường môn đệ tử dùng ánh mắt cựu hận nhìn mình chằm chằm vui vẻ phá lên cười ha ha chính là loại cảm giác này còn nhớ rõ không năm đó ta chính là nhìn như vậy các ngươi chấm ngàn đêm ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm đường sư khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười hiện tại bà hương tới đ ư ờ n g sư hiện tại ngươi có thể từng hối h ậ n đem bản toạ trục xuất đường môn đường sư nhìn xem thần sắc đắc ý chấm ngàn đêm lệnh giọng nói rằng năm đó ngươi âm thầm dùng thân thể thí nghiệm độc dược chuyện xảy ra về sau không biết hối cải vậy mà đem người mưu phản đường môn lão phu chỉ hận ngày đó không có đưa ngươi tự tay rết rơi haha ha, chấm ngàn đêm nghe vậy cười dài một tiếng đường sư ngươi chính là rất bảo thủ mục nát nếu không cũng sẽ không đem đường môn ngàn năm cơ nghiệp bị mất tại trong tay của ngươi chậm d ã i d ơ bàn tay lên chấm ngàn đêm trên thân để lộ ra một cỗ nặng nghề bí áp linh khí phun trào một cái hơi mở ra thiên thủ trưởng xuất hiện tại chấm ngàn đêm đỉnh đầu bản tọa may mắn thu hoạch được một bản cổ tịch nhờ vào đó đánh vỡ tác phẩm thấy thần cảnh công c ù n xiềng xích bây giờ cái này chuyện thứ nhất chính là muốn đem đường môn hủy diệt tại dưới lòng bàn tay t r ư ơ n g một nghìn tám mươi chín ngâm miệng đồ ăn t r ư ơ n g một nghìn tám mươi chín ngâm miệng đồ ăn hủy diệt đường môn là ai đưa cho người tự tin ngay tại chấm ngàn đêm hang h á i lúc một đạo âm thanh trong trẻo vang lên ai chấm ngàn đêm trong mắt hàn quang loại lên quát lạnh lên tiếng đường sư bên cạnh thần diệp vũ cất bước tiến lên lạnh nhạt nói ta chấm ngàn đêm ánh mắt âm hàn đánh giá diệp vũ tại diệp vũ trên thần chấm ngàn đêm không có phát giác được một tia khí cơ ánh mắt có chút chấn động chấm ngàn dạ tâm bên trong siết chặt nếu như không phải diệp vũ lên tiếng chấm ngàn đêm vậy mà sẽ không chú ý tới người này người là người phương nào diệp vũ nhìn xem thần sắc cảnh giác chấm ngàn đêm cười khẽ một tiếng đường môn tộc lão diệp vũ tộc lão người chấm ngàn đêm ánh mắt lộ ra một t i a kinh dị lập tức cười ha ha ha ha đường sư c h ắ c không được đường môn càng ngày càng vô dụng vậy mà nhường một cái nhóc con làm tộc lão thật sự là cho cười đối mặt chấm ngàn đêm chảo phúng đường sư trên mặt không hề lay động quay đầu nhìn diệp vũ đường sư nhẹ nói diệp vũ tộc lão tất cả liền giao cho ngươi diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng yên tâm đi có ta ở đây bọn hắn một cái đều chạy không được chấm ngàn dạ thần tình băng lãnh nhìn chằm chằm diệp vũ khinh thường bật cười một tiếng người không lớn khẩu khí còn không nhỏ chỉ bằng ngươi cái này còn không có lớn lên nhóc con cũng dám ngăn ta diệp vũ cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình gõ gõ ngón tay lập tức ngẩng đầu nhìn chấm ngàn d ọ dị trước mắt khẽ cười nói thử xem đi chấm môn chủ thú cổ môn thân đồ bắt thở nhẹ một tiếng bảo bối của ta đúng lúc nói bụng tiểu t ử này nhìn bạch bạch n ộ n n ộ n không bằng coi hắn là thành điểm tâm ăn như thế nào cục ụ c ụ c ụ thân đồ bắt bên cạnh thân hình thể khổng lộ độc vật con cóc phát ra một hồi chấm thấp tiếng giống chấm ngàn đêm nghe vậy chậm rãi thu hồi thủ trưởng nhìn xem diệp vũ cười lạnh một tiếng tốt vậy thì phiền thoái thân đồ hình hắc hắc thân đồ bắt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ nhét miệng cười một tiếng không phiền thoái không phiền thoái thô n thiên bên trên ăn hắn thân đồ bắt ra lệnh một tiếng cự hình đ ộ c vật con cóc phát ra một tiếng gầm rú hướng phía diệp vũ nhào tới diệp vũ nhìn xem độc vật con cóc tới gần n h ư ớ n g mày ánh mắt lộ ra một tia chắng ghét thật là thân làm đồ ăn cũng không có một chút tự giác đồ ăn thân đồ bắt nghe vậy hơi xưng sở lập tức nợ đủ cười lạnh nói là chính diệp vũ không để ý đến thân đồ bắt mà làm ở ra bàn tay kim đậu tử ra đi a b á trong màn đêm kim quang l ó e lên diệp vũ trên lòng bàn tay xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ lớn chừng ngón cái cô n trùng áo đồ ăn mỹ vị diệp vũ trong đầu vang lên kim đậu tử thanh â m hưng phấn thân đồ bắt nhìn xem diệp vũ lòng bàn tay s á u cánh thiên tàm hơi sưng sờ đây là cái gì chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái vật nhỏ này ngăn cản ta cổ thiềm diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ mịt cười không phải ngăn cản mà là ăn nó đi đưa tay điểm một cái không dằn nổi kim đậu tử diệp vũ n h ẹ nói tiểu ra hỏa đi thôi bá trong hư không một sợi kim tuyến lóe lên một cái rồi biến mất lập tức ngũ độc con cóc giống như bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng s ư ơ n g sở ngay tại chỗ thô thiên thân đồ bắt thấy thế sắc mặt hơi đổi thở nhẹ một tiếng thật là độc vật con cóc không có nửa điểm đáp lại thô thiên thân đồ bắt quát khẽ một tiếng lập tức d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ trong mắt hàn quang lấp lóe người đem ta cổ trùng thế nào diệp vũ nhùm đún ngữ khí tùy ý nói rằng không phải nói a xem như đồ ăn ăn đây không có khả năng thân đồ bắt phát điên hô một tiếng cái này độc vật con cóc là thân đồ bắt từ nhỏ nuôi đến lớn có thể nói chút xuống thân đồ bắt toàn bộ tâm huyết cũng là thân đồ bắt toàn bộ ý vào nếu như cổ trùng thật sẽ ra chuyện thân đồ bắt quả thực chính là một đêm trở lại trước giải phóng ta không tin thân đồ bắt khe quát một tiếng h ư ớ n g độc vật con cóc chạy tới trong hư không kim quan g l ó e lên kim đậu tử đã ăn hoàn tất về tới diệp vũ lòng bàn tay á ố ăn ngon còn muốn kim đậu tử tiếng kêu hưng phấn tại diệp vũ trong đầu văng lên thân đồ bắt chạy tới độc vật con cóc phụ cận đưa tay chụp về phía con cóc cái chán mong muốn tỉnh lại nó thật h i ê n n quỷ dị côn trùng một cái có thể so với tác phẩm thấy thần cảnh kịch độc cổ trùng cứ như vậy vô thành vô tất chết chấm ngàn dạ tâm sinh cảnh giác nhìn xem diệp vũ ánh mắt bắt đầu chỉ trọng côn trùng chỉ có một cái chấm ngàn đêm thấy được diệp vũ lòng bàn tay kim đậu tử trong lòng âm thầm chấm n g âm các ngươi cùng tiến lên quay đầu nhìn thú cổ môn còn sót lại kêu bốn cái đ ộ n vật chấm ngàn đêm quát k h ẽ nói thú cổ môn bốn vị trưởng l á o lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức cắn răng ngự sử cổ trùng hướng diệp vũ phát ra công kích bên trên bốn cái cổ trùng vừa muốn hành động diệp vũ lòng bàn tay kim đậu t ử phát ra một tiếng phong minh kích một đạo vô hình chấn động đạo qua bốn cái cổ trùng lập tức bốn cái cổ trùng liền cùng đông cứng động đạo thân thể cứng ngắc ngẩn người tại chỗ bên trên bốn vị thú cổ môn trưởng lao sắc mặt xích chặt đội v à n g ra tay kêu gọi bốn cái cổ trùng thân thể run dậy nguyên bản tinh hồng sắc ánh mắt tràn đầy kêu r ê n tuyệt vọng đong đưa thân thể bốn cái cổ trùng vậy mà hướng phía chủ nhân của mình phát động công kích phanh phanh phanh phanh trầm muộn thanh â m vang lên bốn vị thú cổ môn trưởng lao tất cả đều bay ngược ra ngoài không rõ sống chết đông đông đông giết mình chủ nhân bốn cái cổ trùng nệm bước cứng ngắc bộ pháp đi tới diệp vũ phụ cận gối đầu quỳ lạy kim đậu tử theo diệp vũ lòng bàn tay từ từ bay lên chấn động cánh lông vũ tại bốn cái cổ trùng tới trước mặt về bát văn giống như tại cẩn thận chọ nhìn cái nào đồ ăn hợp khẩu vị mấy cái cổ trùng trong mắt tràn đầy v ẻ tuyệt vọng nhưng là thân thể cũng không dám lung lay mảy may tại vô tận trong tuyệt vọng chờ đợi thượng v ị người sùng h ạ n h một lát sau kim đậu t ử dừng ở cổ trùng rắn độc trước mặt cổ trùng rắn độc c o lại thân rắn đem đầu rắn chậm rãi chậm xuống đưa đến kim đậu t ử trước mặt b á kim quang lóe lên kim đậu t ử trong nháy mắt liền tiến vào cổ trùng rắn độc đầu rắn bên trong một lát sau kim quang tự đầu rắn bên trong lóe lên mà ra cổ trùng rắn độc giống bị rút mất c u ộ sống sủi lơ trên mặt đất không có âm thanh xa xa chấm ngàn đêm nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy trong lòng vẻ cảnh giác điên cuồng v ă n g lên đây rốt cuộc là thứ gì vậy mà như thế quỷ dị so với chấm ngàn đêm chấm kinh thú cổ môn chúng trong lòng người càng là nhấc lên ngập trời gọn sóng cuối cùng là cái gì t a b ậ t quả thực chính là cổ trùng khắc tinh t r ư ớ c 1090, n ê n bên t r ê n bữa ă n sau m ó n đ i ể m tâm ngọt t r ư ơ n g 1090, nên bên trên bữa ăn sau món điểm tâm n g ọ t chấm ngàn đêm cùng thú cổ môn chúng đệ tử chấm kinh cũng không ảnh hưởng đến kim đậu t ử môn ăn tự rắn độc về sau kim đậu tự lại đem ánh mắt chuyện rời đến độc hạt trên thân phát giác được kim đậu t ử ánh mắt tham lam độc hạt thân thể cao lớn có chút rung động nhưng là tại vết mạch l á p c h ế xuống độc hạt lại không có mảy may dám phải thoát đi tâm tư đ ồ n g lên thật cao đôi bọ cạp b u ô n g xuống độc hạt có chút ngầm đầu đem đại nào đưa đến kim đậu t ử trong miệng bá kim quang lóe lên một cái rồi biến mất độc hạt cứng rắn lân giáp tại kim đậu t ử trước mặt không có đưa đến mảy may ngăn cản hiệu quả một lát sau kim đậu tử theo độc hạt trong đại não lóe lên mà ra flanh độc hạt thân thể cao lớn toàn bộ đập vào trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng kịch độc con giết giữ tậm nệm còn sót lại hai loại độc vật cổ trùng tất cả đều bước con cóc cùng rắn độc độc hạt theo gót trở thành kim đậu tử trong miệng mỹ thực năm con độc vật cổ trùng tại đối mặt kim đậu tử thời điểm liền như là là vừa vặn ra đời hài nhi vương cổ liền giết không có chút nào chống cự bá kim quang nói lên diệp vũ trên lòng bàn tay kim đậu tử thân ảnh lại xuất hiện diệp vũ nhìn trên mặt đất không một tiếng động năm con cổ trùng lắc đầu thở dài một cái chỉ có cái này năm cái a kim đậu tử đồ ăn sợ còn chưa đủ a diệp vũ vừa mới nói xong ở đây thú cổ môn đệ tử trong lòng một hồi băng hàn người này là ma quý a thú cổ môn đứng đầu n h ấ t ngũ độc cổ trùng lại còn không đủ ăn bước chân lặng lẽ triệt thoái phía sau thú cổ môn đệ tử hận không thể lập tức có cẳng liền chạy thật là tại diệp vũ giống như cười mà không phải cười dưới con mắt bọn hắn tất cả đều hai chân như lúc ra không dám chạy t r ố n đi chi chi chi diệp vũ trên lòng bàn tay kim đậu t ử lại thấp giọng kêu lên một đám thú cổ môn đệ tử nghe tiếng trong lòng căng thẳng nhao nhao âm thầm suy đoán vị này tổ tông đến cùng còn muốn làm gì diệp vũ trong đầu kim đậu từ thanh em vang lên a ô không sai bị lắm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhìn xem một đám n ơ m n ớ p lo sợ thú cổ môn đệ tử diệp vũ n h ẹ nói nó nói ăn không sai b i t lắm hô thú cổ môn đệ tử nhao nhao thở phào một hơi bất quá diệp vũ kéo l ơ n âm nở nụ cười nhìn xem thú cổ môn đệ tử bên cạnh thân to to nhỏ nhỏ cổ trùng đã bữa ăn chính đã ăn xong dù sao cũng phải có chút bữa ăn sau món điểm tâm ngọt ta ngước mắt nhìn đám người diệp vũ cười nhẹ nhàng các ngươi nói có đúng hay không thú cổ môn đệ tử thân thể cứng đờ thân sát trên mặt lập tức biến đổi chân mặt đường cháy mau bá tên đệ tử này điều khiển chính mình cổ trùng co cẳng liền chạy còn sót lại thú cổ môn đệ tử lập tức giật mình cũng phản ứng lại nao nao h điều khiển bản thân cổ trùng hướng về phương xa ra sức phi nước đại diệp vũ cúi đầu đùa lòng bàn tay kim đậu tử một lát nhẹ nói đi thôi tiểu ra hỏa ngông ra ăn một cái đều đ ừ n g giữ lại bá kim đậu tử hưng phấn tại diệp vũ thân thể đánh một vòng lập tức kim quang lấy lên nhào về phía một cái cổ trùng đại não một đám đường môn đệ tử nhìn xem một màn này tất cả đều hưng phấn nắm chặt nắm đấm nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ sù bái tộc lao b i vũ đường thiết tay nắm lấy một chiếc truy sát đứng tại diệp vũ sau lưng hô to một tiếng một lát sau tộc lao b i vũ đường môn đệ tử tể thanh hét lớn khí thế bông tăng b ọ n diệp vũ nhìn xem một đám vẻ mặt cùng nhiệt đường môn t ử đệ khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười đi đem thú cổ môn đệ tử tất cả đều bắt lấy một cái đều đ ừ n g đúng tha là đường môn đệ tử nhao nhao mà quyền sát trưởng trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong đã mất đi bản thân cổ trùng những n à y thú cổ môn đệ tử đối với đường môn mọi người tới nói chính là dê đợi làm thịt chấm ngàn đêm lạnh lùng nhìn xem một màn này không có chút nào động tác bởi vì hắn không xác định chính mình có phải hay không cái tiệc quỷ dị côn trùng đối thủ ngay tại kim đậu t ử thân ảnh biến mất truy tung thú cổ môn đệ tử thời điểm chấm ngàn đêm lúc này mới có động tác tiểu tử bản tọa thật đúng là nhìn lầm chấm ngàn dạ thần tình băng lãnh nhìn xem diệt vũ trong mắt sát ý lấp l o e không yên dùng một con sâu nhỏ liền diệt toàn bộ thú cổ môn thật sự là thủ đoạn cao cường chấm ngàn đêm trong miệm càng là tán thưởng diệt vũ trong ánh mắt sát ý liền cảm phát rõ ràng bất quá cũng coi là bất đi bản tọa khí lực tình bản tọa diệt đường môn còn muốn ra tay diệt thú cổ người trong môn chấm ngàn đêm như thế nào nhìn không ra thú cổ môn thân đồ bắt dự định chỉ có điều không c ó n ó i rõ mà thôi kế hoạch ban đầu bên trong chấm ngàn đêm liên hợp thân đồ bắt hủy diệt đường môn bước kế tiếp chính là diệt ý đồ ngư ông đắc lợi thú cổ môn chúng người đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa diệp vũ vậy mà một người diệt thú cổ môn ha ha diệp vũ đánh giá chấm ngàn đêm một lát lập tức khẽ nợ n ủ cười chấm ngàn đêm khẽ t r o mày trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn tiểu tử người cười cái gì ta cười ngươi đến bây giờ còn nghĩ hủy diệt đường môn diệp vũ nhìn xem chấm ngàn đêm nhẹ nói nếu như ta là người hiện tại lập tức liền chạy có lẽ còn kịp thử chấm ngàn đêm sắc mặt hơi đổi một chút lập tức hử lạnh lên tiếng tiểu tử ngươi ủy vào chính là cái k i a quỷ dị côn t r ù n g a đáng tiếc nó đổi u theo giết thú của môn đệ tử có nhiều như vậy m ù i nhử đủ để cho nó tại trong vòng một khắc đồng hồ về không được l ệ n h lùng nhìn xem diệp vũ chấm ngàn đêm trong mắt s á t ý sắp tràn đ ầ y mà tràn ngươi nói tại thời khắc này chung bên trong bản tọa có thể hay không giết ngươi đối mặt chấm ngàn đêm bức bách diệp vũ thần tỉnh trên mặt lạnh nhạt tùy ý nói rằng ngươi có thể thử một lần diệ vũ lạnh nhạt nhường chấm ngàn dạ tâm bên trong dân g lên một tia trần trở chẳng lẽ hắn còn có cái gì ỉ vào không thành theo chấm ngàn đêm suy nghĩ trơ mặc thời gian một chút xíu trôi qua không được không thể đợi thêm nữa một lát sau chấm ngàn đêm trong mắt tàn khốc lóe lên bản tọa đã là siêu việt thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tồn tại đương thời vô địch còn gì phải sợ tâm niệm nhất định chấm ngàn đêm khí thế bảng bạc cẩm vang bộc phát tiểu tử chịu chết đi một tiếng quát trói t a i chấm ngàn đêm đối với diệp vũ đưa tay một trưởng đánh tới và anh trong hư không một đạo tiếng sấm vang lên linh khí quét sạch hướng phía chấm ngàn đêm hội tụ đã qua một cái linh khí đại thủ ấn tại chấm ngàn đêm điều khiển đi tới diệp vũ đỉnh đầu phiên thiên trưởng chấm ngàn dọ di h i a âm thanh h é t to chỉ cần linh khí trưởng ấn rơi xuống liền xem như cứng rắn mặt đất đều có thể bành ra trượng sâu vết lõm càng đừng để cập nhân thể huyết đ ụ c chi khu đường sư cùng đường hộ bọn người nhìn xem sắp dáng lâm linh khí trưởng ấn trong lòng tất cả đều xếp chặt diệp vũ cẩn thận tránh mau tộc lao tránh ra chờ nó trở về diệp vũ nước mắt nhìn sắp rơi xuống trưởng ấn thân tình trên mặt một phái lạnh n n không có chút nào vẻ lo lắng chấm ngàn đêm thấy diệp vũ không có chút nào ý phản kháng trong lòng như cũ xác định diệp vũ bất quá là đang làm ra vẻ làm dạng kéo dài thời gian trên mặt hiện lên hưng phấn bận bèo chi sắc chấm ngàn đêm q u á t trói hai một tiếng ha ha chết đi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt kích thích điện liệu t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt kích thích điện liệu loại trình độ này t r ú c cơ diệp vũ nhìn xem đập vào mặt linh khí trường lớn ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khinh thường thật là yếu đáng thương bất luận là trường không linh khí số lượng vẫn là tự thân đối với linh khí nhỏ vẻ điều khiển đều kém không phải một điểm nửa điểm diệp vũ đ ă n trừng chấm ngàn đêm hẳn là qua loa tấn thăng t r ú c cơ cảnh thậm chí chấm ngàn đêm có lẽ liền hiện tại chính mình ở vào cảnh giới gì đều không phải là rất rõ ràng loại này cùng bã đậu như thế t r ú c cơ diệp vũ đều chẳng muốn liếc hắn một cái đời này chấm ngàn đêm cũng chính là t r ú c cơ cảnh bệnh tiểu tử chết đi thương phấn chấm ngàn đêm không có chú ý tới diệp vũ trong mắt khinh thường vẫn như c ũ đ â m chìm trong sắp giết chết diệp vũ trong hương phấn và anh linh khí trưởng ấn phá vỡ trùng đệm không khí ở ba hướng diệp vũ đỉnh đầu áp bách tới nặng nề uy thế áp bách không khí phát ra trận trận oanh diệp vũ móc móc lỗ thai thất giọng nói một câu không thú vị một tay phất lên đế kinh công pháp vận chuyển đập vào mặt linh khí trưởng ấn tại tiếp xúc đến diệp vũ một sát na kia hóa thành một hơi gió mát gợi lên diệp vũ mấy sợi sợi tóc nhận lấy cái chết chấm ngàn đêm thân hình im b ặ t mà dừng d ơ cao lên bàn tay há to miệng nhìn xem diệp vũ ta phiên tiên trưởng đâu thế nào không có chấm ngàn đêm s ữ n g sờ nhìn xem diệp vũ một bộ không biết làm sao dám vẻ diệp vũ nhìn xem chấm ngàn đêm thở dài một cái liền n g u y ê linh khí này điều khiển trình độ vẫn là không cần lấy ra mất mặt xấu hổ cứ như vậy thu bạo đem linh khí tụ lại tới tạo thành một cái mơ hồ b à n tay liền cho rằng có nhiều n g ư bức diệp vũ bật cười một tiếng tưởng cho ngươi cũng nghĩ đi ra sợ là ngươi tu luyện công pháp cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ a chấm ngàn đêm sắc mặt tối sầm diệp vũ nói không sai chấm ngàn đêm công pháp tu luyện là ngẫu nhiên được đến nửa cuốn tàn thư phía trên ghi chép như thế nào hấp thu linh khí dung nhập banh thân khí huyết nhưng là cũng không có ghi chép như thế nào điều khiển linh khí vó kỹ cho nên chấm ngàn đem dựa vào nửa cuốn tàn thư miễn cưỡng đột phá thấy thần cảnh nhưng lại không có tương ứng phát huy linh khí vi năng vó kỹ chuyện lúng túng liền đến chấm ngàn đêm vốn nghĩ đại lực xuất kỳ tích dùng linh khi đơn phương áp đảo định nhân ngược lại cũng chỉ có chính mình đột phá thấy thần cảnh nhưng là chấm ngàn đêm không nghĩ tới chính mình gặp diệp vũ một cái tu luyện đế kinh công pháp hoàn mỹ t r ú c cơ biến thái ngươi chấm ngàn dạ thần sắc hoảng sợ nhìn xem diệp vũ ngươi cũng siêu việt thấy thần cảnh ai thật đáng buồn diệp vũ nhìn xem chấm ngàn đêm thở dài một cái ngươi ngay cả mình ở vào cảnh giới gì cũng còn không biết rõ a chấm ngàn dọ gì chịa xương sở thì thào lên tiếng k ó chẳng lẽ ngươi biết không thành chúc cơ cảnh diệp vũ nhẹ nói theo nhất phẩm tới thất phẩm võ giả gọi chung là luyện thể cảnh hấp thu linh khí đặt vào quanh thân khí huyết tức là trúc cơ cảnh cái gì chấm ngàn đêm có chút há to miệng ánh mắt lộ ra vẹn ngạc nhiên lại là dạng này nếu như diệp vũ không nói chấm ngàn đêm còn không biết chính mình là ra ngoài trúc cơ cảnh kia trúc cơ cảnh phía trên đâu chấm ngàn đêm hiếu kỳ dò hỏi diệp vũ lắc đầu thương hại nhìn xem chấm ngàn đêm lấy tư chất của ngươi mà nói vẫn là không cần biết bởi vì ngươi lời này chúc cơ cảnh chính là cao nữa là chấm ngàn đêm ánh mắt lộ ra v ẹ tức giận quắp trói hai một tiếng tiểu t ử ghê tưởng đừng tưởng rằng ngươi cũng là siêu v i ệ t trúc c ơ cảnh liền có thể có chỗ dựa không lo ngại gì chấm ngàn đêm quanh thân khí huyết phun trào một sợi màu tím nhạt sương mù tại nơi lòng bàn tay chậm r ã i ngưng tụ coi như không cần linh khí bạn tọa cũng có thể giết ngươi đường sư trông thấy chấm ngàn đêm nơi lòng bàn tay màu tím nhạt sương mù thần sắc đột nhiên biến đổi diệp vũ cẩn thận đây là kích đ ộ c g chấm vũ ngàn đêm diệp vũ nhìn xem chấm ngàn đêm lòng bàn tay sương mù ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc c ũ n g là còn có chỗ thích hợp đường sư nhìn chầm, chầm chấm ngàn đêm ngự khí ki cẩn thận đây là chấm ngàn đêm thành danh độc dược người bình thường chạm vào thì chết m ớ i p h â n á c độc n ă m đó chấm ngàn đêm cũng là bởi vì dùng thân thể thí nghiệm độc dược lúc này mới phản môn mà ra đối với đường sư đám người kiên kỵ diệp vũ không chút phật lòng yên tâm đi nếu như loại kịch độc này liền linh khí đều có thể ăn mòn vậy ta còn sẽ kiên kỵ mấy phần bất quá bây giờ đi diệp vũ nhìn xem chấm ngàn đêm cười lạnh một tiếng tiểu hài t ử đồ chơi chấm ngàn đêm nghe vậy trên mặt lộ ra quân ộ i tri sắc cắn răng miến lợi nói rằng tiểu tử an dám như thế lẫn ta đúng chấm ngàn đêm tắt một nắm đầu ngón tay cào nát không khí phát ra một hồi bén nhọn gào thét một cố dị thường mùi t a y h hôi tuân hướng diệp vũ cái mũi khe cho mày diệp vũ thoáng lui về sau một bước ha ha ta liền biết ngươi sợ rồi sao chấm ngàn đêm thấy thế cười dài một tiếng lợi trả phá không lần nữa t r ộ p tới diệp vũ diệp vũ nhìn xem bay nào mà đến chấm ngàn đêm khe nhũ mày dùng tay ngăn khuất trước m ũ i đây không phải sợ thật sự là mùi vị kia quá v ọ t lên thân hình lần nữa triệt thoái phía sau diệp vũ giơ bàn tay lên hướng phía chấm ngàn đêm một tay phất lên ầm ầm bầu trời mây đen chấm thấp lôi âm t r ậ n t r ậ n diệp vũ trước người trói mắt lôi đ ỉ n h t h o á t hiện một cái từ linh khí hình thành lôi đ ỉ n h chờ ớn xuất hiện tại diệp vũ trước người sau đó hướng phía bay nào mà đến chấm ngàn đêm trực tiếp rút tới và anh chờ ớn quất vào chấm ngàn đêm trên thân đạo đạo lôi đỉnh như là xiển xích đem nó buộc chặt trong đó chấm ngàn đêm bay nào mà đến thân ảnh bay ngược mà ra ầm vang một tiếng nện xuống đất tứ chi cũng bởi vì lôi đình kích thích mà trận trận có gấp hô diệp vũ có chút thở dài một hơi hít sâu một hơi nhẹ nói lần này không khí trong lành i ề u diệp vũ sau lưng đường sư cùng đường hộ bọn người khiếp sợ nhìn xem một màn này trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được theo bọn hắn nghĩ cường địch như thế cứ như vậy tùy tiện nga xuống diệp vũ chấm ngàn đêm hắn diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng hẳn là còn chưa có chết ta mặc dù hắn cực kỳ cãi bóc nhưng cũng dù sao cũng là chúc cơ cảnh tu sĩ hẳn là không dễ dàng chết như vậy đường hổ thân hình khái động lên tiếng nói rằng ta đi lên xem một chút nói xong đường hổ cất bước hướng chấm ngàn đ ê m đi tới、Xoẹt. một đạo nhỏ b é t h i ể m điện tại chấm ngàn đ ê m tứ chi bên trên thoát ra nhường chấm ngàn đ ê m tứ chi hơi hơi run dậy đường hổ đi đến chấm ngàn đ ê m trước người ngưng thần nhìn một lát quá thảm nhìn xem chấm ngàn đem giờ phút này thanh tỉnh đường hổ khẽ lắc đầu thở dài một cái lôi đỉnh xiềng xích đem chấm ngàn đem thật chặt quần lấy ngang ngược lôi điện đem chấm ngàn đêm thân thể điện thông thấu chấm ngàn đêm cả người vỏ ngoài đều đã một mảnh đen k ị t có chút toát ra một cỗ thịt nướng mùi khét bất quá tu sĩ cường đại tố chất thân thể nhường chấm ngàn đêm còn chưa chết đi còn lại một mạch miễn cưỡng duy trì sinh mệnh diệp vũ tộc lão hắn không chết ngất đi bất quá cũng đã phế đi chương một nghìn h chín mươi hai sự tình kết chấm ngàn đêm tại diệp vũ trong tay còn không có chống nổi một chiêu liền ngã xuống đất không dậy nổi một đám độc môn đệ tử giờ phút này tất cả đều trận tròn mắt nhà mình vô địch muốn chủ vậy mà như thế tùy tiện bại bởi một người trẻ tuổi đối với độc môn đệ tử mà nói đây quả thực như là mậu ảo như thế đường môn đám người theo diệp vũ mang tới trong rung động dần dần thanh t ỉ n h lại nhìn về phía diệp vũ ánh mắt càng phát c u n h i ệ t nhà mình có vô địch tộc lao xem như chỗ dựa còn có so đây càng hăng hái sự tình a tộc lao h i vũ một đám đường môn đệ tử kìm lòng không được hô to lên tiếng đường sư nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra cảm thán chi sắc lại một lần nữa cảm thấy chính mình đường diệp vũ gia nhập đường môn là chính xác nhất quyết định diệp vũ những này độc môn đệ tử làm sao bây giờ đường sư nhìn xem một đám không biết làm sao độc môn đệ tử lên tiếng hỏi thăm diệp vũ chấm ngàn đêm đ ổ những này độc môn đệ tử tất cả đều xưng sở ngay tại chỗ trên mặt lộ ra bi thiết chi s ắ c cũng không dám có chạy trốn tâm tư có diệp vũ tại cái này bọn hắn nơi nào còn dám chạy trốn t r ư ớ c cầm xuống bọn hắn diệp vũ vung tay lên đường nhất cùng đường thiết chờ một đám đường môn đệ tử trong nháy mắt bay nào ra ngoài đem độc môn đệ tử tất cả đều trói lại lại thêm trước đó bắt trở lại thú cổ môn chạy trốn nhân viên giờ phút này độc môn cùng thú cổ môn liên hợp đội ngũ một cái không kém đều bị đường môn bắt làm tù binh lên b á giữa không trung một sợi kim tuyến trợt lóe lên diệp vũ trong lòng bàn tay kim đậu t ử thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện a ô tốt no bụng thật tốt ăn kim đậu t ử đầu tiên là dùng cái đầu nhỏ thân mật cọ sát diệp vũ lòng bàn tay sau đó là người dùng xuống chi g á i g á i tròn bo bụng diệp vũ dùng ngón tay đầu đụa lấy tiểu g i a hỏa trong mắt tràn đầy ý cười tiểu ra hỏa lần này rốt cục ăn no rồi a kim đậu từ tại diệp vũ ngón tay đánh h ạ lật người một đôi đen nhánh tỏa sáng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ trong mắt lộ ra một k i a hài lòng chi iao đi ngủ cảm giác diệp vũ trong đầu kim đậu t ử thanh â m lười biếng văng lên kim quang l ó e lên diệp vũ trên lòng bàn tay đã không có kim đậu t ử cải bóng đường sư đi đến diệp vũ bên cạnh thân trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên diệp vũ vừa rồi ngươi lòng bàn tay chính là sinh vật gì làm sao lại như thế kinh khủng ngay cả thú cổ môn ngũ độc tại trước mặt của nó đều cùng dê đợi làm thịt không khác nhau chút nào đường sư thật sự là không tưởng tượng ra được dưới gầm trời này có cái gì sinh vật có thể kinh khủng như vậy một bên đường hổ giống nhau âu sầu trong lòng diệp vũ cái này côn trùng t u y ệ t không phải phản vật vừa rồi khí thế của nó bộc phát thời điểm loại kia đứng tại chỗ sinh vật đỉnh ký thức nhưng không lừa gạt được ta diệp vũ thấy đường sư cùng đường hổ hai người trong mắt hiếu kỳ cùng kinh ngạc cười khẽ một tiếng mở miệng giải thích nói nó là của ta khế đất thú thượng cổ ngũ đại hung trùng một trong sáu cánh thiên tầm ấu trùng t ê diệp vũ vừa mới nói xong đường sư cùng đường hổ hai người nao nhao hít sâu một hơi t r á c không được đường sư lấy lại tinh thần ánh mắt lộ ra vẻ chật hiểu lại là thượng cổ hung trùng đứng đầu c h ắ c không được có thể có như thế kinh người năng lực đường hổ nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem diệp vũ trên mặt viết đầy sợ h ã i thản phục c h i sắc một cái thượng cổ hung trùng khế ước thú lại thêm diệp vũ bản thân thực lực kinh người nước g mắt nhìn diệp vũ đường hổ kinh ngạc tốt lên trên lời này chỉ sợ không còn có so diệp vũ lợi hại hơn người a đường sư nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu ha ha diệp vũ cười khẽ một hồi đứng chắc tay suy nghĩ tung bay diệp vũ nghĩ đến kia phá giới mà đến che trời thú trào nghĩ đến nguyện thần thời kỳ định phong vô tận uy nghiêm so với những n à y thượng cổ tiên thần diệp vũ thực lực trước mắt còn mười phần nhỏ yếu ngựa đầu nhìn xem càng phát ra âm trầm bầu trời đêm diệp vũ nhẹ nói ta còn kém xa lắm đường sư cùng đường hổ hai người nhìn xem diệp vũ bóng lưng nghe diệp vũ nói lời thân thể nhao nhao rung động lại còn sẽ vượt qua người tồn tại diệp vũ tự trong bầu trời đ ê m thu hồi ánh mắt lên tiếng nói rằng đương nhiên thời đại thượng cổ linh khí k h ô kiệt tiên thần ẩn lui mà bây giờ linh khí khôi phục những cái kia ẩn lui thượng cổ đại năng cuối cùng rồi sẽ trở về đại thế chi tranh liền phải tới âm ấm hoa diệp vũ vừa mới nói xong trên bầu trời sấm rền thanh âm vàng vọng không ngừng như chút nước mưa to như chút xuống đem toàn bộ minh châu thị đều bao phủ tại mưa b ù i bên trong màu đen sáu tháng thoáng qua một cái không thể nghi ngờ là học sinh cấp ba nhóm nhất cùng hoàn thời gian thi lại học hoàn tất sẽ là một đoạn dài rằng giặc ngày nghỉ n h ư n g căng thẳng một cái học kỳ tinh thần rốt cục bắt đầu thư gián xuống minh châu thị tường vũ trung học phòng hiệu trưởng bên trong hiệu trưởng lý học thư nâng mình t r à lên cho diệp vũ rót một chén trà xanh diệp vũ gặp ngươi một lần thật đúng là không dễ rằng a diệp vũ nâng chén trà lên khẽ nhấp một miếng khoe miệng lộ ra một vệ ý cười gần nhất có một số việc một mực không thể đến xem ngài h y v ọ n g ngài đừng nên trách. lý học thư nghe vậy khoát tay não ngồi trên ghế ngồi cười nhẹ nhàng nhìn xem d i ệ p v ũ không ngại sự tình. tường vũ trung học có thể có ngươi dạng này học sinh là trường học kiêu ngạo. lý học thư uống một n g ụ m trà xanh bung xuống chén trà nhìn xem d i ệ p v ũ giới này thi đại học thành tích đã xuống tới. lớp các ngươi thành tích rất không tệ. ba cái đến đ ạ i hai cái thanh lớn. ngươi mặc dù không có khảo thí, nhưng là ngươi cử đi danh l ạ c h trường học cũng sớm đã đưa ra. muốn đi đâu trường học, ngươi có thể tùy ý chọn. nhìn xem dịch vụ, lý học thư cười ha ha. bất quá ta đ o á n chừng ngươi cũng hẳn là sẽ không đi đi học c a nếu không bạn học của ngươi khẳng định đến đ i ế n mất diệp vũ nghe vậy cười lắc đầu nhẹ nói nơi nào có khoa trương như vậy tại sao không có lý học thư trên mặt lộ ra mỉm cười đối diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ ngươi bây giờ nhiệt độ thật là so với cái kia thịt tươi mình tinh muốn lựa nhiều hoàn toàn là toàn dân thần tượng diệp vũ cười khẽ một tiếng không có đang cùng lý học thư trò chuyện cái đề tài này lý học thư nói không sai hiện tại diệp vũ nếu như công khai lộ diện khẳng định rất nhanh liền bị người bao vây lại nâm chén trà lên nhấc một hớp trà xanh diệp vũ lên tiếng nói rằng hiệu trưởng hiện tại bắt đầu ghi danh nguyện vọng sao lý học thư nghe vậy nhẹ gật đầu nhanh hơn liền mấy ngày nay bất quá bây giờ tất cả mọi người đã trong lòng hiểu rõ nên ghi danh cái nào trường đại học đều quyết định không sai bị lắm diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng đối lý học thư nói rằng lần này g h i danh hẳn là sẽ có chút biến động lý học thư nghe vậy xứng sở ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc cái gì biến động ta sao không biết diệp vũ nhấp một hớp trà xanh lên tiếng nói rằng lần này đi danh sẽ tạm thời ra tăng năm trường đại học Lý học trương nghe một nghìn chín mươi ba ghi danh người tu hành đại học trương một nghìn g tầm chín mươi ba ghi danh người tu hành đại học lý học thư trầm mặt một lát ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ trị trọng diệp vũ ngươi cố ý đến nói cho ta chuyện này chỉ sợ cái này năm trường đại học cũng không tầm thường a diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ nói là năm trường đại học kỳ thật cùng một là một trường học chỉ có điều dựa theo địa v ự c chia làm năm cái phân biệt năm cái phân b i ệ n lý học thư kinh hô một tiếng đến tột cùng là cái gì trường học lại có năm cái phân b i ệ n diệp vũ nhấp một ngụm trà nước b u ô n g xuống t r ê n trà nhẹ nói hoa q u ố c người tu hành đại học dựa theo địa v ự c chia làm hoa nam hoa trung hoa bắc tây nam tây bắc năm chỗ phân b i ệ n hoa q u ố c người tu hành đại học lý học thư lẩm bẩm tái diễn diệp vũ lời nói một lát sau lý học thư thân thể rung động ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc người tu hành đây chẳng phải là nói trường đại học này dạy thụ là như thế nào trở thành người tu hành diệp vũ nhẹ gật đầu trong mắt ý cười loay lên không tệ cái này năm chỗ phân v i ệ n giáo thụ đồ vật đều như thế như thế nào để cho người ta trở thành người tu hành học viện trước mắt chia làm hai cái lớp v õ đạo ban cùng thuật pháp ban đây là tu hành giới lần đầu công khai mặt hướng quảng đại dân chúng t u y ể n nhận nhân tài bồi dưỡng người tu hành t ừng ừ c t ừng ừng lý học thư nâng trung trà lên uống ừng ừng bốn năm chén nước trà phanh lý học thư đem chén trà trùng điệp đặt ở trên mặt bàn ánh mắt sáng rực nhìn xem diệp vũ vì cái gì diệp vũ nhấp một hớp trà xanh dựa lưng vào trên ghế ngồi bởi vì thiên biến hiệu trưởng cũng hẳn là đã nhận ra à hiện tại không khí có phải hay không càng ngày càng mát mẻ lý học thư nao nao lập tức nhẹ gật đầu giống như thật là dạng này ta còn tưởng rằng là sanh hóa càng ngày càng tốt nữa nha không chỉ như vậy diệp vũ trầm giọng nói tiếp hơn nữa còn có rất nhiều người bởi vậy thân thể biến tốt thậm chí đã xảy ra còn lại dị thường biến hóa diệp vũ nói xong lý học thư giật mình ngay tại chỗ thật đúng là mấy ngày nay eo của ta đau nhức m a bệnh vẫn luôn không có phạm lao thị cũng cải thiện rất nhiều ngước mắt nhìn diệp vũ lý học thư trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc cuối cùng là chuyện gì xảy ra bởi vì linh khí diệp vũ vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem lý học thư bởi vì linh khí khôi phục tên lý học thư hít sâu m ộ t hơi khắp khuôn mặt là chấn kinh c h i sắc lại là thật đây cũng là thành lập người tu hành trường học nguyên nhân diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ linh khí khôi phục mang tới không chỉ là những biến hóa này còn muốn đứng trước to lớn sung kích mở rộng người tu hành đội ngũ cùng đề cao người tu hành thực lực là chuyện trọng yếu nhất trước mắt cho nên liền có cái này sợ tu hành người đại học lý học thư nghe vậy trầm mặc thật lâu、Phang. bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bản lý học thư đứng người lên thân tình kích động trong phòng làm việc chuyển tầm bài vòng báo ta sẽ thông báo cho tất cả học sinh tất cả đều ghi danh trường đại học này ngước mắt nhìn diệp vũ lý học thư trước nay chưa từng có kích động người tu hành tuyệt đối là tương lai xu thế càng sớm trở thành người tu hành liền có thể càng nhanh dẫn trước một bước diệp vũ ngươi nhìn ta còn có thể hay không tiến vào trường đại học này học tập diệp vũ nhìn xem kích động lý học thư cười khoát tay á o hiệu trưởng ai trước đừng có gấp người tu hành đại học cũng không phải ai cũng có thể dự thi ngoại trừ cần thiết tuyến hợp lệ còn cần khảo thí ghi danh người thân thể tố chất nghe xong diệp vũ lời nói lý học thư rốt c ụ c chậm rãi bình tĩnh lại dạng này á vậy thật đúng là đáng tiếc có chút ngửa đầu lý học thư trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước nhớ năm đó ta cũng từng mộng tưởng cầm kiếm đi chân trời nhìn một chút thế gian phồn hoa cái này tuyến hợp lệ ta biết ghi danh còn cần khảo thí tố chất thân thể à. diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tố chất thân thể không riêng gì khảo thí lực lượng tốc độ càng quan trọng hơn là khảo thí linh khí lực tương tác linh khí lực tương tác lý học thư ánh mắt lộ ra vẻ tò mò không rõ cái từ này ý tứ diệp vũ thấy thế cùng lý học thư mở miệng giải thích lên linh khí khôi phục nhân thể tự có cảm ứng thân thể của chúng ta sẽ không tự chủ hấp thu trong không khí linh khí đây là một cái sinh vật bản năng chỉ có điều hấp thu mười phần bi lượng người khỏe mạnh hấp thu linh khí thân thể sẽ càng thêm khỏe mạnh sinh bệnh người hấp thu linh khí về sau cũng có nhất định tỷ lệ tiêu trừ tập bệnh mà mỗi người bởi vì đối với linh khí thân hòa khác biệt hấp thu linh khí liền có nhiều ít phân chia tổng thể mà nói hấp thu linh khí càng nhiều người càng thêm thích hợp tu hành diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống lý học thư ánh mắt lộ ra vẻ chật hiểu dạng này vậy ta minh bạch xem ra cũng không phải là mỗi người đều thích hợp trở thành người tu hành lý học thư trên mặt lộ ra vẽ t i ế ệ t đối chỉ có điều linh khí này thân hỏa làm như thế nào chắc định sẽ dùng chuyên dụng công cụ trực tiếp đo đạc trong máu linh khí hàm lượng tại mấy ngày trước đó diệp vũ liền ứng nghiên cứu ra một cái đo đạc trong máu linh khí hàm lượng dụng cụ thiên phú linh năng cải tiến có cái thiên phú này diệp vũ nhẹ nhõm đem một đài cỡ lớn huyết dịch sinh hóa dụng cụ đo lường cải tiến thành một đài huyết dịch linh khí dụng cụ đo lường đài này dụng cụ đo lường có thể kỹ càng phân tích ra kiểm nghiệm người trong máu linh khí hàm lượng trong h chí ậ m c phòng làm việc h ắ của hiệu trưởng lý học thư nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự hơn nửa ngày lý học thư lúc này mới thấp giọng nói rằng diệp vũ ta có thể hay không kiểm tra một chút linh khí thân hòa độ không chừng ta cũng thích hợp tu hành đâu diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tốt ta nói xong diệp vũ lật tay một nắm trong tay xuất hiện một đài tiểu xảo hình sợi dài dụng cụ cùng dạng đơn giản đường máu dụng cụ đo lường không sai bị lắm bất quá muốn lớn hơn một chút đây là ta cải tiến về sau dạng đơn giản huyết dịch linh khí hàm lượng dụng cụ đo lường có thể kiểm tra chảy máu dịch bên trong linh khí hàm lượng hiệu trưởng ngài muốn hay không hiện tại thử một lần lý học thư thấy thế tới hào hứng vén tay hào lên t h ư vẫn nói quá tốt rồi có cần hay không lấy máu diệp vũ khoát tay náo không cần l i ê n c u n g khảo thí đường máu như thế lấy chỉ vào máu là được rồi lý học thư nghe vậy vươn ngón tay của mình đặt ở dụng cụ phía trước ánh mắt lộ ra v ẻ trờ mong hình sợi dài dụng cụ đo lường dối ra một cây sắc bén t r â m dài đâm rách lý học thư đầu ngón tay một giọt máu nhỏ ở dụng cụ đo lường huyết dịch kiểm chất trên miệng dọn một tiếng phong minh dụng cụ đo lường trên màn hình cho thấy một hàng chữ nhỏ chương một nghìn chín mươi bốn huyết mạch thức tỉnh dược tề chương một nghìn chín mươi bốn huyết mạch thức tỉnh dược tề dọn đương theo lấy một tiếng thanh thúy phong minh dạng đơn giản huyết dịch linh khí hàm lượng dụng cụ đo lường bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ linh khí hàm lượng bảy mươi tám thẻ lý học thư nhìn xem dụng cụ đo lường phía trên biểu hiện chỉ số trên mặt lộ ra vẻ lo lắng diệp vũ phía trên này biểu hiện chính là bảy mươi tám thẻ đến cùng là nhiều hay y ta ta có thể hay không trở thành người tu hành diệp vũ thu hồi huyết dịch linh khí hàm lượng dụng cụ đo lường đối lý học thư lên tiếng nói rằng dụng cụ đo lường nghiên cứu ra được về sau ta liền để võ minh tiến hành số liệu lớn kiểm tra thí điểm ghi Đi chép cho thấy bình thường người trưởng thành trong máu linh khí hàm lượng đại khái tại một trăm thẻ tả hữu căn cứ tuổi tác khác biệt cùng tố chất thân thể khác biệt chỉ số này sẽ còn trên dưới lưu động bảy mươi tám thẻ diệp vũ nhìn xem lý học thư c h ầ m ngâm một lát lắc đầu ta khuyên ngài vẫn là một lòng chồng người a lý học thư nghe vậy thở dài một cái trong mắt l ó e lên một tia thất vọng mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là vẫn có chút thất lạc đ ầ u lý học thư lắc đầu khẽ cười nói tính toán ta còn là làm ta hiệu trưởng a ngước mắt nhìn diệp vũ lý học thư ánh mắt lộ ra vẻ tò mò diệp vũ người lo đ ằ sau trong máu linh khí hàm lượng là nhiều y ta diệp vũ vừa nghĩ tới bị chính mình làm phá trần linh khí dụng cụ đo lường không khỏi cười khẽ một tiếng ta đã tấn thăng đến c h ú t cơ cảnh dụng cụ đo lường đã vô dụng với ta lý học thư cũng không có tiếp tục truy vấn mà là trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng liên quan tới học sinh ghi danh nguyện vọng chuyện ta sẽ cùng bọn hắn nói bất quá lý học thư do dự một lát lên tiếng nói rằng cái này dù sao cũng là một đầu con đường mới học sinh hoặc là học sinh g i a t r ư ở n g là phủ nhận có thể còn không xác định diệp vũ nghe vậy khoát tay á o lên tiếng nói rằng ghi danh nguyện vọng chuyện toàn bằng tự nguyện bất quá truy cầu cường đại là ấn khắp tại sinh vật thể nội bản năng không có người sẽ tự tuyệt cơ hội trở thành cửng n rộng cánh g giả. Giọt. Tốc chủ c mở a tu u l y ệ ban n t h ư ở rút t h ư ở n giả một lần. d ệ hệ Diệp hệ Diệp Diệp Diệp p phần Vũ văng Vũ vậy Vũ, Vũ Vũ trong đầu, hệ thống thanh em đột ngột thân thể khẽ giật tới thống thưởng một rút thưởng. thế thư thấy giật tại tham. nào? xong, lên. mình, không nghĩ tới hệ thống vậy mà phần thưởng một lần ngươi nói xong, liền giật mình ngay tại chỗ, không khỏi hiếu hỏi thăm. À, không có gì. đầu, sau hiếu khẽ học khi chỗ, khỏi hỏi em mà Lý lấy lại kỳ À, có trở thành người tu hành chưa hẳn không phải một cái chuyện may mắn lý học thư nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trị trọng trường học khác ta không dám nói nhưng là tường vũ trung học khẳng định đa số đều sẽ ghi danh người tu hành đại học diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu đứng người lên đ ố i lý học thư nói rằng t ố t vậy ta liền đi trước tường vũ trung học ngoài cửa diệp vũ thu liễm ký tức xuyên qua sân trường đi tới đặt tại bên đường trên xe đua uy trần tiên đi thôi diệp vũ ra lệnh một tiếng xe thể thao trong nháy mắt khởi động rời đi tường vũ trung học tường vũ trung học cổng mấy cái người mặc đồng phục học sinh đang đứng ở nơi đó a chiếc xe sở hót kia nhìn rất quen thuộc t ự a n h ư là diệp vũ xe thể thao một vị đồng học nhìn xem xe thể thao mau chóng đuổi theo cái bóng ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng còn lại học sinh d ư ơ n g mắt nhìn lại giống nhau kinh ngạc thốt lên thật đúng là diệp vũ t r ờ i ạ ta tại sao không có sớm phát hiện cùng diệp vũ gặp thoáng qua thật là đáng tiếc ai các ngươi nói diệp vũ sẽ ghi danh cái nào trường đại học ta muốn theo hắn một trường học ai biết được diệp vũ có cử đi danh lệch đại học tùy ý chọn ta lần này thành tích không tệ tiến lại thanh phần lớn không có vấn đề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 tinh thần lực hạng giống u ẩ n kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu nhất chuyển luyện đan thuật vân văn trận pháp ban đầu hiểu kim cương ma viên quyết thần t h ô n g chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay càng côn h ỏ a d i ễ m chống cự thần chi mắt mệnh vận c h i huyền hàn băng chống cự vật phẩm chân ngôn d c thủy kha nam cùng khoản kính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo choàng một phương linh điển khóa lại tu luyện thất khóa lại đang t i n lâu kỳ vật thuộc hạ uy trấn t i ê n nhất tiểu thiên khê ước thú sáu cánh thiên tàm mới sinh kỳ rút thưởng số lần một nghìn xem còn lại rút thưởng số lần diệp vũ trong mắt tình quang lóe lên hệ thống bắt đầu rút thưởng bá trong đầu hệ thống bảng biến mất thay vào đó là một cái to lớn bàn g bay mảnh khảnh kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn dừng lại mấy cái hô hấp qua đi diệp vũ một tiếng q u á t nhẹ kim đồng hồ chậm rãi dừng lại một thanh â m xuất hiện tại diệp vũ trong đầu chúc mừng tốc chủ rút ra huyết mạch thức tỉnh d ư ợ c tề một phần trong tay hơi chầm xuống diệp vũ cúi đầu xem xét nhìn thấy trong tay xuất hiện một cái dụng cụ cổ quái cùng loại một thanh giản dị súng ngắn bất quá tại thân thương địa phương là một cái vòng tròn trụ t r ạ n g ống thủy tinh ống thủy tinh bên trong cất giữ hơn phân nửa màu đỏ thấm chất lỏng thỉnh thoảng có một sợi tinh quan g tại trong chất lỏng c h ì m nổi nhìn hết sức thần bí cái này chính là huyết mạch thức tỉnh dược thể diệp vũ đánh giá vật trong tay ánh mắt lộ ra một tia tòm bò huyết mạch thức tỉnh dược thể tinh hà đế quốc thuốc biến đổi gen có thể làm cho thể nội ẩn dấu huyết mạch trên phạm vi lớn t ứ c tỉnh trong đầu hệ thống vang lên thanh âm nhờ diệp vũ hiểu rõ phần này huyết mạch t ứ c tỉnh d ư t h lai lịch đây là tinh hà đế quốc bên trong khủng khiếp chân quý gen sinh vật d ư t h có thể làm cho trong cơ thể con người ẩn dấu đặc thù huyết mạch thức tỉnh bất quá loại này thức tỉnh cũng không phải là hoàn toàn chỉ có thể nói tăng lên thức tỉnh xác suất bất quá diệp vũ nghe xong hệ thống giới thiệu về sau liền đã biết phần này dược tề đối với mình không có tác dụng gì bởi vì dược tề sử dụng tiền đề chính là thể nội có ẩn dấu huyết mạch diệp vũ chỉ có đ i ề u thể chất đặc thù cũng không có cái khác ẩ n dấu đặc biệt huyết mạch Trước nhận lấy đi lật tay thu hồi dược tề diệp vũ trong đầu linh quan lóe lên ta mặc dù không có ẩn dấu đặc thù huyết mạch bất quá có một người dường như rất thích hợp sử dụng phần này dược tề võ minh tổng bộ đại s ả n h diệp vũ đem huyết mạch thức tỉnh dược tề đặt ở trên mặt bàn lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người đồng thời nhìn sang sư đệ đây là vật gì lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẹt tò mò lên tiếng hỏi tham d i ệ p vũ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm t ế n g phượng vũ huyết mạch thức tỉnh t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm t ế n g phượng vũ huyết mạch thức tỉnh đây là huyết mạch thức tỉnh dược tề diệp vũ lên tiếng giải thích nói huyết mạch thức tỉnh dược tề dùng để làm gì tiêu chiến thiên hiếu kỷ cầm lấy dược tề lên tiếng hỏi tham dự vũ dùng để thức tỉnh thệ nội ẩn giấu huyết mạch dùng tiêu chiến thiên nghe vậy khẽ giật mình lập tức giật mình nói ta đã biết linh ký vừa mới khôi phục thời điểm liền có người dường như đã thức tỉnh một chút năng lực đặc thù cái này có lẽ chính là ẩn d ấ u hết u y mạch diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói rất có thể lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu chấm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng sư đệ ngươi xuất ra phần này dược thể là muốn dùng à? diệp vũ lắc đầu cũng không phải là t a d ù n g mà là ta định cho người khác dùng lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người đồng thời lên tiếng h ỏ i thăm ai tiến vũ võ minh trung cấp luyện võ tràng một thân ảnh tại luyện võ tràng bên trong xuyên thẳng qua không chừng tuy quyền đá giữa hai chân trận trận tình phong g à o thét xôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực vây quanh thân ảnh t r u n g quanh phát ra trận trận thê lương tiếng long âm luyện võ tràng bốn phía vây quanh đông đảo võ minh đệ tử tất cả đều ánh mắt kinh dị nhìn xem người trong sân ảnh gấp mười trọng lực còn có thể nhanh như vậy chật chật quá lợi hại loại này cường đại khí huyết chi lực nếu như ta không nhìn lầm đây tuyệt đối là khí huyết như dòng c h i tướng càng kinh khủng chính là quyền pháp của nàng tạo nghệ chỉ sợ đã xuất thần nhập hoá các ngươi là không có cùng với nàng đối chiến qua loại t ê u cực hạn chiến đấu linh quang mới là kinh khủng nhất luyện võ tràng bên trong bóng người thân hình chất đ ộ n g bước chân tiến lên xách hiệu tay trước tâm bắt cử quyền thân chính cử tay vê anh tràn đầy hạ sắc nặng nề bao cát ở bang nổ tung bóng người thở p h à o một hơi ngừng thân hình cao g ầ y thân hình thon dài tứ chi nhất là một đôi đôi chân dài nhìn tràn đầy giá tính lực lượng một chùm đôi ngựa cao cao b ự t lên lưu loát sạch sẽ một đôi hẹp dài mắt phượng phá lệ tinh thần yến p ư ợ n g vũ một vị vội vàng đi vào luyện võ tràng võ minh đệ tử gào to một tiếng chuyện gì yến p ư ợ n g vũ quay người nhìn về phía vị này đệ tử nhữ mày diệp vũ trưởng lao muốn ngươi đi một chuyến Tốt. lập tức tiến phượng vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng đội v à n g nói võ minh đại sảnh tiến phượng vũ bước chân vội vàng đi đến diệp vũ ngươi tìm ta tiến phượng vũ nhìn thấy diệp vũ n h ã n tình sáng lên diệp vũ thấy tiến phượng vũ trên trán còn có một k i a chưa tan hết mồ hôi k h o á t tay h áo lên tiếng nói rằng ngồi xuống trước nghỉ một lát ta sư tỷ mới vừa từ luyện võ tràng tới tiến phượng vũ nhẹ gật đầu ân vừa mới rèn luyện xong tại võ minh tu hành thế nào phi thường tốt tiến p ư ợ n g vũ ánh mắt nóng rực nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng bất quá nếu là ngươi có thể cùng ta đối chiến mấy lần vậy thì càng tốt hơn Ách n à y sau hay nói a diệp vũ nhìn xem yến phượng vũ tràn đầy chiến ý mắt phượng hơi có chút đau đầu từ khi yến phượng vũ tấn thăng ngũ phẩm tẩy tụy cảnh về sau liền càng phát hiếu chiến chỉ cần có thời gian liền sẽ lôi kéo diệp vũ đối chiến một phen lần này ta bảo ngươi đến là có khác sự tình diệp vũ vội vàng rời đi chủ đề chuyện gì yến phượng vũ nhớ mày lại tò mò nhìn diệp vũ cái này cho ngươi diệp vũ đem huyết mạch thức tỉnh dược tề đẩy lên yến phượng vũ trước người lên tiếng nói rằng đây là cái gì yến phượng vũ hiếu kỳ cầm lên huyết mạch thức tỉnh dược tề dò xét cẩn thận một cố không hiểu cảm giác xuất hiện tại yến phượng vũ đáy lòng trước mắt vật này đối với mình rất trọng yếu đây là huyết mạch thức tỉnh dược tề có thể làm cho trong cơ thể ngươi ẩn dấu huyết mạch trên phạm vi lớn thức tỉnh linh khí khôi phục mới bắt đầu yến phượng vũ huyết mạch cũng có dị động vất quá một lát sau liền đình chỉ cũng không thức tỉnh thành công có thể thức tỉnh huyết mạch yến p ư ợ n g vũ nghe vậy g i ậ mình ánh mắt lộ ra vẻ chấn động còn chưa từng nghe nói có dược tề có thể thúc đẩy nhân thể thức tỉnh ẩn dấu huyết mạch ý phượng vũ biết cái này dược t ề tất nhiên mười phần quý giá diệp vũ tạ ơn ý phượng vũ ngước mắt nhìn diệp vũ đáy mắt chạy qua cảm động vẻ mặt diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ngươi thật là ta sư t h ị à còn cùng ta khách khí như vậy t h ế n phượng vũ ngạo kiều dương lên đầu nhăn m ũ i k h ẽ h ừ một tiếng t í n h ngươi thất thời cái này ta làm như thế nào dùng diệp vũ ra hiệu ý phượng vũ cầm lấy huyết mạch thức tỉnh dược tể nhắm ngay cánh tay của mình nhắm ngay cánh tay trực tiếp đánh vào đi là được ý phượng vũ dựa theo diệp vũ nói tới đem huyết mạch thức tỉnh dược tể nhắm ngay cánh tay phải của mình dạng này a thử một hồi rất nhỏ tiếng vang l à m quản huyết mạch thức tỉnh dược t ề tất cả đều đánh vào yến phượng vũ thể nội cái này kết thúc yến phượng vũ cảm giác được có một cô ấm áp chất lỏng tiến vào trong máu sau đó liền không có cái khác cảm giác giống như cũng không có khác yến phượng vũ thanh â m đ ố n g nhiên ngừng lại đốt thân thể có chút rung động trong tay sử dụng hết huyết mạch dược t ề không cầm nổi trực tiếp rơi vào trên mặt đất a thân thể căng cứng yến phượng vũ đột nhiên n g ử a đầu thét dài và anh bàng bạc khí huyết chi lực tại yến phượng vũ trong thân thể bay lên một cô cực kỳ khí thế bức n g ờ tự yến phượng vũ trên thân quyết tán ra đến diệp vũ cùng lý ngộ t r â n tiêu chiến tiên ba người kinh ngạc nhìn một màn này bước chân triệt thoái phía sau nín hơi ngưng thần không cắt đứt y ế n phượng vũ huyết mạch t h ứ c t ỉ n h phóng lên tận trời khí huyết chi lực như là cháy gừng ngực hỏa diễm đem yến phượng vũ cả người bao khỏa trong đó nóng bỏng năng lượng đem không khí bốn phía đều bóp méo lên nửa ngày bước lên khí huyết chi diễm rốt cục chậm rãi thu liễm y ế n phượng vũ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại diệp vũ trước mắt cao gậy thân hình càng phát ra chập trùng tiếp t ú da thị trắng non tựa như xoa một tầng sữa châu càng thêm làm người khác chú ý chính là yến p ư ợ n g vũ tóc tóc dài đen nhánh biến thành mái tóc dài màu đỏ ngỏm từ từ mở mắt mắt phượng bên trong tinh quang lõe lên một cái rồi biến mất con ngươi đen nhánh giống nhau cùng tóc dài đồng dạng biến thành huyết hồng sắc tràn đầy mị lực kỳ dị phượng vũ tóc của ngươi đến phượng vũ nghe được diệp vũ thanh âm theo bản năng vén lên một trống tóc đặt ở trước mắt màu đỏ k i ế n phượng vũ nao nao lập tức vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ còn tốt nhìn a diệp vũ nhẹ gật đầu sinh đẹp hơn vậy là tốt rồi diệp vũ đánh giá hiến phượng vũ một lát lên tiếng dò hỏi tiến sư tỉ ngươi cảm giác một chút còn có cái khác biến ho yến phượng vũ nghe vậy có chút nhắm mắt ngưng thần ngâm một lát sau yến phượng vũ trên thân vang lên một tiếng to rõ phượng gáy một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại yến phượng vũ sau lưng phượng hoàng hư ảnh vừa mới xuất hiện ngay tại trong đại sảnh nhấc lên một cỗ sóng nhiệt không khí bốn phía lập tức bị thiêu đốt bóp m h o lên yến phượng vũ mắt phượng vừa mở sau người phượng hoàng hư ảnh qua trong dây lát nhào vào yến phượng vũ thể nội khí huyết chi diễm bay lên bao trùm tại yến p ư ợ n g vũ trên thân tạo thành một thân mỹ lệ hoa mỹ phượng vũ chiến giáp uy c h ấ n tiên tiến hóa võ minh trong đại sảnh tiếng phượng vũ biến hóa kinh người khiến khiến lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc huyết mạch này thức tỉnh dược tề vậy mà kinh người như vậy lý ngộ chân quay đầu nhìn về phía diệp vũ trong mắt l ó e lên chấn kinh c h i sắc sư đệ loại thuốc này ngươi là từ đâu đạt được diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng phần này dược tề là ta theo một cái thế lực to lớn bên trong ngẫu nhiên được đến chỉ lần này một phần tinh hà đế quốc vị trí thời không chính là chấn áp mấy cái ngân hà hệ bá chủ cấp đế quốc đối với hiện tại diệp vũ mà nói đương nhiên coi là thế lực to lớn diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ t r â n trên mặt liền lập tức giật mình thế lực khổng lồ không có vấn đề gì à? lý ngộ t r â n trên mặt lộ ra vẻ lo lắng lên tiếng dò hỏi diệp vũ lắc đầu trên mặt một phái vẻ đ ạ m nhiên yên tâm đi không có bất cứ vấn đề gì bên này y ế n phượng vũ cũng đã huyết mạch thức tỉnh hoàn tất thu hồi trên người phượng vũ chiến giáp diệp vũ y ế n phượng vũ nhìn xem diệp vũ do dự một lát sau lên tiếng nói rằng ta không biết rõ phần này dược để b ệ n mà chân quý như vậy nếu không ta diệp vũ k h á t tay chặt lại ngăn lại hiến vợ n g vũ ta đã lấy ra phần này dược tề chính là định cho ngươi dùng hơn nữa phần này dược tề với ta mà nói cũng không có trong tưởng tượng của ngươi chân quý như vậy hiện tại ngươi đã đã thức tỉnh huyết mạch thực lực sẽ có đột nhiên tăng mạnh biến hóa ta rất chờ mong ngươi có thể cùng ta kể vai chiến đấu đã có thể rút thưởng đạt được huyết mạch thức tỉnh dược tề như vậy thì có cơ hội lần nữa đạt được thậm chí diệp vũ có thể thông qua hệ thống giáng lâm tới tinh hà đế quốc trộm lấy càng nhiều huyết mạch thức tỉnh dược tề h ế n vợ vũ nghe vậy trong lòng ấm áp cứ việc diệp vũ nói phần này dược tề với hắn mà nói cũng không phải là chân quý như thế nhưng là yến phượng vũ minh m ạ n h có thể thức tỉnh nhận dấu huyết mạch d ự thể làm sao có thể không phí giá đâu khi sâu một hơi yến phượng vũ một đôi mắt phượng bên trong hiện lên vẻ kiên nghị diệp vũ ta sẽ trưởng thành tới n g ư ờ i kỳ vọng bộ dáng ta đi tiếp tục huấn luyện nói xong yến phượng vũ ý chí chiến đấu sụp sôi đi đến sân huấn luyện một cái hạt giống tốt ta lý ngộ t r â n nhìn xem yến phượng vũ bóng lưng luốt dâu khẽ thở dài diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng hiện tại nàng còn có chút nó lướt hy vọng mau trong trưởng thành lý ngộ chân lắc đầu cười khẽ một tiếng có thể có bao nhanh ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi biến thái như vậy a ba ngày sau hoa quốc thi đại học thí sinh kê khai nguyện vọng thời gian nguyện vọng kê khai thời điểm một đám thí sinh tỉnh lính phát hiện tại ghi danh hướng dẫn phía trên nhiều hơn năm chỗ mới đại học người tu hành đại học hoa trung phân hiệu k h u người tu hành đại học hoa nam phân hiệu k h u người tu hành đại học hoa bắc phân hiệu k h u người tu hành đại học tây nam phân hiệu k h u người tu hành đại học tây bắc phân hiệu k h u cái này năm sở học viện vậy mà xếp tại yến đại hòa thanh lớn cái này hai chỗ cả nước đỉnh tiêm học phủ phía trên vô số thí sinh cùng g i a trưởng nhóm nhao nhao vào đầu không thôi không biết do cái này nằm chỗ mới xuất hiện học viện đến tột cùng là có ý gì hơn nữa người tu hành này thí sinh cùng g i a trưởng nhóm trong lòng đều dâng lên một cái kinh người suy nghĩ tại trưng cầu ý kiến lao sư về sau đám người rốt c ụ c vững tin cái này n ằ m sở học viện chính là tu hành giới xây dựng mục đích là mở rộng người tu hành số lượng đề cao người tu hành tố chất một đám thí sinh cùng g i a trưởng nhóm tất cả đều chấn kinh trong truyền thuyết tu hành giới rốt c u c hướng đại chúng mở rộng ôm ấp trong chấp nhóm này có ít người bắt đầu do dự nhưng là càng nhiều người thì là không chậm trễ chút nào kê khai người tu hành đại học không chỗ giáo khu thực hành lân cận trúng tuyển chính sách đồng thời trúng tuyển điều kiện cũng không phải đơn độc khảo sát thi đại học điểm số sẽ thực hành thi đại học điểm số cùng tố chất thân thể kiểm chắc cả hai kết hợp cân nhắc đồng thời tố chất thân thể tỷ trọng còn muốn vượt qua thi đại học điểm số nguyện vọng kê khai về sau sẽ tiến hành thí sinh tố chất thân thể kiểm chất công tác những chuyện này để cho v õ minh đạo minh cùng đường môn liên thủ hòa quốc ban ngành liên quan cộng đồng phụ trách mà diệp vũ thì bước ra sự tình bên ngoài tiến hành một chuyện cực kỳ quan trọng cách xa nhau một tháng trộm lấy số lần một lần nữa đổi mới võ minh một gian tĩnh thất bên trong diệp vũ cùng uy chấn thiên thân ảnh đứng yên trong đó từ lần trước diệp vũ mang theo uy chấn thiên cùng nhau đi tới dị thời không trộm lấy về sau diệp vũ liền quyết định mỗi lần trộm lấy đều đem uy chấn thiên cho mang lên dù sao nhiều người lực lượng lớn đi chủ nhân uy chấn thiên đã chuẩn bị hoàn tất vì thời đều có thể xuất phát uy chấn thiên thanh â m cung kính tại trong tĩnh thất vang lên, lên chờ một chút diệp vũ nhìn xem uy chấn thiên â m niệm vừa động lật tay lấy ra một cái màu bạc trắng dương kim loại diệp vũ đem nó đặt ở trên mặt đất đưa tay tại trong d ư ơ n g vòng tròn chỗ nhẹ nhàng điểm một cái dương kim loại trong nháy mắt phát sinh biến hóa t ạ c h tạch tạch một hồi kim loại phong minh qua đi một tôn đỏ trắng giao nhau sắt thép chiến giáp xuất hiện tại diệp vũ cùng ý trấn thiên trước mặt chính là diệp vũ cùng thác ni hai người liên hợp chế tạo kiểu mới sắt thép chiến giáp uy trấn thiên diệp vũ quay đầu nhìn về phía uy trấn thiên ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư ngươi có thể hay không dung hợp cái này thân sắt thép chiến giáp diệp vũ lấy ra sắt thép chiến giáp chính là muốn nhìn một chút y trấn thiên có thể hay không đem nó dung hợp nếu như có thể uy c h ấ n tiên thực lực sẽ có càng lớn tiến bộ uy c h ấ n tiên nghe vậy hai mắt sáng lên một vệ hở mang tại chiến giáp phía trên quét nhìn lên một lát sau uy c h ấ n tiên thanh â m vang lên hồi bẩm chủ nhân thuộc hạ có thể dung hợp chiến giáp vậy mà thật có thể diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ sợ hãi lẫn vui mừng、Tốt. uy c h ấ n tiên đem cái này thân chiến giáp dung hợp tới đối người trong thân thể đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước diệp vũ vừa mới nói xong h u ê d u n một đôi máy móc trong mắt hở mang đại thịnh thuộc hạ bái tạ chủ nhân và a uy chấn thiên quỳ một gối xuống tại diệp vũ trước mặt trong giọng nói mang theo nồng hậu dậy đ ặ c lòng cảm kích lên nắm chặt thời gian d u n g hợp a diệp vũ khoát tay náo ra hiệu uy chấn thiên dung hợp chiến giáp vê anh vê anh uy chấn thiên đứng dậy hai bước đi tới sắt thép chiến giáp phía trước r ồ i ra một tay nắm uy chấn thiên sắt thép đại thủ rơi vào chiến giáp trên đỉnh đầu tạch tạch tạch cả hai vừa mới tiếp xúc liền như là đã xảy ra phản ứng hóa học đồng dạng sắt thép chiến giáp hóa thành nguyên một đám nhỏ bé linh kiện lan lộn dung nhập uy chấn thiên sắt thép trong thân thể đốt đốt đốt đ ư ơ n g theo lấy chiến giáp dung hợp uy chấn thiên sắt thép thân thể bên trên thỉnh thoảng t à n mát tiếp theo chút vô dụng hoặc dư thừa linh kiện diệp vũ nín hơi ngưng thần nhìn xem một màn này bén ngạy cảm giác nhường diệp vũ rõ ràng cảm nhận được uy chấn thiên ngay tại x ả ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất càng có từng đạo linh quang tại uy chấn thiên trên thân thể dần hiện ra đến những n à y linh quang t r ả i r ộ do uy chấn thiên sắt thép thân thể phát họa thành từng đạo đường con g phá lệ l ộ c l ấ y đây là lớn nhỏ như ý phủ p h ủ văn đường con diệp vũ nhìn xem uy chấn thiên biến hẳn là cũng bảo lưu lại chiến giáp lớn nhỏ như ý chi thuật t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bảy hát b i ể n khô lâu trộm t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bảy hát b i ể n khô lâu trộm a n h nương theo lấy chiến giáp cái cuối cùng linh kiện du nhập g n uy chấn thiên sắt thép thân thể trong tính thất chỉ còn lại diệp vũ cùng uy chấn thiên hai người ông một hồi trầm thấp oanh minh tự uy chấn thiên thân thể bên trong văng lên trong tính thất thư thất sinh phong một cỗ nặng nề khí thế tự uy chấn thiên sắt thép thân thể lên cao dọn mà lên b á uy chấn thiên một đôi máy móc mắt đột nhiên mở ra một đạo chói mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất chủ nhân uy chấn thiên đối mặt diệp vũ không người thi lễ thuộc hạ đã dung hợp tiến hóa hoàn tất a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú tiến hóa về sau có cái gì cải biến uy t r ấ n thiên nghe vậy trong mắt một đạo quang mang hiện lên thư không bên trong trong n g á y mắt xuất hiện một khối giả lập màn hình b á vô số đầu t i n tức lưu như là thác nước cấp tốc hiện lên trên màn hình cuối cùng xuất hiện uy t r ấ n thiên hơi co lại hình ảnh cùng kỹ càng số liệu ghi chép chủ nhân thuộc hạ dung hợp tiến hóa về sau năng lượng lợi dụng hiệu suất gia tăng đồng thời thân thể lực lượng tốc độ phòng ngự đều có vô cùng cao tăng lên có ngự không phi hành lớn nhỏ hình thái chuyển đổi năng lực tăng lên kiếm laser ả i ẩn chấn động đao chờ thủ đoạn công kích theo y chấn thiên giới thiệu xong xuôi diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng rất tốt phía dưới cùng ta cùng nhau đi tới dị thời không trồng lấy diệp vũ hai con ngươi khép hở trong mắt tinh quang lõe lên một cái rồi biến mất hệ thống bắt đầu trồng lấy b á một đạo hoa mỹ dị thời không trí môn xuất hiện tại diệp vũ trước mặt cất bước đi vào dị thời không chi môn diệp vũ thấy hoa mắt qua trong dây lát thiên địa nội thành tinh hà đế quốc cực quang vành đai thiên thạch một chiếc rách nát hẹp dài lưu tình cấp chiến hạo dường ở lẫn lộn phân loạn b à n h đai thiên thạch bên trong chiến hạm nhìn qua có chút rách rưới thân hạm phía trên cũng không ít lô thùng to lớn dường như bị cự hình lưỡi dao cắt chém chỗ tạo thành thân hạm một bên ấn khắc lấy một cái màu đen đầu lâu đầu lâu trống rông trong hốc mắt thỉnh thoảng có một vệ t â m chầm vũ quang trợt lóe lên chiến hạm bong tàu phía trên đứng n ữ n g bảy bộ cao lớn loại người thép hình s ắ t cơ giác cầm đầu một bộ đầu sói thân người lương bên trên dựng lên một loạt dữ tợn thép thiết lợi đâm cơ giác k h a n g điều khiển bên trong cô lang mặt mũi tràn đầy âm lệ chi sắc đế cốt bọn sói này chó cái mũ lần này chúng ta hắc khô lâu tổn thất nhân thủ nhiều như vậy đều là bọn này đế quốc cho khi người h n quá đáng hắc khô lâu hải tặc vũ trụ chính là nhóm người này danh tự thủ l ĩ n h chính là đầu sói cơ giáp khoang điều khiển bên trong cô lang còn lại sáu cỗ trong cơ giáp giống nhau có một gã cơ giáp người điều khiển bọn hắn đều là phân thuộc hắc khô lâu hải tặc vũ trụ trong đoàn một viên những hải tặc này nghe xong nhà mình lao đ ạ i nổi giận đùng đùng lời nói lập tức túi đầu đáp lời lão đ ạ i nói rất đúng bọn này đế quốc đổ cho con quá mẹ nó ước hiếp người nói chính là chúng ta bất quá là chu diện một chiếc tinh tế thương h ạ n c thật là, thật là một đám thủy hạ tiếng nghị luận nghe được cô lang đầu trướng nào đau nhức đều im ngay cơ giác băng tần công cộng bên trong theo cô lang một tiếng quát chói hai tất cả đều trở nên yên lặng chầm mặc một lát cô lang mở miệng âm chầm nói lần này chúng ta bị đế quốc chó dồn đến vành đai thiên hạch là chúng ta xoay người cơ hội tốt chỉ cần diệt cái này đội binh lính đế quốc đ ư ơ n g tựa theo lần này cướp bóc vật tư chúng ta liền có thể lần nữa lớn mạnh một đám hắc biển khô lâu trộm nghe vậy trong mắt tất cả đều lộ ra hy vọng chi sắc cực quan g b à n h đai thiên thạch ở vào tinh hà đế quốc biên thủy thuộc về z 0 9 tinh vực q u ả n hạt tại đi ra ngoài chính là nạ gạ đế quốc tinh hải phạm vi bởi vì là đế quốc biên thủy vật tư vốn là tương đối thiếu thốn lần này hắc khô lâu hải tặc vũ trụ thật vất và bắt được một cái dây béo không đợi thật tốt nhấm nháp liền bị binh lính của đế quốc phát hiện một đường truy đội tới trực tiếp đem bọn hắn vây ở cực chim ngói lưu tại trên chiến hạm còn lại đi theo ta cơ g i á p băng tần công cộng bên trong vang lên cô lang âm tàn thanh âm đem l ự c hút lựu i đạn đều mang lên lần này lao tử muốn để bọn này đế quốc đồ chó con nhìn xem lão tử hắc khô lâu cũng không phải dễ chê ơ i minh bạch lão đại một đám hắc biển khô lâu trộm tể thanh h é t to bà ba ba tại đầu sói cơ g i á p xuất lĩnh dưới sáu cỗ cơ g i á p trong nháy mắt bay lên không mà bay thoát ly chiến hạm bay vào vành đai thiên thạch hắc khô lâu trên chiến hạm chỉ để lại một bộ cơ giác trông coi lửa này cơ giác quang điều khiển bên trong hải tập nhàm chán ngáp một cái a thật nhàm chắn a c ũ không biết lão đại bọn họ lúc nào thời điểm trở về cơ giác văng tần công c ậ u bên trong sau một khắc vang lên một đạo âm thanh trong trẻo nhàm chán muốn hay không uống rượu a ta cái này có bình rượu ngon chim ngói lập tức chưa từng trò chuyện bên trong thanh tỉnh lại nhãn tỉnh sáng lên Tốt. là rượu gì tinh hà đế quốc lưu quang vẫn là nạ ga m n g ảo chim ngói thanh âm đống nhiên n g ừ n g lại thân thể một cái giật mình chim ngói lúc này mới nhớ tới h á c biện cô lâu t r ộ còn lại thành viên đều tại cô lang lão đại xuất lĩnh dưới tiềm phục tại cực quang đành đài thiên thạch trên chiến hạm chỉ có chính mình vậy cái này thanh âm đến tội u cùng là ai ai ai ở đằng kia chim ngói cái chán toát ra một tầm mồ hôi lạnh điều khiển cơ g i á p cấp tốc q u a y người nhìn về phía bột phía chim ngói ánh mắt nhìn chăm chú tại chiến hạm bong tàu một cái góc nơi đó đang đứng an tĩnh một bộ cơ g i á p đột nhiên mở to hai mắt chim ngói trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ ngươi ngươi là binh lính đế quốc lúc nào thời điểm xuất hiện tại chiến hạm bong tàu trong một cái góc diệp vũ ở tại uy trấn thiên trong phòng điều khiển xuyên thấu qua màn hình nhìn trước mắt cỗ này sắt thép cơ giác có ý tứ thật sự có ý tứ diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói uy trấn thiên bắt lấy hắn tuân mệnh chủ nhân của ta uy trấn thiên cung kính trong giọng nói để lộ ra một cố vẻ hưng phấn xem như ba thiên hồ thủ lĩnh uy trấn thiên thực chất bên trong còn lớn khắc lấy hiếu chiến dục vọng c h a n h uy trấn thiên r ộ i ra sắt thép đại thủ tại bên hông một v n một thanh cỡ lớn chiến hạm đao xuất hiện tại bàn tay bên trong một đạo như là nham tương đồng dạng năng lượng tại lưỡi đao chỗ chạy xuôi đường trôi này chiến hạm đao tràn đầy rết chóc khí tức v anh đặt chân xuống bông tàu uy trấn thiên thân hình cao lớn đột nhiên chạy về phía chim ngói khống chế cơ giáp lao đại lao đại đế quốc cho tới cơ giáp băng tần công cộng bên trong chim ngói cấp bách thanh âm băng lên đáng tiếc băng tần công cộng bên trong không có chuyển đến cô lang thanh âm đáng chết khoảng cách quá xa nơi này vành đai thiên thạch che giấu tín hiệu chim ngói nhìn xem bay nào mà đến uy trấn thiên sắc mặt biến trắng bật lên a lao tử liệu mạng với ngươi nhiều năm hải tặc tiếp sống nhường chim ngói tại tối hậu quan đầu dâng lên đập nồi dìm thuyền quyết tâm thẻ căn cước nhìn một chút chương một nghìn không trăm chín mươi tám thẻ căn cước nhìn một chút uy c h ấ n t i ê n tay cầm chiến hàm đao đàng đằng sát khi hướng phía chim ngói chạy qua cái này hắc b i ể n khô lâu trộm đoàn chim ngói không hổ là hành tích nhiều năm hải tặc vũ trụ sắp đến cuối cùng dâng lên cá chết lưới rách h u y ế t tâm、Bụt. chim ngói khống chế cơ giáp bên phải bên cạnh phần hông sờ mó sắt thép đại thủ bên trong liền nhiều hơn một thanh tạo hình cổ q u á i cự hình súng ngắn toàn bộ thân thương hiện ra một bạc trắng kim loại c o a n g họng súng càng là trừng trừng thành lớn nhỏ cơ nắm tay chim ngói điều khiển cơ giáp trong khoảnh khắc liền đem đầu ngắm nhắm ngay uy chấn tiên đầu và anh đột ngạt như sấm thanh âm băng lên một quả lóng lánh điện quang cờ l ạ t mã đánh hướng phía uy chấn tiên đầu gào t h é t mà đi diệp vũ đứng tại chiến hạm bong tàu một bên nhìn xem hai cỗ cao lớn sắt thép cơ giáp đối chiến trong mắt lóe lên một vệ v ẻ hư vấn loại này đích thân tới hiện trường cơ giáp đối chiến có thể so sánh thế giới hiện thực bên trong dạp chiếu phim nhìn mạng lớn kích thích nhiều d ầ m d ầ m d ầ m sắt thép đụng nhau thanh âm trên chiến hạm không ngừng băng lên thỉnh thoảng có khơi lớn mảnh kim loại bắn bay mà ra nện ở trên chiến hạm toát ra liên tiếp hoa tay cầm hai thanh răng sói đòn nao chật vật ngăn trở vì chấn tiên c u ầ n bạo thế công tinh hà đế quốc có được khổng lồ ngân hà hệ tại khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ lĩnh vực phát triển vô cùng lợi hại diệp vũ chỗ thế giới khoa học kỹ thuật cùng tinh hà đế quốc so sánh không biết rõ kém gấp bao nhiêu lần nhưng là chiến tranh xưa nay đều là có dấu vết mà lần theo tinh hà đế quốc cũng không phải là một nhà độc đại tại cái này rộng lớn vô n g ầ n tinh hà bên trên phân bố rất nhiều tinh tế đế quốc tinh hà đế quốc chỉ là một trong số đó cùng tinh hà đế quốc láng giềng tên là nạ ga đế quốc hai nước ở giữa lẫn nhau có chinh chiến lên tới cấp hàng tình chiến hạm đối h o à n h xuống đến cấp đại địa cơ giáp đăng lục tác chiến tổng không thể thiếu cơ giáp sư thân ảnh nhưng là đa số cơ giáp sư điều khiển cơ giáp vẫn là có nhỏ xíu trì hoãn không giống uy chấn thiên dạng này có thể nhanh chóng kịp thời phản ứng càng lớn lượng tính toán càng nhanh tốc độ phản ứng đây chính là uy chấn thiên có thể áp c h ế chim ngói nguyên nhân chủ yếu dầm dầm dầm sắt thép cơ giáp đụng nhau vẫn còn tiếp tục chim ngói một mực ở vào trạng thái bị động tại uy chấn thiên cùng á n h thế công hạ lào đảo bấm ngã đáng chết hán thế nào phản ứng như vậy linh mẫn chẳng lẽ là đế quốc tinh anh không thành chim ngói điều khiển cơ giáp chống cự lại uy chấn thiên công kích trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng chiến hạm một bên diệp vũ yên lặng đánh giá một chút thời gian giữ a mắt nhìn về phía xa xa vành đai thiên thạch trong mắt tinh quang l ó e lên uy chấn thiên nắm chặt thời gian chấm dứt hắn uy chấn thiên nghe được diệp vũ mệnh lệnh trong mắt hồng mang l ó e lên tuân mệnh chủ nhân chim ngói tay cầm bầm nào thừa cơ triệt thoái phía sau đạt được một tia cơ hội thở dốc ha ha chim n ó i cơ giáp phát ra một hồi cười lạnh cùng là cấp thiên không cơ giáp mong muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy chờ ta kéo tới lao đại trở về chết chính là các ngươi h uy trấn tiên trong tay chiến hạm đao hơi chấn động một chút băng lãnh ngự a khi không chứa một tia chấn động lời của ngươi nhiều lắm ông h uy trấn tiên vừa mới nói xong s á t thép thân thể bên trên lập lòe lên đạo đạo phủ văn đường quang qua trong giây lát h uy trấn tiên s á t thép thân thể tính cả trong tay chiến hạm đao tất cả đều trợn tăng gấp ba đây là chim ngói t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn trước mắt một màn này trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu cơ giáp biến hình ít nhất cũng là lưu tình cấp cơ giáp tinh hà đế quốc cơ giáp dựa theo uy lực lớn nhỏ theo thứ tự là cấp đại điện cấp thiên khùng lưu tinh cấp tuệ tinh cấp hành tinh cấp cấp hàng tinh lô đen cấp cấp vũ trụ tịch diệt cấp dựa theo tinh hà đế quốc cường giả lời nói cấp đại địa cùng cấp thiên không cơ giác chỉ có thể xem như máy bay dân d ụ n giáp g theo lưu tinh cấp bắt đầu mới có thể coi là chân chính cơ giác mỗi một bộ cơ giác đều có đặc biệt năng lực chim ngói nhìn thấy vi chấn tiên đ ố n g nhiên to lớn hóa tự nhiên cho rằng trước mắt cơ giác ít nhất cũng là lưu tinh cấp cơ giác và n h ngay tại chim ngói kinh ngạt lúc uy chấn tiên đã đi tới chim n ó i phụ cận cự hình chiến hạm đao cao cao dơ lên hướng phía chim n ó i điều khiển cơ giác mạnh mẽ rơi xuống a chim nói hoảng sợ hô một tiếng đ bốc rơ lên hai thanh răng sói bản đao mong muốn ngăn cản u y trấn tiên công kích、Xoẹt. chói h a i sắt thép x é rách thanh âm văng lên sau một khắc chim nói chỗ điều khiển cơ giáp liền bị uy trấn thiên chặt nghiêng thành hai nửa、Bình. một thân ảnh theo tổn hại trong cơ giáp rơi xuống cơ giáp bị x é nứt thật là khoang điều khiển bên trong chim n ói vẹn vẹn chỉ là nhận lấy một chút và chạm tổn thương khúc chim nói theo bong tàu bên trên đứng người lên vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cao lớn như núi cơ giáp cùng chậm dại đến gần g i vũ các ngươi không phải binh lính của đế quốc chim ngói ánh mắt nhìn chăm chú diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi các ngươi đến cùng là ai diệp vũ nhìn vẻ m ặ t cảnh giác chim ngói ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú cái này chim ngói tố chất thân thể rất mạnh dựa theo võ giả so sánh đủ để có thể so với tam phẩm dưỡng huyết cảnh võ giả nếu như ta nói ta là đi ngăn qua ngươi sẽ tin tưởng a diệp vũ nhìn xem chim ngói cười khẽ một tiếng nói rằng đi ngăn qua chim ngói nghe vậy trong mắt lóe lên một tia vẻ âm chầm các ngươi là thợ săn tiền tưởng a chim ngói ngữ khí khẳng định nói chỉ có thợ săn tiền thường mới có thể đối với chúng ta loại người này cảm thấy hứng thú trầm mặc một lát chim ngói l ạ n h giọng nói rằng lần này coi như ta nhận vua các ngươi có thể đem ta mang đi nhưng là chúng ta cô lang l á o đại nhất định sẽ đem ta cứu ra ha ha diệp vũ nghe vậy nợ nụ cười n g ư ơ i cười cái gì chim ngói nhướng mày diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng ta sẽ không đem ngươi mang đi nếu như ngươi trả lời ta mấy vấn đề ta có lẽ sẽ thả ngươi chim ngói thân thể nao nao thân sắc trên mặt biến n o chợt trờn t u t ngươi hỏi、đi. diệp vũ k h e gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng người là ai chim ngói nao nao chưa từng nghĩ diệp vũ vậy mà lại hỏi một vấn đề như vậy ta gọi chim ngói là hắc biện khô lâu trộm vào người thẻ căn cước lấy ra nhìn một chút cái gì chim ngói s ữ n g sở trong mắt l ó e lên vẻ m ở mịt không có a diệp vũ trầm âm một lát vậy ngươi có cái gì cùng loại chứng minh thân phận đồ v ủ a ta chim ngói kinh ngạc nhìn diệp vũ một lát sau lên tiếng nói rằng ngươi nói là công dân tin tức ta diệp vũ nhãn tình sáng lên lên tiếng nói rằng chính là cái này cho ta xem một chút chim n ó i trong mắt dị sắp lõe lên ta g a nhập hắc biện k ô lâu trộm về sau c ô n lưu phi nam tinh hà đế quốc công dân nơi sinh tinh hà đế quốc hạng phạ ngân hạ hệ b mười ba tinh vực nuôi dòng tinh thải lân thị sương dòng đường phố ba mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba hảo thân phận số hiệu ít mỡ một ba l chương một nghìn chín mươi chín tinh hà đế quốc chương một nghìn chín mươi chín tinh hà đế quốc diệp vũ nhìn xem màn sáng bên trên chim ngói giả tin tức rơi vào trầm tư vậy mà đi tới tinh hà đế quốc diệp vũ thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài cùng về sau đoạn thể thuật huyết mạch thức tỉnh dược t ể đều là tinh hà đế quốc đồ vận không nghĩ tới lần này diệp vũ vậy mà tự mình đến tới cái này tinh hà đế quốc chim ngói nhìn xem trầm mặc không nói diệp vũ trong mắt thần sắc biến nào không chừng các ngươi không phải tinh hà đế quốc công dân a chim n ó i nhìn xem diệp vũ thử do hỏi diệp vũ ngẩng đầu nhìn chim ngói khoe miệng lộ ra một vệ ý cười làm sao ngươi biết ách nếu như là đế quốc công dân sẽ không liền loại này cơ bản tin tức đều không rõ ràng hơn nữa các ngươi cũng không có tinh hà đế quốc phát ra máy truyền tin diệp vũ trên cổ tay s á c thực không cùng chim ngói như thế màu đen tín mỏng không tệ chúng ta s á c thực không phải tinh hà đế quốc công dân diệp vũ gật đầu nói vậy các ngươi cũng không phải thợ săn tiền h ư ở n g chim ngói trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc diệp vũ cười khẽ một tiếng đều nói chúng ta là qua đường ta chim n ó i há to miệng mặt lộ vẻ sầu khổ không biết rõ muốn nói điều gì các ngươi hắc biện khô lâu chọn đoàn thế nào dừng ở nơi này diệp vũ nhìn chung quanh b ồ n g bể ề vành đai thiên h ạ c h lên tiếng hỏi thăm chim ngói chim ngói mắt sáng lên vô ý thức liền phải t r ư ơ n g cầu ta khuyên ngươi tốt nhất nói thật nếu không kết quả ngươi nhất định không muốn nhìn thấy diệp vũ trong hai con ngươi hàn quang loay lên lạnh giọng nói rằng chim ngói thân thể khẽ run lên vội và nói n không dám không dám tại diệp vũ trong ánh mắt chim n ó i thấy được một tia sát ý chim n ó i rất rõ ràng nếu như mình lừa gạt người trẻ tuổi này hắn thật sẽ giết chính mình một tháng trước chúng ta hát biện khô lâu trộm tại z ba tinh vực đụng phải một chiếc thương h ạ m sau đó chúng ta liền đánh c ư ớ p chiếc này thương h ạ m g rết sạch người ở phía trên phát hiện một nhóm lớn vật tư diệp vũ nghe chim ngói tự thuật đôi mắt bên trong h à n q u a n g lấp lóe đám người này thật đáng chết ta tiếp tục diệp vũ ngữ khí băng lanh nói chim ngói thân thể không h i ể u phát lạnh n u ố t ngụm nước bọt nói tiếp sau đó chúng ta liền bị đế quốc một đội binh sĩ đuổi theo trong lúc vội vàng liền đi tới mảnh này vành đai thiên h ạ c h cô lang lão đại dẫn đầu những người khác đi mai phục binh lính đế quốc lưu lại ta một người trông coi chiến h ạ n sau đó các ngươi liền xuất hiện diệp vũ ngẩng đầu nhìn bành mai thiên thạch một lát sau lên tiếng nói rằng các lao đại của ngươi lúc nào thời điểm có thể trở về cái này ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá mong muốn mai phục diệt đi cái này đội binh lính đế quốc chỉ sợ cũng không dễ dàng nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng chim nói nói xong ngẩng đầu nhìn diệp vũ cẩn thận nói rằng vấn đề của ngươi ta đều trả lời có thể thả ta đi diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ nói gấp cái gì các ngươi cướp bóc nhóm vật tư này ở nơi nào chim nói sắc mặt siết chặt vô ý thức nắm chặt nắm đấm không có trả lời ta hỏi ngươi ở nơi nào Giờ chim nói hai chân mềm lún trực tiếp quỷ dạp xuống chiến hạm vong tàu phía trên sắc mặt tái nhợt trong mắt lóe lên cực hạn vẻ sợ hãi ta ta nói đám kia vật tư ngay tại ít không ba tinh bực toa độ bốn nghìn năm trăm chín mươi hai năm nghìn bốn trăm hai mươi bốn hai đầu gối quỷ dạp xuống đất chim nói cúi đầu nhìn xem diệp vũ nuôi chân hoảng sợ hô lên đường dây ta ta cái gì đều nói đ ừ n g g i ế ta t diệp vũ trong mắt hàn q u a n g l o e lên thu liễm tự thân khí tức lên chim ngói thân thể run lên dáng chống đỡ mặt đất đứng lên chiếc chiến hạm này ngươi sẽ khống chế a chim ngói nghe vậy liền đội vàng gật đầu sẽ chiến hạm có trí năng sinh mệnh phụ trợ ta một người cũng có thể điều khiển đi đi chiến hạm phòng điều khiển diệp vũ ra lệnh một tiếng chim ngói như được đại xá đội vàng tại phía trước dẫn đường diệp vũ cùng rút nhỏ hình thể vì chấn thiên hai người đi theo chim ngói sau lưng đi tới chiến hạm phòng điều khiển đây là một cái hơi có vẻ trống trải đại sành phía trước là nguyên một đám trong suốt cửa sổ xuyên tấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài vâu ngần tinh không cùng bốn phía vành đai thiên h ạ c h tại cửa cửa sổ phía dưới là vây quanh một loạt điều khiển đài điều khiển trên đài dạy đ ặ t đèn chỉ thị cùng điều khiển tân phím nhìn diệp vũ n g ư n g m ẩ y nơi này chính là chiến hạm phòng điều khiển ngài còn có cái gì phân phó diệp vũ nhìn khắp bốn phía rất muốn đem chiếc chiến hạm này trộm lấy đi bất quá đáng tiếc dường như chiếc chiến hạm này quá mức khổng lộ một chút đem trên chiến hạm có thể phòng chế tư liệu tất cả đều phục chế một phần diệp vũ nhìn xem c h í n n ó i lên tiếng phân phó à, chim ngói mở to hai mắt nhìn xem diệp vũ có chút không rõ ràng cho lắm diệp vũ mướng mày lạnh giọng nói rằng nghe không hiểu đi hiểu đã hiểu bất quá trên chiến hạm không có lượng tử dụng cụ lưu trữ chim ngói sắc mặt lộ ra vẻ làm khó diệp vũ đưa tay c h ỉ uy trấn thiên lên tiếng nói rằng hắn có thể giúp ngươi hắn chim ngói ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem uy trấn thiên nói rằng kia tốt nhường hắn đi theo ta diệp vũ nhẹ gật đầu ra hiệu uy trấn thiên đi tôi đem trên chiến hạm tư liệu đều phục chế xuống tới tuân mệnh chủ nhân của ta tại chim n ó i dẫn đầu hạ uy trấn tiên đi tới một chỗ điều khiển trước sân khấu chim n g o i đưa tay đặt ở điều khiển đài sở khống bình phong bên trên một đạo lang quàng khẽ quét mặc q u a chim n g o i có gì chỉ thị một đạo giả lập hình ảnh xuất hiện đang thao túng trên đ à i m ặ t không thay đổi nhìn xem chim n g o i hắc k h ô lâu đem chiến hạm tư liệu đều sao chết được mời cô lang hạm trưởng trao quyền chim n g o i nghe vậy k h ẽ giật mình khó xử nhìn về phía diệp vũ mong muốn phục chế tư liệu cần cô lang lao đại trao quyền thật là diệp vũ trầm tư một lát quay đầu nhìn về phía uy trấn tiên uy trấn tiên có thể hay không phá giải chiến hạm hệ thống phòng vệ thuộc hạ thử một chút h uy t r ấ n thiên nhẹ gật đầu chim n g o i ánh mắt lộ ra một vệ dị s ắ c lên tiếng nói rằng các ngươi từ bỏ đi không có khả năng phá giải chiến hạm bảo hộ hệ thống đây là một chiếc lưu tinh cấp chiến hạm mong muốn phá giải hệ thống tối thiểu nhất cũng cần hành tinh cấp trên chiến hạm trí năng sinh mệnh diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang loay lên nhẹ nói a hắn nhưng là chân chính sinh mệnh h uy t r ấ n thiên tại diệp vũ mệnh l ệ n h dưới một đôi máy móc mắt đang thao túng trên đ à i quét nhìn một lần tìm kiếm được một cái cảng vươn một cây sắt t é p ngón tay tạch, tạch tạch ngón tay một hồi biến hóa một lát liền biến thành phù hợp cảng cái rãnh một tiếng v a n giòn uy chấn thiên ngón tay đã đâm vào điều khiển đ à i cảng bên trong tích tích tích sau m ộ t khắc chiến hạm trong phòng điều khiển ánh sáng màu đỏ lấp lóe gọi báo động liên cùng v a n g lên cảnh cáo phi pháp xâm lấn cảnh cáo phi pháp xâm lấn chương 1 1 t 0 t i ế n về ít tinh bực chương 1 1 t 0 t i ế n về ít tinh bực cực bằng b à n h đai thiên thạch một chiếc rách nát lưu tinh cấp chiến hạm bên trong hồng mang liên tiếp lấp lõe không ngừng tiếng kêu c h ó i hai không ngừng chuyển vào trong hai chiến hạm điều khiển trên này hình chiếu mà ra chiến hạm trí năng trong miệm phát ra cảnh cáo thanh âm cảnh cáo p i pháp xâm lấn cảnh cáo phi pháp xâm lấn cảnh tt ê ê bỗng nhiên chiến hạm trí năng thanh â m bắt đầu khàn giọng hình chiếu mà ra thân thể cũng dần dần bắt đầu v ạ t mẹo giờ phút này đứng ở một bên chim ngói sắc mặt bỗng nhiên đại biến cái này đây là điều k h i ể n trên này chiến hạm trí năng hình chiếu rốt cục biến mất không thấy gì nữa mà phòng điều k h i ể n bên trong chói thai t ê u to cùng chói mắt ánh sáng màu đỏ cũng tất cả đều ngừng lại chiến hạm hệ thống phòng vệ bị phá giải một tiếng kinh hô theo chim ngói trong miệng phát ra chim n ó i mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía điều khiển trước sân khấu uy trấn thiên đây chính là lưu tinh cấp chiến hạm trí năng sinh mạng a chẳng lẽ cố này trong cơ giáp cơ giáp sư vẫn là đặc cấp t r ư ờ n g c h ỉ n h sư không thành tại chim nói hai mắt trận to bên trong phòng điều khiển trên màn hình vô số số liệu phi t ố c xuất ân uy trấn thiên đã phá giải chiến hạm hệ thống phòng vệ ngay tại không chút kiên kỵ đao loạt lấy trên chiến hạm tư liệu tin tức bá phòng điều khiển bên trong một mảnh yên lặng diệp vũ nhàn nhã đang thao túng thất bên trong đi qua đi lại h ứ n g hở đánh giá trong này trang trí chật chật thật không hổ là chấn áp mấy cái ngân hà hệ siêu cấp kinh tế đế quốc một cái chán nản đoàn hải tật còn có thể có như thế cao khoa kỹ phi thuyền vũ trụ Diệp Vũ nhìn x e một tràn đầy cao khoa k tiếng hạm, văn giòn uy chấn tiên đem ngón tay theo điều khiển đại cảng bên trong rút ra tạch tạch tạch một hồi nhỏ xịu biến hình uy chấn tiên ngón tay lần nữa khôi phục như lúc ban đầu chủ nhân h uy t r ấ n tiên h đi đến diệp vũ thân thể cung kính lên tiếng nói rằng tư liệu đều đã đao l o a n hoàn tất diệp vũ nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rất tốt ngước mắt nhìn chim ngói diệp vũ nhẹ nói người đi khởi động chiến hạm chim ngói bị ép bất đắc di đi tới điều khiển trước sân khấu đưa tay trọng khải chiến hạm trí năng người muốn đi đâu chim ngói quay đầu hỏi thăm diệp vũ diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ít không ba tinh vực tọa độ bốn nghìn năm trăm chín mươi hai năm nghìn bốn trăm hai mươi bốn chim n ó i thân thể run lên hắn đương nhiên biết tọa độ này đây chính là bọn hắn cướp bóc thương h ằ n sau đem nó chuyển di cất giữ địa điểm diệp vũ thấy chim ngói không có động tác giống như cười mà không phải cười nhìn xem chim ngói thế nào có vấn đề chim ngói thân thể khẽ run lên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không có không có ta cái này khởi động chiến hạm hắc khâu lâu tiến hành vũ trụ vận chuyển tọa độ x ba t i n h b ự c tọa độ bốn nghìn năm trăm chín mươi hai năm nghìn bốn trăm hai mươi bốn một đạo hình chiếu xuất hiện đang thao túng trên này mà không thay đổi nói rằng tọa độ xác nhận hoàn tất bắt đầu vũ trụ vận chuyển ông diệp vũ phát giác được dưới chân có chút di động chiến hạm ở trong vũ trụ bắt đầu trượt vòng qua thiên thạch trùng điệp vành đai thiên thạch chiến hạm đi tới đen n h á n h yên lặng trong thái không các bộ điểm chuẩn bị sẵn sàng chiến hạm động lực toàn bộ khởi động bắt đầu tinh tế nhảy vọt hình chiếu đi ra chiến hạm trí năng phát ra từng đạo mệnh lệnh chiến hạm l ò động lực toàn lực vận chuyển thư không một hồi chấn động không gian bắt đầu bóp méo lên ông p h o n g điều khiển bên trong diệp vũ cảm giác được thân thể đầu tiên là nhất trọng sau đó chậm nhẹ xuyên tấu qua chiến hạm cửa sổ thủy tinh bên ngoài có đạo đạo lưu quang trợt lóe lên đây chính là tinh tế nhảy vọt có ý tứ nhìn xem chung quanh cảnh tượng diệ vũ ánh mắt lộ ra một v ẹ vẻ hứng、thú. chiến hạm lúc nào thời điểm có thể đến vị trí nghe được diệp vũ hỏi thăm chim nói lên tiếng hồi đáp cần tiến hành bảy ngày t ì n h tế nhảy b ọ n sau đó cự ly ngắn tiến lên một ngày sau đó liền có thể đến nơi muốn đến diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu không để ý điều khiển chiến hạm chim ngói tìm một vị trí ngồi xuống diệp vũ nhìn về phía một bên lặng im mà đứng uy trấn tiên vừa rồi tại chiến hạm đều đao loạn tư liệu gì diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú Bá! Uy Trấn Tiên mắt cặp có văn học tông sư thiên phú gia trì diệp vũ có thể nhẹ n h õ m đọc phía trên văn tự tin tức tinh hà đế quốc cương b ự c tinh đồ hỏa vũ hào chiến hạm tin tức tưởng h i ể u sửa chữa chiến hạm sổ tay chiến hạm bảo dưỡng cần biết dép thép hình tài dung luyện sổ tay súng laser kết cấu phân tích lưu tinh cấp cơ giáp lang vương cải tiến liên tiếp tin tức nhường diệp vũ khỏe miệng kìm lòng không được lộ ra ý cười không tệ hài lòng nhẹ gật đầu những n à y cao khoa kỹ tin tức đối với hiện thế mà nói không khác một trận thao thiết t h yến bất quá nhường diệp vũ thất vọng trên mặt đất là phía trên này tin tức cũng không có cơ giáp chế tạo cùng chiến hạm chế tạo tài liệu Tại chim ngói nơi cổ tay phải mang theo một cái màu đen p h ế n mỏng diệp vũ trong mắt tinh quang l ó a lên lên tiếng nói rằng chim ngói tại ngài có chuyện gì chim ngói nghe được diệp vũ la lên đội v à n g bằng lòng trên tay ngươi chính là tinh hà đế quốc máy truyền tin chim ngói giơ tay lên một cái cổ tay lên tiếng nói rằng đúng đây là tinh hà đế quốc máy truyền tin bất quá ta trên tay mang cái này khá rẻ nếu như ngài nếu mà m u ố n không ngại mua một cái cao cấp diệp vũ nhữ mày lại hai khoản khác nhau ở chỗ nào a cơ bản công năng không hề khác gì nhau bất quá cao cấp công năng càng thêm toàn diện hơn nữa cao cấp trong máy bộ đàm t r ở khách trí năng càng thêm cao cấp hơn nữa nghe nói hạn phạ công ty mới nhất nghiên chế máy truyền tin còn kèm theo một cái cỡ nhỏ không gian diệp vũ trầm ngâm một lát lắc đầu nói rằng vậy thì không cần thiết vậy ngươi trên tay cái này máy truyền tin có thể hay không liền lên tinh hà đế quốc mạng lưới chim nói nghe vậy nao nao lập tức lên tiếng nói rằng ngài nói là lượng tử bình đại a đương nhiên có thể không trải qua chờ chiến hạm tiếp xúc tinh tế nhảy vọt mới có thể bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngay tại lật xem tư liệu diệp vũ phát giác được chiến hạm hơi chấn động một chút d ư ơ n g mắt nhìn ra phía ngoài đen kịp một màu yên lặng xem ra giờ phút này chiến hạm đã giải trừ tinh tế nhảy vọn nhường uy c h ấ n thiên thu hồi tư liệu biểu hiện m à n sáng diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía điều khiển chiến hạm chim ngói hiện tại chiến hạm đã giải trừ tinh tế nhảy vọn phải chăng có thể kết nối đế quốc lượng tử bình đại đương nhiên có thể chim ngói nhẹ gật đầu đưa tay tại cổ tay trên máy truyền tin mặt thao tác một phen ba một màn ánh sáng tự thông tin tức khí phía trên hình chiếu mà ra phía trên ghi chép mấy cái bản khối tin tức trí ư ơ n g tuệ m tư dị b nhân g tạo nghiên cứu phát minh tin tức lượng tử bình đại dựng tinh tế tín hiệu chuyển tâu kỹ thuật tưởng hiệu tinh tế nhảy lên trời kỹ thuật tưởng hiệu đặc trùng vật liệu thép nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng lợi dụng mở ra phát kỹ thuật vũ khí trang bị chủng loại tin tức kết cấu bản vẽ diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía lộ ra mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng mê mang chim hói lên tiếng nói rằng những này ta tất cả đều muốn lần trước diệp vũ tiến về t o n y sợ tắc chỗ vũ trụ thế giới cũng muốn siêu tập khoa học kỹ thuật tư liệu nhưng l à đắm chìm trong cùng thác ni g h cơ giáp nghiên cứu phát minh bên trong không có thời gian s i ê u tập lần này thật vất vả có cơ hội diệp vũ mới sẽ không bông tha như thế một cái thiên đại bánh gà tổ diệp vũ nói xong chim hói mê man g thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần ánh mắt quái dị nhìn xem diệp vũ chim hói hiếu kỳ dò hỏi ngài muốn những tài liệu này làm gì diệp vũ ngước mắt nhìn chim ngói trong mắt l ó e lên một đạo h à n quang ta thích ách chim ngói mắt sáng lên không dám ở hỏi t h a m diệp vũ ta thử t r a tìm một chút bất quá thận trọng nhìn diệp vũ một cái chim ngói mặt lộ vẻ s ấ u khổ nói ta chỉ có thể siêu tập một chút dân sự tư liệu giống cơ giáp cùng chiến hạm chế tạo vũ khí kết cấu bản vẽ lượng tử thông tin bình đài dựng những này dính tới đế quốc quân dụng kỹ thuật tri thức cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang lõe lên lên tiếng nói rằng vậy như thế nào có thể có được cái này chim n g i trầm âm một lát lên tiếng nói rằng nhất định phải tăng lên quyền công dân hạ đồng thời phải hao phí đại lượng đế quốc tệ quyền công dân hạ n diệp vũ trầm ngâm một lát ngước mắt nhìn chim ngói lên tiếng nói rằng quyền hạn của ngươi không đủ à? chim ngói lắc đầu cười khổ một tiếng nói rằng ta thật là hải tặc vũ trụ có thể có một cái thân phận giả cũng không tệ rồi ta chỉ là ngũ đảng công dân quyền hạn đương nhiên không đủ mong muốn thẩm tra ngươi cần có tư liệu nhất định phải là tam đảng công dân trở lên mới được diệp vũ nghe vậy trầm mặt một lát chẳng lẽ liền phải từ bỏ những tài liệu này thế nào tăng lên công dân đẳng cấp chim n ó i nao nao lập tức lên tiếng nói rằng cái này có rất nhiều biện pháp giống như là đối đế quốc chọn ra tương ứng cống hiến hay là học thức đầy đủ thân phận tôn quý những này đều có thể tăng lên công dân đẳng cấp quyền hạn nhìn xem trầm tư diệp vũ chim ngói lắc đầu nói rằng bất quá ta tăng lên không được ta là hải tặc tăng lên đẳng cấp quyền hạn sau khẳng định qua không được thẩm tra kiếp a n diệp vũ nghe vậy mắt sáng lên trong lòng trầm tư nhìn còn phải khắc nghi cách khác mới được bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm kiếm được hắc b i ể n khô lâu trộn đoàn trô giấu kín chân quý vật tư một lát sau diệp vũ tập trung ý chí chim n ó i các ngươi lần này cướp bóc vật tư đến tội cùng là cái gì diệp vũ tâm niệm v a động lên tiếng hỏi thăm chim ngói chim ngói nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia đau lòng tri sắc nguyên bản nhóm vật tư này thật là thuộc về h ắ t b i ể n khô lâu t r n g đoàn bây giờ lại bị người chống rông c ư ớ c đi là chín cái huyết mạch thức tỉnh d ự tề cùng một cái huyết mạch tiến hóa d ự tề a diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên huyết mạch này thức tỉnh d ự tề cùng huyết mạch tiến hóa d ự tề rất chân q u ị a đương nhiên chim ngói không chút do dự lên tiếng nói rằng đây chính là đế quốc nghiên cứu ra đến cấp cao nhất thuốc biến đổi gen nghe nói ăn vào thuốc biến đổi gen về sau có người bằng vào nhục thân đều có thể chống lại hành tinh cấp chiến hạm chim nói nói xong ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc đây chính là chân chính đại nhân vật đem nhánh yên lặng trong vũ trụ một chiếc hơi có vẻ rách nát lưu tình cấp chiến hạm cấp tốc chạy tiến lên lượng tử dạ đ ã toàn công suất bất hình tránh khỏi cái k h á c tinh tế chiến hạm hướng phía một cái không biết phương hướng cấp tốc mà đi y không ba tinh vực tọa độ 4592, 5424. h ắ c khô lâu chiến hạm cuối cùng vững vàng rừng sắt ở một quả cỡ lớn thiên thạch phía trước ngươi nói vật tư ở chỗ nào diệp vũ ánh mắt có hơi hơi quét c ũ không có phát hiện còn lại chỗ dị thường c h i một ngói đ ư a y đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất chiến hạm phía trước thiên thạch lập tức vỡ vụt ra dấu ở thiên thạch bên trong thương hạm xuất hiện tại diệp vũ trong mắt đây là một chiếc so hắc khô lâu chiến hạm còn muốn rách dưới tinh tế thương hạm nhìn tan phá trình độ đã hoàn toàn không cách nào đưa vào sử dụng dược tế ngay tại thương hạng bên trong thiên sinh ngài đi với ta lấy chim ngói quay đầu hỏi thăm diệp vũ thấy diệp vũ gật đầu chim ngói chỉ thị chiến hạm cùng thương hạng kết nối lập tức cất bước đi tới diệp vũ tâm niệm vừa đậu vồ vô hơi dung thiên bả vai uy trấn thiên ngươi lưu tại nơi này cùng lúc đó diệp vũ đem một đạo tin tức â m thẩm truyền lại cho uy trấn thiên tuân mệnh chủ nhân uy trấn thiên ngữ khí cung tinh đáp phía trước dẫn đường chim n ó i trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng là cũng không có lên tiếng hỏi thăm chờ diệp vũ cùng chim n g o i bóng lưng biến mất về sau h uy trấn thiên quay người đi tới chiến hạm điều khiển trước sân khấu ken c á t h u ộ i ra một ngón tay có chút biến hình về sau đem nó đâm vào chiến hạm c à n g bên trong ông trên màn hình một đạo tin tức lựu trợt lóe lên lần này cũng không có gây nên chiến hạm trí năng báo động một lát sau h uy trấn thiên rút ra ngón tay chiến hạm trên màn hình lóe lên một đạo tin tức chiến hạm trở về địa điểm xuất phát về sau đếm ngược mười giây chiến hạm tự bạo chương trình khởi động ba đạo này tin tức tại chiến hạm trên màn hình lóe lên liền biến mất uy trấn thiên trong mắt ánh sáng màu đỏi lên l u i lại mấy bước đứng yên ở nguyên địa bất động thương hạm phòng điều khiển bên trong đây là thương hạm duy nhất một chỗ không có hư hao nghiêm trọng địa phương chim hói tại thương hạm một cái ẩn dấu ớ c tối bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ vali sách tay thiên sinh dược tề liền tại bên trong diệp vũ cầm qua vali sách tay tra xét một lát sau mở ra vali sách tay mở ra quan vali sách tay cái nắp hơi lộ ra một cái khe một hồi hàn khí từ trong mặt bay ra mở ra cái nắp chín cái huyết hồng sắc dược tề cùng một cái màu lam nhạt dược tề lặng lặng nằm tại bên trong diệp vũ trong mắt tinh quang nói lên mặc dù chưa thấy qua huyết mạch tiến hóa d ự ợ c t ể nhưng là diệp vũ biết cái này chín cái huyết hồng sắc d ự ợ c t ể chính là huyết mạch thức tỉnh dược tề đóng lại cái nắp diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đi thôi chim ngói đi theo diệp vũ sau lưng thần sắc trên mặt biến ảo chật trợ t r ở n tiên sinh ngày trước đó nói chỉ cần ta nghe theo an bài liền bỏ qua ta diệp vũ bước chân dừng lại khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh yên tâm đi ta sẽ thả ngươi trở lại vành đai thiên thạch h ô chim n ó i nghe vậy trong lòng vương lỏng, ngước mắt nhìn diệp vũ bóng lưng ánh mắt lộ ra một vệ tâm lệ chi sắc vậy thì tạ ơn tiên sinh chương một nghìn một trăm linh hai đến một vệ tam hảo tinh cầu t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh hai đến một vệ tam hảo tinh cầu hắc b i ể n khô lâu trộm đoàn chiến hạm diệp vũ cùng chim ngói hai người một t r ư ớ c một s a u đi vào chiến hạm phòng điều khiển diệp vũ nhìn về phía lạng im mà đứng uy c h ấ n thiên thấy uy c h ấ n thiên nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ quay đầu đối chim ngói lên tiếng nói rằng ta xem qua tinh đồ cách nơi này gần nhất tinh cầu tựa như là một vệ tam hảo a chim ngói trên chiến hạm cha xét một lát gật đầu nói ngài nói không sai một vệ tam hảo là ít không ba tinh vực phồn hoa nhất tinh cầu diệp vũ nghe vậy ánh mắt có hơi hơi tránh đem ta đưa đến một vệ tam hảo sau đó ngươi liền có thể trở về thật chim nói ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng lập tức liền vội vàng gật đầu tốt ta cái này đem ngài đưa đến một vệ tam hảo đưa tay tại chiến hạm trên màn hình liên tục điểm kích khóa chặt một vệ tam hảo về sau chim nói rốt c ụ ộ c yên tâm xem ra hắn thật chuẩn bị thả ta rất tốt chúng ta hát b i ể n cô lâu trộm đoàn cho tới bây giờ không có nhận qua loại khuất bục này chờ ta hội hợp cô lang lão đại ta muốn ngươi chết đưa lưng về phía diệp vũ chim nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ hỏi ngươi cái vấn đề diệp vũ âm thanh trong trẹo tại chim ngói sau lưng băng lên chim ngói thân thể có hơi hơi run ổn định thanh tuyến nói rằng ngài ngài còn có cái gì vấn đề diệp vũ nhìn xem chim ngói bóng lưng khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh ngươi dường như có chút sợ hãi làm đương nhiên chim ngói thanh â m hơi có chút run r u dậy ngài lợi hại như vậy ta đương nhiên có chút sợ hãi ha ha diệp vũ cười khẽ một hồi lên tiếng nói rằng ta không có đế quốc thân phận tin tức có thể đi vào một vệ tam hào a cái này rất dễ dàng chim n ó i trong lòng thở dài một hơi ta cái này còn có một phần thân phận giả ngài có thể dùng cái này nói xong chim nói đang thao túng tất một cái hốc tối bên trong lấy ra một cái giống nhau màu đen máy truyền tin đây là chúng ta hắc khô lâu dự bị thân phận tin tức đưa cho ngài chỉ cần dùng cái này ngài liền có thể thuận lợi đ ă n g lục một vệ tam hảo diệp vũ tiếp nhận máy truyền tin thiếu kỳ loay hoay một chút dùng như thế nào chỉ cần nhắm ngay chính mình đ i vào ngài hình ảnh liền có thể sử dụng diệp vũ đem máy truyền tin nhắm ngay chính mình một tia sáng tại diệp vũ trên thân khẽ quét mặc quà ba tin tức xây dựng thành công hoan g h ê n sử dụng h n phạ công ty r hình máy truyền tin chúc ngài sử dụng vui sướng một thanh âm tự diệp vũ máy truyền tin trong tay phía trên v ă n g lên đem máy truyền tin chụp tại lấy cổ tay bên trên diệp vũ điểm kích màn hình tìm tới chính mình thân phận giả chắc vũ nam tinh hà đế quốc công dân nơi sinh tinh hà đế quốc hạn phả ngân h à hệ b 0 1 t i n h bực long thủ tinh bay sừng thị mặt trời mới mọc đường phố bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba hảo thân phận số hiệu ít vỡ không một lờ đen nhánh yên lặng trong vũ trụ thỉnh thoảng có một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất đây đều là đi thuyền ở trong vũ trụ phi thuyền liên hành tinh một chiếc soi bình thường chiến hạm càng phải hẹp dài chiến hạm chạy tại một vệ tam h à o tinh cầu vũ trụ cảng cách đó không xa chiến hạm hơi có vẻ r ấ t nát dường như kinh nghiệm một trận thảm thiết chiến tranh tại chiến hạm thân hạ một m bên một cái bắt mắt bộ xương màu đen ngay tại có chút lấp lóe phòng điều khiển bên trong chim ngoi khống chế chiến hạm d ừ n g ở trong thái không diệp vũ tiên sinh phía trước chính là một vệ tam h à o tinh cầu vũ trụ cảng chúng ta hát b i ể n cô lâu trộm đoàn chiến hạm không tiện tới gần cẩn thận nhìn về phía diệp vũ chim nói nhẹ nói nếu không ngài điều kiện cơ giác bay qua diệ vũ xuyên thấu qua chiến hạm viện cửa s nhìn về phía một vệ tam hảo tinh cầu vũ trụ cảng khổng lồ vũ trụ cảng chiếm cứ một mảng lớn ngoài không gian tựa như một khối đại lục m ê n h mông vũ trụ cảng bên trên thỉnh thoảng có cỡ lớn chiến hạm thương hạm cất cánh hạ xuống đồng thời có số lượng đông đảo cỡ nhỏ phi hành khí tự chiến hạm bên trong bay ra hướng phía một vệ tam hảo tinh cầu bay đi xa xa nhìn về phía một vệ tam hảo tinh cầu diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc đây là một quả khổng lồ tinh cầu so với diệp vũ chỗ hiện thế phải lớn hơn mấy lần có thửa tinh cầu phía trên có vài tòa trống trời mà lên kiến trúc liền xem như diệp vũ thân ở ngoài không gian bên trong đều có thể có thể thấy rõ ngươi không cần tới gần ta biết điều khiển cơ giáp rời chiến h ạ o thu hồi ánh mắt diệp vũ quay đầu nhìn chim ngói lên tiếng nói rằng vậy thì tốt quá chim ngói nghe vậy ngạc nhiên hô một câu ách ta nói là chúc ngài đường xá vui sướng chim ngói ngượng ngùng nhìn diệp vũ một cái lại quay đầu nhìn về phía vi trấn thiên dường như nhớ ra cái gì đó đúng rồi tiên sinh ngài là không phải là không có mang theo cơ giáp a chim ngói chưa bao giờ thấy qua diệp vũ điều khiển cơ giáp còn tưởng rằng diệp vũ không có mang theo đúng lúc chúng ta cướp bóc thương hạ bên trên còn có mấy c ố cấp thiên không cơ giáp ngài có thể chọn một c ố diệp vũ nghe vậy lắc đầu nhẹ nói ai nói ta không có cơ giáp thật là chim ngói tò mò nhìn diệp vũ ta không có nhìn thấy ngài cơ giáp ở nơi nào a diệp vũ đưa tay chỉ hướng uy c h ấ n thiên khoe miệng lộ ra một vệ ý cười hắn không phải liền là a cái gì chim ngói đột nhiên mở to hai mắt khiếp sợ nhìn về phía l ặ n g im mà đứng uy c h ấ n thiên nó lại là một bộ người máy chim n ó i bỗng nhiên phản ứng lại câu nói này tựa hồ có chút không làm ý tứ của ta đó là nó bên trong vậy mà không có cơ giáp sư d i ệ p v ũ không để ý đến kinh ngạc đến ngây người chim ngói lên tiếng đối v y t r ấ n thiên nói rằng v y t r ấ n thiên mở ra khoang điều khiển ken kết v y t r ấ n thiên trước ngực phát ra một hồi máy móc biến hóa thanh â m sau m ộ t khắc một cái có thể dung nạp diệp vũ thân thể khoang điều khiển xuất hiện tại v y t r ấ n thiên trên thân chim ngói hà to miệng ngơ ngác nhìn một màn này vậy mà thật là chống không chẳng lẽ cố này cơ g i á p một mực là dùng trí tuệ nhân tạo đang thao túng chim ngói trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu thế chim n ó i hít sâu một hơi trong lòng âm thầm rung động không thôi xem ra cố này cơ giác không chỉ là lưu tính cấp thậm chí có thể là hành tinh cấp cơ giáp nhìn xem diệp vũ cất bước đi vào khoang điều khiển chim ngói cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh hành tinh cấp cơ giáp đây chính là có thể đơn đấu một chiếc hành tinh cấp chiến hạm kinh khủng tồn tại diệp vũ khống chế bi trấn thiên đi đến chiến hạm bong tàu phía trên dừng bước quay đầu nhìn về phía chim ngói diệp vũ phát hiện chim ngói trên mặt nghĩ mà sợ c ũ n g sợ hãi lẫn vui mừng xen lẫn không chừng nhìn thật sâu chim ngói một cái diệp vũ nói một câu nói như vậy chúc ngươi lên đường bình an và anh tại cương đại động l ự c hạng uy chấn tiên xẹt qua một đường vòng c u n g hướng phía một vệ tam hảo tình cầu vũ trụ càng mau chóng đuổi theo thật lâu đứng tại bong tàu bên trên chim ngói lúc này mới một cái giật mình lấy lại tinh thần đi cuối cùng đã đi chim ngói thở phào một hơi treo lên t â m rốt cục để xuống quay người trở lại chiến hạm phòng điều khiển chim ngói tại trên màn hình thao tác một phen chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát mục tiêu cực q u a n g vành đai thiên thạch giờ phút này chim n ó i cũng không biết chiến hạm tầng dưới chót chương trình đã sớm bị uy chấn tiên sửa đổi một khi chiến hạm đến cực quan gành g đai thiên thạch liền sẽ khởi động tự bạo chương trình đến lúc đó phương biên vài dặm phạm vi đều đem hóa thành bụi bặm chắc hẳn đoán này trong vũ trụ nở rộ pháo hoa tất nhiên mười phần xán l ạ n chương một n t r ă m linh ba ta xạ thủ tặc lưu chương 1103, t a xạ thủ tặc lưu một vệ tam h à o tinh cầu vũ trụ c à n g bên trên mong muốn tiến về tinh cầu không thể điều khiển cơ giáp chỉ có thể ở vũ trụ c à n g thuê phi thuyền loại nhỏ tiến về cho nên diệp vũ chỉ có thể nhường uy trấn t i ê n thu nhỏ sau đó đem hắn cất vào tương tư trong nhận chứa đồ ngược lại uy trấn t i ê n lại không cần hô hấp chắc vũ, phi thuyền thuê cửa sổ một cái lam làn ra loại người sinh vật nhìn một chút diệp vũ màn sáng bên trên tin tức diệp vũ nhẹ gật đầu trong mắt lõe lên một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt quả nhiên khổng lồ như vậy thế giới khẳng định có một chút kỳ lạ sinh mệnh đây là ngươi thuê bằng chứng không cần ném đi nếu không ngươi rời đi một vệ tam thời điểm sẽ bồi một số tiền lớn lam làn ra sinh vật cảnh cáo diệp vũ một câu sau đó đem một cái chìa khóa xe vật tương tự đưa cho diệp vũ diệp vũ tiếp nhận chìa khóa quay người đi ra phi thuyền thuê lại sành túi đầu nhìn xem chìa khóa bên trên mặt nút màu đỏ diệp vũ nhẹn h à n g nhấn một cái、Bá. một lát sau một chiếc phi thuyền loại nhỏ tự hành bay đến diệp vũ bên cạnh thân đủ cao khoa kỹ diệp vũ cởi khẽ một tiếng ngồi lên phi thuyền loại nhỏ một vệ tam hảo tinh c ầ u một chỗ phi thuyền đặt trên đài diệp vũ đi ra phi thuyền nhìn một phía nơi này hẳn là có ta muốn tư liệu không trải qua nghĩ biện pháp thần thông mệnh bận c h i h u y ề n ông thư không bên trong vang lên sóng cả cuộn trào thanh â m d ư ơ n g mắt nhìn lên sông dài vận mệnh biến ảo chật trời phản p h t có được ngàn vạn loại khả năng mà diệp vũ làm chính là tìm ra một đầu lớn nhất khả năng đường dội a n g ó tay Diệp dài tại Vũ vận sông một ệ Diệp mệnh n trên Trong khoảnh bằng tinh thần liền hơn phần nữa. Cùng sông vận cũng h phía chút kích thích. Bá. Trong khoảnh khắc, hao ra tiêu có bạc lực lúc đó, Bá. xảy dài Vũ đã m tiều rất、nhỏ. Một biến nhỏ. hóa vệ tam hảo tinh cầu cơ giáp sư cao úc đây là một vệ tam hảo tinh cầu bên trên vũ đại nổi tiếng kiến trúc một trong giờ phút này ngay tại cử hành một trận lửa nóng cơ giáp sư thi đấu vòng tròn lần theo trong lòng linh quang, diệp vũ đi vào trong các úc cơ giáp sư giải thi đấu là tinh hà đế quốc cực kỳ nóng nảy thi đấu sự tình thông qua lượng tử bình đài tại giả lập trên internet thỏa thích tranh đấu cơ giáp vương giả mặc dù là mạng ảo nhưng kỳ thật cùng chân thực không có gì khác biệt nếu như trong hiện thực ngươi là cực kỳ ưu tú cơ giáp sư như vậy tại trên internet ngươi giống nhau có thể quát tháo phong vân cơ giáp sư giải thi đấu b ê mười ba thi đấu khu t h à n h một cái máy chơi game bị người từ bên trong mạnh mẽ đ ẩ y ra a tức chết bản cô lương một cái hình thể nhỏ bé thiếu nữ theo máy chơi game bên trong bật đi ra tỷ lệ tóc hồng cao cao bột lên một bộ phong cách gỗ thịt váy dài tăng thêm lò lì chi khí hạn phạ đế pháp năm chặt nhỏ nhắn sinh săn năm đấm vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng Ừ. cái này khắc lệ t i quá ghê tởm dám như thế khiêu chiến bản cô nương bản cô nương muốn người đẹp mặt nói xong thiểu cô nương đưa tay điểm một cái cổ tay máy truyền tin máy truyền tin t i ể u dáng xinh đẹp tinh xảo xem xét liền so diệp vũ vượt ra khỏi không biết gấp bao nhiêu lần b á hạn thọa đế pháp trước mặt xuất hiện một màn ánh sáng màn sáng phía trên một cái xuất hiện một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh linh phong tỉ tỉ ngươi nhanh giúp ta một chút ta đều sắp bị làm tức chết màn sáng bên trên linh phong sắc bén như đao đôi mi thành tú hơi nhữ ha, ha. lại còn có người dám chọc cản phạ g i a tộc đại tiểu thư sinh khí đế pháp khí khuôn mặt nhỏ nhắn trong t r ị a còn không phải liền là cái kia khắc lệ t i linh phong ánh mắt lộ ra vẻ trợt h i ể u chính là ngươi lần trước nói cái kia cơ giáp thiên tài chính là nàng lần này ta cùng với nàng đánh cực lần này cơ giáp giải thi đấu nếu ai thắng ai liền có thể làm cho đối phương hầu hạ một tháng thừ hừ lần so tài này b ả n cô nương nhất định phải được ta muốn để cái kia khắc lệ t i cho b ả n cô nương dựa chân ha ha ha nghĩ đến đây cảnh tượng đế pháp một đôi tròn t r i ệ mắt to liền cởi thành ngựa nhà màn sáng bên trên linh phong vỗ chán một cái có chút bất đắc gì nói xin lỗi rồi lần này tỷ tỷ chỉ sợ không giúp được ngươi a đế pháp đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ ngay nháy mắt đầy mắt vẻ mờ mịt vì cái gì à linh phong tỷ tỷ nếu như ngươi không giúp ta liền không ai có thể áp chế khắc lệ ti linh phong lắc đầu lên tiếng nói rằng lần này tỷ tỷ nhận được đế quốc nhiệm vụ thật không có thời gian cơ giáp giải thi đấu là năm b năm coi như cái kia khắc lệ ti lợi hại ngươi cũng có cơ hội thẳng a đương nhiên đế pháp không chút do dự nói bất quá đội ngũ chúng ta bên trong viễn trình tay súng bị khắc lệ ti đánh đều hầm mất không có b i ệ n chỉnh tay súng phụ trợ chúng ta căn bản đánh không thắng cái kia khắc lệ t i màn sáng bên trên linh phong bất đắc dĩ như bay đế pháp m u ộ i m u ộ i vậy ta liền thường mà không giúp được gì nhỏ bé cái kia khắc lệ ti không cần đưa ra để ngươi rửa chân yêu cầu ô ô đế pháp đóng lại màn sáng vẻ mặt h ấ t t c kém chút khóc lên ừ bản cô nương nhất định sẽ không thua đế pháp mới không muốn nhìn thấy cái kia khắc lệ ti dáng vẻ đ ắ c ý khu khu có lẽ ta có thể giúp ngươi một câu âm thanh trong t r ẻ o tại ạn phạ đế pháp sau lưng băng lên ai đế pháp quay người nhìn phía sau cách đó không xa d i vũ h i ế u kỳ nháy máy mắt người là ai ta diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ta là tới giúp cho người người đế pháp nghiêng đầu một chút vẻ mặt vẻ hoài nghi người được sao đương nhiên diệp vũ khẳng định nhẹ gật đầu đế pháp đưa tay điểm một cái khoe môi trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng đội ngũ của ta còn thiếu một cái viễn trình xạ thủ ngươi có thể đảm nhiệm a diệp vũ nghe vậy trong mắt ý cười càng sâu đương nhiên ta xạ thủ chơi tặc lưu đế pháp dùng xem ký ánh mắt nhìn chung quanh một chút diệp vũ không có phát hiện sơ hở、ba. đế pháp vỗ tay một cái ánh mắt lộ ra vẻ kiên định t ố t chính là ngươi một lần nữa khởi động một cái máy chơi game diệp vũ nằm thẳng nhập trong đó b á diệp vũ phát giác được tinh thần một hồi hoảng hốt người đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ nắm chặt lại nằm đấm diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc mạng ảo bên trong cảm giác vậy mà cùng trong hiện thực không có chút nào khác nhau loại này lượng tử mạng lưới rất không tệ diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên đối với lượng tử thông tin kỹ thuật càng ngày càng cảm thấy hứng thú uy ta gọi đế pháp ngươi tên là gì diệp vũ bên cạnh thân đế pháp thanh â m vang lên diệp vũ quay đầu nhìn bên cạnh thân tiểu lõ ly lên tiếng nói rằng ta gọi chắc vũ chắc vũ đế pháp thì thầm hai tiếng sau đó lên tiếng nói rằng đi theo ta diệp vũ đi theo đế pháp thân sau đi tới một cánh cửa phía trước trên cửa có một hàng con số vê mười ba đẩy cửa ra đế pháp dẫn diệp vũ đi vào nhà tiểu muộn muộn viện quân của ngươi tới diệp vũ vừa đi vào gian phòng liền nghe tới một câu thanh em thanh lệ diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn lên đây là một cái thân hình cao gậy mỹ nữ một đầu đen nhánh tóc ngắn nhìn phá lệ lưu loát thon giải tứ chi tràn đầy lực bộc phát giờ phút này nàng đang mỉnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế ngồi có chút hăng hái đánh giá dịch vũ